Chương 726, cung chủ không tại, ta chính là cung chủ. Chương 726, cung chủ không tại, ta chính là cung chủ. Cố Mai luôn luôn không sợ trường trường an an đuổi người, hắn đành phải vô vô cố diên bà vai. Cố diên liếc xéo hắn một cái, liền đẩy ra tay, quay người nhìn hướng phía dưới hai người. Cố Mai, ánh mắt đảo qua núi non chập trùng, cuối cùng rơi vào Giang Phong dư hỏa trên thân. Giang Phong đứng tại dư hỏa trước người, nhìn hướng cố diên, đống nhiên thi lễ một cái, cử động lần này làm cố diên sửng sốt. Ý gì? Giang Phong ôm lại dư hỏa bà vai cười nói, chúng ta cùng tiền bối mới gặp lúc. Tiền bối nói ta vẫn cứ nhớ tới. Tại thực lực sai biệt to lớn như vậy dưới tình huống, tiền bối vẫn nguyện ý cùng chúng ta công bằng giao dịch. Tại hạ cái này thi lệ, tiền bối chịu lên. Lấy cố duyên lúc đó thực lực, nàng muốn hòa bộ đề, rõ ràng có thể trực tiếp cướp, lại vẫn cứ lựa chọn cùng bọn họ giao dịch. Đó là Giang Phong rời đi Linh Thành phía sau, lần thứ nhất có người công bằng đối lại hắn, vẫn là lần đầu gặp mặt người xa lạ. Về sau phát sinh đủ loại, Giang Phong mới phát giác lúc trước cố duyên xem như tiền bối, ít nhất là bình thường. Cố duyên im lặng, lạnh lùng nói, cho nên, ngươi chính là như thế báo đáp ta. Giang Phong lắc đầu. Tất nhiên tiền buổi tới, không bằng chúng ta cùng đi gặp cố phán. Cố Diên còn chưa lên tiếng, Cố Mai liền đội vàng khuyết nhủ, đường tin hắn, tiểu tử này tâm tư âm vũ đây, vẫn là để ta giết chết hắn a. Cố Diên nghiêng đầu, vậy ngươi biết cố phán ở nơi nào sao? Cố Mai, chợt nhìn Cố Mai một cái, Cố Diên nhìn hướng Giang Phong cao mày nói, ta biết cố phán bị một tòa con suối hút vào, nhưng tòa kia con suối, nàng không biết là thứ gì, là ma tộc nơi ở. Giang Phong nói, ưn. Cố Diên nhịn không được nhìn hướng Dư hỏa Dư hỏa gật đầu, ta cùng Giang Phong đã từng đi qua. Nghe nói như thế. Cố Diên lại nhìn về phía Cố Mai, Cố Mai gãi gãi đầu, nhìn ta làm gì, ta có thể là luận dân cùng bọn họ ma tộc không giống? Dữ hỏa, Giang Phong, Cố Diên, cái này to con đần độn. Nhắc tới, như phía dưới này là ma tộc, như vậy mũ trọng tiên những cái kia lại là cái gì? Còn có to con đần độn vì cái gì cùng mũ trọng tiên ma tộc không ven, cũng không biết nơi đây còn có ma tộc. Ta như cùng hắn đi vào chung, không phải là muốn gặp gia trưởng? Cố phán có thể hay không bị đối phương ghét bỏ? Trong lúc nhất thời, Cố Diên suy nghĩ lưu truyền, gặp trên không hai người không nói lời nào. Dư Hỏa nhịn không được chọc chọc Giang Phong. Giang Phong quay đầu, liền thấy được Dư Hỏa hướng hắn chớp mắt, hắn nhịn không được đưa tay nặn nặn mặt của nàng, cười nói: "Ha ha, đôi phu thê trung niên chăm sự tình sầu à, nếu là chúng ta hài tử đi ra, ngươi cũng sẽ như vậy chú ý bên trái trông mong bên phải." Dư Hỏa, Cố Diên chọn vẹn suy tư hơn 10 phút mới hướng về Giang Phong vấn đạo, làm sao đi? Giang Phong chỉ hướng Cố Mai, cái kia đến tiền phất tiền bối phá vỡ cái này thập vạn đại sơn. Cố Mai sững sờ, khó chịu nói: "Ngươi còn muốn tính toán lao tử, ta sao lại bên trên ngươi làm?" Cố Diên sắc mặt cũng trầm xuống nàng đột nhiên nghĩ đến dư âm lời nói, không thể để Cố Mai đến thập vạn đại sơn. Thế nhưng cái này Giang Phong đem Cố Phán làm đi bảo, bọn họ phu thê không thể không đến. Nghĩ tới đây, Cố Diên âm thanh lạnh lùng nói, Giang Phong ta không quản ngươi tại tính toán cái gì, nhưng nếu là Cố Phán bị thương tổn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Phong chắc tay, tiền bối nói bừa, đều là người một nhà. Nói như vậy, ngươi thừa nhận là ta hảo trưởng tử. Cố Mai tận dụng mọi thứ. Giang Phong, đi Mạn, to con đần độn độc thủ. Cố Diên thúc giục nói, Cố Mai do dự, tức phụ, mặc dù hắn là ta hảo trưởng tử nhưng chúng ta không thể tin a nhanh lên tốt ta gặp thương lượng có kết quả giang phong đội vàng ôm dư hỏa bay lên cố mai hừ hừ mấy tiếng lại lần nữa lấy ra thanh kia bạch cốt trường thương nhanh lên giả vờ giả bị đâu trường thương xuyên vào đại địa trong lúc nhất thời núi non chập trùng không bao lâu liền liên tiếp nhiên đổ sụp đổ phế tích bên trong có quang mang như ẩn như hiện đúng lúc này thanh kia trường thương đung nhiên bùn lên từ mặt đất chạy thẳng tới nguồn sáng mà đi đồng thời cố mai thân thể đung nhiên một trận lảo đảo phía dưới có đồ vật tại dẫn ra ta dựa vào tiểu tử này quả nhiên tại tính với ta Cố Mai mang to, thất phụ cứu ta. mắt thấy thân thể không bị không chế hướng về phía dưới bay đi, hắn nhịn không được hướng Cố Diên kêu cứu. người không giải thích giải thích. Cố Diên nhìn hướng Giang Phong, sắc mặt có chút khó coi. Giang Phong cười nói, hai vị tiền bối trước đi, chúng ta sau đó liền đến. do dự một lát, Cố Diên hướng về Cố Mai lao xuống mà đi, hai người nháy mắt biến mất tại tia sáng bên trong. Giang Phong thấy cảnh này, nhịn không được nắm thật chặt bắt Dư hỏa tay. Cố Phán, Cố Mai đều có thể bị hút đi vào, vì sao Dư Hoa không có việc gì? Đau. Dư hỏa vô vô Giang Phong tay. Giang Phong đội vàng buông ra, chê cười nói, "Xin lỗi, nghĩ sự tình." "Nghĩ gì thế?" Dư Hỏa vất vất cánh tay, ngữ khí không quá tốt. Sương lên. "Bí mật, chúng ta cũng đi thôi." Cái kia Dư Hỏa đưa tay lặng lẽ sờ lên Giang Phong bên hồng, thản nhiên nói, "Nói, nghĩ gì thế?" "Ngạch." Do dự một chút, Giang Phong nói, "Cái này con suối tựa hồ có thể hấp dẫn ma tộc với mạch, ta đang nghĩ ngươi vì cái gì không bị ảnh hưởng." "Không chỉ ngươi, còn có Dư Hỏa." Dư Hỏa tại chỗ này hình như cũng không có chuyện gì. Dư Hỏa mắt túi xuống, như có điều suy nghĩ có thể hay không? chúng ta là bị vứt bỏ. ngươi nhìn ngươi. Giang Phong bóp lấy mặt của nàng, yếu ớt nói, rất lâu không có nhìn ngươi cười, cho đại gia cười một cái. Dư hỏa sương mặt lên, cười không nổi. cái kia. hiện tại thế nào? Giang Phong đưa tay tại Dư hỏa bên hông cả mấy lần. Dư hỏa thân thể run lên, biểu lộ có chút nổ tung. ha ha. ngươi buông ra. ân, gần nhất gầy a. nói xong Giang Phong lại cào mấy lần. Khanh khách. ngươi có phải hay không? muốn ăn đòn. nhiều năm như vậy, Dư hỏa vẫn là sợ lột đùa dở một phen, dư hỏa trong lòng mù mịt tựa hồ xua tán đi một chút, nàng tựa vào Giang Phong bà bay, nhìn chăm chăm trọng Minh Hải lẩm bẩm nói: Giang Phong, chúng ta thật còn có thể trở về sao? Đương nhiên, cái kia đi thôi. Ân, ta có người. Không bao lâu, dư hỏa liền minh bạch vì sao không phải ôm. Giang Phong biến thành đại kim long, song chảo cắm vào trong con suối, như cự thạch vào biển, kích thích ngàn cơn sóng. Dư hỏa ngồi tại lưng rồng núi nhìn xem một màn này kinh ngạc không nói. Ma tộc, chúng ta tới. Theo hai cánh chấn động, cái kia con suối tựa hồ nứt ra một đường vết rách dần đến bên trong nước sôi bắt đầu hiện ra vòng xoáy hình dáng hướng về phía dưới chảy tới nắm chắc đi thân thể cao lớn có dư hỏa nháy mắt biến mất tại trong vòng xoáy không bao lâu như buồn cầu tự hoại đồng dạng nước suối lại lần nữa tràn đầy bầu trời rơi xuống một đạo quang mang bị vùi đi thập vạn đại sơn lại lần nữa khôi phục hoàn chỉnh tam trọng tiên chiếc hỏa tò mò nhìn vương ngư trên người ngươi khí tức làm sao thăng lên xuống hàng vương ngư lỵ mạng đây quả thực là lời nguyện. mông nguyên nguyên năng trái cây cười ha hà nói đầu hỏa nhập ma đi vương hư. Hoa vân Thường cũng tò mò liếc nhìn Vân Hư, lại không có mở miệng. Ngược lại là Hoa Vô Quyết thấp giọng nói, "Ta nhìn bọn gia hỏa này đều không giống người bình thường a, nếu không chúng ta vẫn là đi đi." Hoa vân Thường. Lúc này, Dư Họa đột nhiên lung la lung lay đi tới đến, khuôn mặt đỏ lên. Nấc đánh rượu nấc, Dư Họa nhìn xem mọi người cười không có ý tốt. "Cung chủ là mợ phụ ta." Nấc. "Cung chủ không tại, ta chính là cung chủ. Bản cung chủ mang các ngươi đi làm một màu lớn." Nấc. "Yên tâm, ta có quản lý triều giao sơn kinh nghiệm." Chương 727, Ngoài thành Hàn Sơn tự chương 727. Ngoài thành Hàn Sơn tự kinh cất bình nguyên ánh mặt trời vừa vặn. gió nhẹ lướt qua khiến cỏ xanh đều là thua theo An ta một cái đảo vài kim câu một viên bóng đá bị đâm hướng trên không một đứa bé trai nhảy lên một cái uy giữ bước a phía dưới có người hô chật tiểu nam hải nghe rằng tiếp lấy chính là vừa nhanh vừa mạnh một ít bóng đá rơi vào trên đồng cỏ xoay tròn một cái trước mắt liền lấy quỷ dị góc độ xông vào trong lưới đem bóng đá lưới kéo biến hình phong thủ hải tử căn bản không có kiểm phản ứng gặp bóng vào rồi lập tức một đám hải tử hoan hô lên ha ha lại là chúng ta thắng thăng cái rắm mới một cái bóng còn sớm đâu có người không phục hô cái kia lại đến a tới thì tới hôm nay người nào đều được đi một đám hải tử trên đồng cỏ tiến hành một tràng khẩn trương lại kích thích công phòng chiến theo mặt trời chiều ngả về tây bọn họ còn không có phân ra thắng bại phen theo một đứa bé trai đem bóng đá đá hướng về phía phương xa nấy mắt không có ảnh hắn thuận thế đổ vào trên mặt cỏ ô nào nói không đá, chết khát ta những hải tử còn lại thấy thế cũng nhộn nhịp ngã xuống cỏ xanh che mất bọn họ một nửa thân thể cố biem ngươi chính là sợ Lại kiên trì 10 phút đồng hồ, tháng chính là chúng ta. Nghe nói như thế, trước hết nhất nằm xuống hài tử khinh từng nói, "Dư Hoài, ca ca đây là nhường cho ngươi, đừng được một tức lại muốn tiến một thức a." Cái kia lại đến a? Dư Hoài rõ ràng là không phục. Đến cái giấm. Không bằng. Cố Viêm mắt nhỏ chuyển động, thấp giọng nói, "Không bằng chúng ta đi Hàn Sơn tự trộm trái cây a." Ngậy. Dư Hoài có chút ý động, nhưng rất nhanh khuôn mặt nhỏ liền tràn đầy xoắn xuýt chi sắc, chần chừ nói, "Có thể là phụ thân nói, để chúng ta không muốn đi cái kia chủ miếu, nói là ná quỷ." Cố Viêm bẻ gậy một cái cỏ xanh ngậm lên miệng. Kinh bị nhìn hướng Dư Hoài. ôn nào cái rắm, mụ mụ nói chùa Miếu là cầu thần bái Phật, như thế nào nháo quỷ? Có thể là. Dư Hoài non nớt gương mặt vẫn còn có chút do dự, đương môn hề hề, Cố Viêm đột nhiên ngồi dậy, nhìn xem mặt khác tiểu đồng bọn cười nói, đoàn người có đi hay không? Xảy ra vấn đề, ta đến có nổi. Đối mặt như vậy ý khí Cố Viêm, lập tức có Hải tử hồn nào. Cố Viêm, lần trước ngươi giật dây chúng ta đi qua, còn không có tới gần đâu, liền bị bắt về đánh tâm bán. Chính là, lần kia chúng ta bị giam cầm đoán thật nhiều ngày. Ta không đi, bất quá ta có thể cho người canh trường. Ta ăn không được một bữa cổ, mụ ta gọi ta về nhà ăn cơm. Không có ý nghĩa. Cố Viêm chậm rãi nằm xuống, nằm cổ xanh khinh thường nói, một đám nương môn, cùng các người la bóng, quả thực hủy ta một đời anh danh. Ha ha, người anh danh chính là bị ăn gậy lúc khóc kêu gào nhà. Chính là, là thuộc người kêu thảm nhất. Cố Viêm, đi đi đi, ta một người lại nhìn sẽ trời chiều. Cố Viêm không nhịn được vung vung tay. Thứ, ta chờ ngươi gọi tiếng bang vọng Lâm Yên thành. Đi đi, ta mụ mụ tối nay nói muốn làm đường chỗ bại cốt. Nhà ta là cá khó tổ Bọn nhỏ giải tán lập tức trời chiều đem cố viêm mặt chiếu rất đỏ, không biết là nóng, vẫn là tức giận. hắn đung nhiên nghiêng đầu, nhìn hướng bên cạnh người, ngươi làm sao không đi? Dư Hoài quyết đủ, cùng đi a, cái kia Hàn Sơn tự thật ngáo quỷ. cố viêm im lặng, đung nhiên nói, dạng này, ngươi đem muội muội ngươi giới thiệu cho ta, ta liền không đi thế nào. nghe xong lời này, Dư Hoài lập tức đứng dậy, bộ bộ trên thân của cỏ, biểu lộ nhàn nhạt. bằng hữu tận cáo tử, cố viêm. từ Dư Hoài đi bộ tư thế liền có thể nhìn ra, người này tức giận. Dư Hoài có cái muội muội, gọi là dư tư hoạ, cái kia tiểu bộ dáng, cố viêm nhìn liền thích nhưng dư hoài quả thực là cái mũi khống ai cố viêm thở dài lại lật thân thể dùng hai tay chống cái cằm nhìn chằm chằm phương xa trong miệng cỏ xanh ních tới ních lui thảo nguyên phần cuối có một tòa chùa miếu hàn Sơn tự mà đổi thành một bên thì là nhà của bọn họ lâm biên thành chùa miếu cùng thành trì tương đối mà trông nó quỷ tiểu gia còn cũng không tin cố viêm nổ ra cỏ xanh bắt đầu tại trên đồng cỏ núc đích. lần trước chính lớn quang minh tới gần bị tóm lấy lần này hắn muốn phủ phục tiến lên hàn sơn tự không cao nhưng rất rộng cái kia thật dài tường viện rơi vào thảo nguyên phần cuối, tựa như cho thảo nguyên leo lên một đầu khăn quẩn cổ. chùa miếu cửa lớn thuộc song khai cửa gỗ, trên cửa có hai cái đại đại vòng đồng, thoạt nhìn có trước cũ. cửa ra vào có bậc thang, thần ba cao. thời gian lưu chuyển tại trang sáng sao thưa thời điểm, cố viêm đưa tay sờ sờ phía trước bậc thang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được nổi lên nụ cười. phủ phục tiến lên, quả nhiên không người đến bắt hắn. nghĩ tới đây, hắn đội vàng hướng tường nhìn. mặc dù tường viện không tính cao, đáng tiếc lấy góc độ của hắn, lại thấy không rõ nội dung bên trong. thật sự là đơn a. Cố viêm đột nhiên gõ xuống đầu. Lần trước bọn họ chạy tới, rất xa đã nhìn thấy trong viện có một gốc cây, trên cây trái cây tản ra ánh sáng nhạt, thoạt nhìn chính là bà bối. Có lẽ ăn thật ngon, chỉ là còn chưa tới tay, liền bị bắt đi. Nghĩ tới đây, cố viêm nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Sau lưng không có người ai, chỉ có gió đêm lay động cỏ xanh tiếng xào sạc. Nuốt một ngụm nước bọn, cố viêm trong lòng cho chính mình động viên. Liều mạng, ca liền trộn một viên. Hắn dùng tay chống đỡ vào thang, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, thân thể dán vào tường viện di động, đồng thời không ngừng dò xét thảo nguyên phương hướng xác định không có người phía sau, nhỏ tiểu nhân thân thể nhảy lên một cái, hai tay vừa vặn với tới tường viện. Hai cái bắp chân cỏ sẽ mặt tường, liền để hắn nửa người ghé vào tường viện bên trên. Trong viện yên tĩnh, nhưng hắn ánh mắt nháy mắt bị một gốc cây hấp dẫn. Cành cây rất thô, nhưng chỉ có ba cây cành cây, phía trên kết đầy rậm rạp chẳng trị trái cây, hiện ra ánh sáng nhạt trái cây, rung động lòng người, lại vừa vặn so tường viện cao hơn một chút. Cách gần, Cố Viêm mới phát hiện những trái này thế mà dáng rất giống người. Nhìn có chút không bố, nhưng chóp mũi mùi thơm vẫn là để hắn nuốt một ngụm nước bọn. Hắn chuẩn bị lật đi vào cây này căn bản không có người trông coi. còn nói cái gì có quỷ, dư hoài chính là cái can đảm tiểu nhân. đúng lúc này, đỗ nhiên có âm thanh ở bên hai vang lên. thí chủ muốn ăn a? cố viêm sững sở, cứng ngắt chuyển động đầu. một cái tiểu sa di ngồi sồn tại tường viện nhìn lên hắn, mặt mày còn cong, phản phất hai cái trăng lưỡi liềm treo ngược ở trên mặt. tại ánh trăng chiếu dọi xuống, đầu của đối phương tốt nhất giống có động. cố viêm tựa hồ thấy được đối phương đầu buốt gói. quỷ a, cái mông của ta. một tiếng kinh hô, cố viêm từ tường viện bên trên rơi xuống đi xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tiểu Sa Di tại tường viện bên trên đứng lên, Cố Viêm lúc này mới phát hiện đối phương gần giống như hắn cao, mặc rộng dài áo choàng, tay áo đều muốn rủ xuống tới bên chân. Người là người hay quỷ? Tiểu Sa Di không để ý tới hắn, mà là nhìn phía sau hắn phương hướng thản nhiên nói, thí chủ, hải tử nghịch ngậm, đến đánh. Cố Viêm luôn cảm giác có chút sát khí. Chờ hắn nhìn lại, liền thấy được một nữ tử đứng tại cách đó không xa, trong tay cầm lại dài vừa rộng tầm bán. Xong. Cố Viêm nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, mụ mụ nhìn so cái này tiểu quỷ còn kinh khủng hơn. Ngao ngao ngao ngao, cho ta cái cơ hội giải thích ngao ngao. Tiêu thảm sen lẫn tấm ván gỗ huy động âm thanh, ở dưới ánh trăng tạo thành động lòng người làn điệu. Cỏ xanh khẽ nhúc nhích, bọn họ cũng đang lắng nghe. Tiểu Sa Di nghe một hồi, chuẩn bị nhảy xuống tường viện đi ngủ. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến dị hưởng, hắn đột nhiên quay đầu. Hai đạo quang mang từ bên cạnh hắn lóe lên một cái rồi biến mất, khoảng hốt ở giữa, tiểu Sa Di con mắt nứt ra một cái khe, hàng ý dần dần, dần dò. Phanh trong viện cành lá lay động, phía trên treo hai người. Giang Phong, cái này trái cây rất mạnh a. Ngọt Liên ăn nhiều một chút. Ừ. Chương 728 Ngư Tiêu một ngày chương 728, Ngư Tiêu một ngày dư hỏa như treo ở trên cây con sóc, ăn cái này đến cái khác." Giang Phong nhìn nàng ăn như vậy ưng, cũng không nhịn được hái một viên. Đậu phộng, nhân sâm quả." Giang Phong hiển nhiên bị trái cây dáng dấp khiếp sợ đến. Lúc này dư hỏa chọc chọc hắn, trong miệng cắn trái cây đưa tay hướng về phía sau chỉ đi. Giang Phong quay đầu, trong lòng ngẫ dự. Tiểu Sa Di đứng tại tường viện bên trên, kéo lấy thật dài tay áo nhìn chằm chằm bọn họ. Bởi vì không nhìn thấy con mắt, nhìn không ra cảm xúc, chỉ là đứng như thế cái quỷ dị người, Giang Phong thế mà không hề hay biết, là người hay quỷ. Tiểu Sa Di sững sờ, suýt nữa tức giận cười. Hai vị thí chủ từ Thương Khung mà đến, ta ngược lại là muốn hỏi các ngươi là người hay quỷ, Thương Cung. Giang Phong có chút động, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm. Lần đầu tiên nghe được dạng này cách gọi, không đối. Đây là kinh cực Bình Nguyên, làm sao sẽ có chủ miếu. Giang Phong liền đội vàng kéo tham ăn dương hỏa, hai người từ trên cây xuống, cái này mới nhìn hướng Tiểu Sa Di. Nơi đây là vị trí nào? Hai vị không mời mà đến, làm sao có câu hỏi này? Cái này Tiểu Hòa Thượng, làm sao thần thần động động? Tính toán, trước đi ma tộc. Giang Phong lôi kéo Dư hỏa chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ cái kia chủ miếu gần trong căn tức, hắn lại đi không đi qua. Dư hỏa tựa hồ cũng phát hiện vấn đề, đội vang nuốt xuống trái cây, chỉ chỉ mặt đất. Giang Phong cúi đầu, thử bước ra một bước, mặt đất lập tức có gợn sóng tàn ra. Đi tương đương không đi, còn tại nguyên chỗ. Giang Phong nhịn không được nhìn hướng Tiểu Sa Di, Tiểu Sa Di thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không mời mà đến, cái này liền muốn đi, làm cái này Hàn sơn Tự là vị trí nào? Hàn Tựa Hồ quét mắt hai người một cái, lại sửa lời nói, bất quá, cái này nữ tử có thể rời đi, ngươi không được. Giang Phong ta còn có thể bị ngươi cái tiểu hòa thượng gây khốn. Giang Phong lập tức phóng lên tận trời, lại không nghĩ Tiểu Sa Di đống nhiên đưa tay. Một phen một phút ở giữa, bầu trời xuất hiện bàn tay khổng lồ, đem Giang Phong đè xuống. Phen trong viện xuất hiện năm ngón tay gấu sâu, Giang Phong bị đè ở bên trong không thể động đậy. Dư Hoa sững sở, nội vàng đánh ra một vệ sáng hướng Tiểu Sa Di phóng đi. lại không nghĩ Tiểu Sa Di đưa tay nắm lấy chùm sáng kia, hướng về Dư hỏa thản như nói, ngươi tới nơi này, tương đương với xem như ở nhà, ngươi có thể đi. Nói xong, Tiểu Sa Di vung tay lên, chùa miếu cửa mở ra, ngoài cửa cỏ xanh tung bay. Giang Phong giật giật, lại phát hiện tựa hồ có một tòa núi lớn đè ở trên người, chỉ có đầu có thể động. Ta dựa vào, ép hầu ca đâu. Từ tư. trong hố sâu hắc quang chợt hiện, không bao lâu lại tịch diệt đi xuống. Giang Phong, làm không thắng. Cái này tiểu hòa thượng khủng bố như vậy, Vẹn vẹn thử một chút, Giang Phong liền phát giác cái này tiểu hòa thượng không phải phàm nhân. Dư Hòa thấy thế, lập tức nhảy vào trong hố. Ta không đi. Tùy ngươi. Nói xong tiểu Sa Di lại lần nữa phất tay, chùa miếu cửa đóng lại, hắn cũng nhảy xuống từ viện, ngắt một cái hướng trong phòng đi đến. Hai vị thí chủ tới thật đúng lúc giúp ta gấp đêm a. Tiểu xa Di vào phòng, trong phòng ánh đèn lập lòe, không bao lâu liền tối đi xuống, tựa hồ thật đi ngủ. Trong viện hai người hai mặt nhìn nhau. Dư Hỏa ngồi xổm tại Giang phong bên cạnh vấn đạo, ngươi thế nào? Giang phong cười khổ lắc đầu, không có việc gì, cái này tựa hồ là một loại nào đó giam cầm đạo thuật. Dư Hỏa gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút nói cái này tiểu mà thượng cái gì tu vi, vì cái gì ta không nhìn ra được, ta cũng nhìn không ra đến. Giang phong nhìn chằm chằm mặt đất thở dài, chưa xuất sư đã chết, cái này kinh tức bình nguyên cũng không biết phát sinh cái gì. Ân. Dư Hỏa sợ lên tầm Vừa bạn cửa mở, ta nhìn thấy Thảo Nguyên, cũng nhìn thấy Lâm Viên Thành. Giang Phong sững sờ, có Lâm Viên Thành. Đúng vậy a, quy mô thoạt nhìn so ngũ Trọng Thiên lớn hơn. Ngạch. Giang Phong trầm mặc một lát, ngươi có thể đi, nếu không ngươi đi cho đi, ta cùng cái này tiểu hòa thượng nói dốc nói dốc. Dư Hoa lắc đầu, không, chúng ta cùng một chỗ. Nhưng ta cái này không biết muốn nói dốc bao lâu. Vậy thì chờ, ta một người sợ hãi. Tốt a. Giang Phong chưa từ bỏ ý định lại thử mấy lần, lại không có hiệu quả chút nào. Dựa vào cái cảm động. gặp Giang Phong bộ dạng này. Đông Nhiên đưa tay đào lên đầu hắn phía dưới đất. Giang Phong sửng sở, vẫn là ngươi thông minh, phía trên đi không được, từ phía dưới thử xem. Ai ngờ dư hỏa đào lên vị trí, sau đó đem hai chân chen tại Giang Phong dưới đầu. Giang Phong, cho ngươi mượn, ngủ đi, ta cũng bê lại. Dạ này không mệt mỏi sao? Vậy ta tìm phải mái bị trí ngủ. Sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào Hàn thất tự, tiểu Sa Di chuẩn bị đẩy cửa ra, nhìn hai người kỳ quái tư thế, chầm mặc một cái chớp mắt liền bắt đầu làm chính mình sự tỉnh. Hắn đầu tiên là tìm chút vật liệu gỗ, mục chút mét, bắt đầu nấu cháo. Thừa dịp cháo chưa chín cơm vụ, hắn lại đánh chút nước đơn giản đánh răng rửa mặt Khanh khách một tiếng gà gáy tỉnh lại hai người dư hỏa rủi rủi con mắt nhìn một màn trước mắt có chút ngốc trệ tình huống như thế nào ta làm sao nghe thấy được gáy giang phong không khỏi vấn đạo gà thứ này hắn tại ninh thành đều chỉ gặp qua nguyên liệu nấu ăn về sau kinh lịch bên trong pham là cùng gà có liên quan vậy cũng là biến đến gì cũng sẽ không phát ra loại này gọi tiếng dư hỏa lẩm bẩm nói tiểu hòa thượng đang đưa gà giang phong viên tử rất lớn trừ gốc cây kia tất cả đều là động vật gà vịt dê bò cái gì cũng có tiểu sa di bị gà lại cho con bị phân một chút, cuối cùng vào một gian phòng khác tìm chút cỏ khô ném cho dây bò. đợi đến làm xong phía sau, tiểu sa di ở trong viện bày một cái bàn, sau đó ôm cháo nóng bùng ngục khó khẻ uống. cái này một loạt thao tác, cho dư hỏa chỉnh động. tiểu sa di liếm môi một cái, đống nhiên nghiêng đầu nhìn hướng hai người. các người muốn uống sao? giang phong vừa muốn nói gì, dư hỏa đột nhiên đứng lên, lắc lắc chân đi đến tiểu sa di đối diện ngồi xuống. uống. tiểu sa di kỳ quái nhìn hướng nàng, hai vòng trăng non giận giật thản nhiên nói, tất nhiên muốn uống, ngồi làm cái gì? chẳng lẽ chờ ta đưa đến trên tay ngươi? Dư Hỏa quen thuộc, Dư Hỏa đi vào nhà, mới phát hiện cái kia nổi lớn bên trong đã thấy đáy. cái này còn uống cái giấm, do dự một chút, nàng lấy ra một chút đồ ăn dọn xong bàn, sau đó bưng ra đặt ở Tiểu Sa Di trước mặt. Cháo Hoa không có gì bị, ta mời ngươi ăn bữa ngon." Tiểu Sa Di nhìn chằm chằm những cái kia đồ ăn, nhíu mày. "Ta không ăn thịt." Dư Hỏa, "Ngươi không ăn ta ăn." Gặp Dư Hỏa ăn hương, Tiểu Sa Di do dự sẽ đứng dậy rời đi. "Cái kia, lúc nào thả chúng ta rời đi?" Dư Hỏa đống nhiên vấn đạo. Tiểu Sa Di dừng lại, đưa lưng về phía nàng thản nhiên nói ta cũng không ngăn cản ngươi rời đi ta nói là chúng ta giữ hỏa cường điệu trọng điểm hắn nếu là có thể đi ra ta liền thả các ngươi rời đi tiểu xa di lại đi vào một cái khác gian phòng không biết đi làm cái gì giữ hỏa ăn đồ ăn cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị liền lại nhìn về phía giang phòng. làm sao xử lý ngươi trước ăn ta nghiên cứu một chút giang phong nhắm mắt lại phảng phất nhập định đầu dạng giữ hỏa sờ lên bụng nhìn xem trong viện gà vịt dê bỏ có chút im lặng tốt phật hệ sinh hoạt chỉ là không biết lúc này đang làm gì nghĩ tới đây. Dư hỏa lặng lẽ sờ sờ tới gần bên phòng, làm nàng ngoại ý muốn chính là cửa không khóa. Tiểu Sa Di tại Đốt hương, trong phòng không có vật gì. Tiểu Sa Di nâng ba cây hương hư không thể bái, nhất làm cho Dư hỏa khiếp sợ là đối phương trên đầu dưới ba thế mà đang có khói, khói xanh tan hết. Tiểu Sa Di quay đầu thấy được Dư hỏa, cũng không nói cái gì, sau đó nhảy lên tường viện, nhìn về phương xa. Dư hỏa vội vàng theo tới, nhìn một chút đầu của hắn, hiếu kỳ nói, làm cái gì vậy? Tiểu Sa Di chỉ chỉ phương xa, thưởng bóng. Dư hỏa trên đồng cỏ có một đám hải tử tại đá bóng vô cùng náo nhiệt. Tiểu Sa Di chống đỡ cái cằm, nhìn say xương ân lành. Dư Hỏa cũng nhìn bảo mê. Những này nhảy lên tiểu sinh mệnh, đều là ma tộc. Các ngươi kêu cái gì? Tiểu Sa Di âm thanh đánh gây Dư Hỏa suy nghĩ. Hắn là Giang Phong, ta là Dư Hỏa. Tiểu Sa Di gật gật đầu, phê bình nói tên ngươi không sai. Ngươi đây? Dư Hỏa hỏi. Nguyên Tiêu. Dư Hỏa huyện chuyển nói cũng không tệ. Ha ha. Ha ha. Trương 729, trông coi bọn họ, Để phòng các ngươi chương 729, trông coi bọn họ để phòng các ngươi khi sắc trời tối xuống, một đám hải tử liễu diễu rời đi. Nguyên tiêu cũng đứng lên, cái kia thật dài tay áo suýt nữa vung đến dư hỏa đầu. dư hỏa, người y phục này không vừa bạn. dư hỏa đúng sự thực nói. nguyên tiêu sững sờ, giơ tay lên nhìn xem cái tia thật dài ống tay áo, trầm mặc một lát. vật ngoài thân không cần để ý. dậy sớm, tắm rửa, uống cháo, chăn nuôi, đốt hương, thưởng bóng. đây chính là nguyên tiêu một ngày, ngày qua ngày lặp lại. tại ngày thứ 10 lúc buổi tối, dư hỏa ngáp một cái cho giang phong cho ăn cơm. thế nào, nguyên nghiên cứu ra cái gì không có? không có, giang phong cũng có chút bất đắc dĩ, trên người hắn rõ ràng không có đồ vật, nhưng chính là không thể động. còn là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. vũ chỉ sơn ép hầu ca, ít nhất còn có cái núi. nghe nói như thế, dư hỏa có chút thất vọng, sau đó ngồi tại giang phong bên cạnh, lấy ra một chút vải bóc bắt đầu lắc qua lắc lại. làm cái gì vậy? giang phong có chút ngọng. dư hỏa cười nói, cho tiểu hòa thượng làm kiện thích hợp ý phục, nói không chừng liền thả chúng ta đi. giang phong im lặng, nhịn không được cười âm thanh, người đối hải tử luôn là như vậy có kiên nhẫn. nguyên tiêu rất nhỏ, thẹn nhìn chỉ có mười mấy tuổi. dư hỏa có ý có thể thực lực không quá cho phép, may may và và mấy chục ngày mới miễn cưỡng có chút gián dấp, mà Giang Phong đã bắt đầu tu luyện, tất nhiên không thể rời đi, không bằng yên tâm tu luyện. đi vào quá sớm, còn có cái dư lam chờ lấy hắn, càng đừng đề cập dư hỏa cùng cố ly hai người này. Nhân gian tháng tư mùi thơm tận, núi chùa hoa đào bắt đầu nở rộ. Hàn Sơn tự không có cây hoa đào, nhưng cây kia kết đầy ở nhân sâm quả đại thụ cao lớn không ít. tốt tại có dư hỏa tại, trái cây luôn là duy trì tại một cái cân bằng số lượng, chỉ là thứ này dáng dấp giống nhân sâm quả, dư hỏa ăn không ít lại không có phát hiện có làm được cái gì. Nguyên Tiêu cũng là đố chứ người, không nói rõ hiệu quả, cũng không ngăn cản nàng ăn. Khen khách sáng sớm hôm đó, Nguyên Tiêu mới vừa dậy, liền thấy được một thân màu đen váy dài dư hỏa ngồi sồn tại viện tử bên trong cho gà ăn, thỉnh thoảng lại trêu đùa những cái kia con vịt, chơi quên cả trời đất. Nguyên Tiêu con mắt giật giật, cuối cùng là không có mở miệng, một mình nấu cháo đi. Hai người này ngược lại là như quen thuộc, thừa dịp nấu cháo cấp phu, Nguyên Tiêu lại ôm hai chói cỏ khô đi hầu hạ dây bò. Dư hỏa chơi gà đuổi vịt, lại không có quản dây bò, chỉ là Nguyên Tiêu thả xuống cỏ khô rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Ngươi dùng cái gì cho ăn? A, Dư Hỏa lần đầu, đem trên tay miếng thịt đưa cho Nguyên Tiêu nhìn, thịt gà cùng thịt vịt. Nguyên Tiêu, ngươi vẫn là đi hút cháo A, ta đích thân uy. Nguyên Tiêu ngữ khí có chút ghét bỏ, ta thấy bọn nó ăn rất thơm. Dư Hỏa còn muốn lại uy một hồi. Uy Giang phòng A, ta nuôi động vật không ăn thịt, ăn rất thơm. Thí chủ làm muốn thử một chút tại hạ quyền có sao? Gặp Nguyên Tiêu ngữ khí nghiêm túc, Dư Hỏa cười ngượng ngùng một tiếng, đứng dậy tránh ra vị trí. Nguyên Tiêu thì là đem mới vừa nấu xong cháo hoa trình hai bát lớn, một bên uy một bên hướng về những cái kia gà bị nói, một cái dạ dày về sau ăn ít chút đồ không sạch sẽ, dư hỏa thật mạo vị, dư hỏa ngồi ở trong sân, một ngụm lại một ngụm ăn đồ vật, thỉnh thoảng nhìn xem nguyên tiêu, thỉnh thoảng lại nhìn xem giang phong, giang phong trên thân cũng bắt đầu có dài, nhất định thật lâu, thật nhâm chán, thọt nhìn thí chủ trong lòng mù mịt đã bị vớt lên không ít, ân, nguyên tiêu chẳng biết lúc nào đã trấn an tốt cả vị, đang ngồi ở đối diện nàng ôm bát uổng ngủ cùng ngủ hút cháo, cái kia thật dài ống tay áo nhìn có chút buồn cười, mù mịt, dư hỏa sững sờ, nhiên hướng về nguyên tiêu vấn đạo, đại sư, người tử năng phụ sinh sao? tự nhiên là không thể. Nguyên Tiêu lắc đầu, a, bất quá. Nguyên Tiêu thả xuống bát, dùng tay háo lao đi khỏe miệng, giữ hỏa. Tình cảm ngươi cái tia tay háo là như thế dùng, bất quá có thể thừa dịp lúc chưa chết, cứu được. Có thể, đã chết. Nguyên Tiêu nhìn chăm chăm nàng, trợt gật gù đáp ý, thí chủ, mắt thấy chưa hẳn là thật. Vậy ta tự tay dễ đâu? Nguyên Tiêu ngưng đạo ở, biểu lộ có chút không kiềm chế được. Nếu như thế, không bằng mỗi ngày sáng sớm theo ta đốt hương, đến sáng hối. Có thể ta đầu sẽ không có gói. Thí chủ tự tiện a. Nguyên Tiêu biểu lộ thần sắc chán ghét chán ghét đứng dậy rời đi không tại phản ứng dư hỏa liên tại nguyên tiêu tiến hành mỗi ngày đốt hương dư hỏa ở trong viện thưởng tức tốc thời điểm hàn sơn tự tiếng đập cửa đột nhiên vang lên liên tiếp vang lên đến mấy lần nguyên tiêu đều không có phản ứng phản phất không nghe thấy đồng dạng dư hỏa do dự một chút đứng dậy mở cửa đứng ngoài cửa một đám cụ cài đầu nhìn thấy là cái nữ nhân trẻ tuổi bọt nhỏ sương sở. cố viêm ánh mắt liếc qua dư hỏa hướng bên trong liếc vài lần nghi ngờ nói cái kia tiểu quỷ đâu dư hỏa sương sờ tiểu quỷ chẳng lẽ nói là nguyên tiêu chẳng lẽ đám này đã đá bóng hải tử cùng nguyên tiêu là bằng hữu nghĩ tới đây Dư Hỏa tránh ra vị trí, cười nói: "Vào đi." Một đám hải tử nghe nói như thế, lại chậm chạp không có động, thậm chí còn yên lặng lui ra phía sau một bước, để trong đó một đứa bé lộ vẻ đặc biệt nổi bật. Cố Viêm, một đám đồ hèn nhát. Cố Viêm đưa ra tay nhỏ, lập tức có một cái túi xuất hiện trong tay hắn. Cố Viêm cái cầm khẽ nâng, lộ vẻ hùng dũng ai vệ khí phế nghiêmang, "Đoạn thời gian trước là ta mạo phạm, đây là nhà ta mới vừa thu bắt Đồ, đặc biệt lấy ra cho tiểu quỷ đến thử." Dư Hỏa, nghe hiểu, đến chịu nhận lỗi. "Do dự một chút," Dư Hỏa nói, "chính ngươi mau tới cấp trò hắn a." nào biết cố viêm đem túi đặt ở trên bậc thang, sau đó nhanh như chớp liền chạy. đương môn hề hề, chẳng lẽ còn muốn ta cho tiểu quỷ đập cái đầu? gặp cố viêm chạy, một đám hải tử cũng không nào đuổi theo. ha ha, cố viêm ngươi đang sợ cái gì? chính là nhân ra đều để ngươi tin bảo. các ngươi biết cái gì? cái này lẻ loi trơ trọi trong chùa miếu đột nhiên xuất hiện một cái xinh đẹp tỷ tỷ, không phải quỷ quái chính là yêu tinh. ta nếu là đi vào chẳng phải là bị ăn xong lao sạch? ngươi không phải không tin có quỷ sao? cái này nhất thời, kia nhất thời. ta nhìn chính là a di tấm bán bung quá nhanh. chính là chính là. Ngày đó hồn nào ta một đêm không ngủ, việc này ở trong thành bị đàm luận vài ngày đâu. Dư Hoài ngươi chờ, một hồi đá hai bị mấy. Đến a, ai sợ ai? Dư hoài. nhìn chằm chằm nhỏ tiểu nhân một đám bóng lưng, nàng đưa tay nhặt lên trên đất túi, còn không nhẹ, thoạt nhìn đượm không biết. Cố Biêm, Dư Hoài, chú ý cùng dư. Dư hoài suy tư một hồi, đem cửa lại lần nữa đóng lại. Ai ngờ vừa mới chuyển thân, nguyên tiêu liền tại cách đó không xa nhìn chằm chằm nàng, cái kia một đôi treo ngược trăng non rõ ràng không có mở ra, lại có thể cảm giác được ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Mà còn trên đầu còn bốc khói lên. Đừng nói, thật đúng là có chút giống tiểu quỷ. A, tiểu bằng Hưu đưa tới nô, ngươi có thể không cần uống cháo hoa. Dư Hỏa đem túi đưa cho hắn, Nguyên Tiêu do dự một hồi mới tiếp nhận. Đem đồ vật cất kỹ phía sau, Nguyên Tiêu lại lần nữa ấy nhảy lên đầu tường, tiến hành mỗi ngày thưởng bóng. Dư Hỏa thờ thế, cũng ngồi tại tường viện bên trên, hai chân lúc gần lúc hiện. Nguyên tiêu, ngươi nhìn xem giống như bọn hà lớn, vì sao không cùng lúc chơi? Nguyên Tiêu nhìn phương xa, thản nhiên nói, có một số việc nhìn xem liền tốt, đích thân vào chẳng nhưng là không có ý gì. Dư Hỏa, con lựa trọng, đặng sĩ, đều không nói tiếng người. Vậy cái này tòa Hàn Sơn tự làm sao đến, ngươi ở chỗ này lại là vì cái gì?" Dư Hỏa tiếp tục hỏi. Từ trên trời giáng xuống, bám dễ sinh rồi, đến mức ta. Dừng lại một lát, Nguyên Tiêu mới lên tiếng, "Ta tự nhiên là trông coi bọn họ, cũng để phòng ta ngươi." Dư Hỏa sửng sở, "Chúng ta, ân, nói cho đúng, là Giang Phong dạng này người." Chương 730, Thạch Đầu Hóa hình chương 730, Thạch Đầu Hóa hình nghe đến Nguyên Tiêu lời nói, Dư Hỏa con mắt chuyển động, đống nhiên lại bấn đạo, "Đến bao lâu? Nhớ không rõ." Dư Hỏa nghi nhìn chằm chằm hắn, tiểu đầu chọc phản xạ ánh mặt trời có chút chói mắt từ nàng cùng giang phong rời đi mới trôi qua bao lâu mặc dù tam sinh thạch thời gian rất chậm nhưng bên ngoài cũng không có làm sao thay đổi bây giờ cái này kinh cực bình nguyên mọc đầy cỏ xanh còn nhiều thêm hàn sơn tự cùng lâm viên thành mà còn những hải tử kia nói như vậy ma tộc đã rời đi thiên nguyên sao cũng chính là nói bọn họ đi vào liền muốn đối mặt chưa hề gặp mặt thân nhân Ngũ cho tiên ít nhất nàng tại nơi đó lớn lên mà nơi này đối với nàng mà nói tất cả đều rất lạ lắm trong lòng không hiểu cảm xúc sinh sôi nàng đột nhiên có chút sợ hãi giữ hỏa a Dư Hoa đột nhiên hoàn hồn, Nguyên Tiêu đang gọi nàng, nhưng là nhìn về phía trước. Ngươi nhìn nơi này, rất tốt, các ngươi không nên tới. Nhưng có người tại nhớ bọn họ. Dư Hoa nói, cái kia vì sao không mang vào đến? Nguyên Tiêu hỏi lại. Dư Hoa ngơ ngẩn, nhị không được liếc nhìn nhập định Giang Phong. Đúng vậy a, nếu là đem Dư họa mang vào, có thể Giang Phong không đồng ý từ khi gặp qua Vương Đấu phía sau, nàng càng ngày càng nhìn không hiểu Giang Phong. Suy nghĩ một chút, Dư Hoa giải thích nói, dù sao cũng nên hỏi một chút bọn họ ý kiến không phải sao? Nguyên Tiêu lắc đầu, luôn là hỏi tới hỏi lui. Kết quả thường thường không vừa ý người a. Ngươi ngậm miệng. Dư Hỏa nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, có thể hay không nói chút dễ nghe. Lời này nháy mắt để nàng nghĩ đến vương đấu gặp dư sơ thời điểm. Lời thật mất lòng. Nguyên Tiêu còn nói thêm. Dư Hỏa giơ tay lên, phía sau vừa bất đắc dĩ thả xuống, thở phì phò nhảy xuống từ viện. Liền không thích nghe các ngươi nói chuyện. Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm phương xa lắc đầu, đột nhiên lại nhếch miệng lên. Cùng chủ nhân tính tình thật sự là, Ngày đêm khác biệt. Lâm Viên Thành. Dư Hoài mới vừa về đến nhà, liền có một cái tiểu khóc bao sông lại ôm lấy hắn. Ca. thạch đầu hóa hình, còn đoạt ta bánh ngọt. Nhìn chằm chằm hai mắt đấm lệ mông lung muội muội, Dư Hoài bội vàng đưa tay xoa xoa khỏe mắt của nàng, trầm giọng vấn đạo, "Chuyện gì xảy ra?" "Chính là cái kia thạch đầu hóa hình." Dư Hoài nhăn chán, "Đi, ta bồi ngươi đi xem một chút." Nhà rất lớn, trong viện hành lang rắc rối giao thoa, trong đó còn kèm theo không ít kỳ thạch hồ nước. Đi theo muội muội chỉ phương hướng đi tới, trong viện trong ao ngồi hai người, ngay tại ăn như hổ đói. Dư Hoài, "Vị trí này lúc đầu có khối kỳ thạch, dòng nước từ phía trên chảy xuống, cũng tính được là hòn non bộ nước chảy. Nhưng hôm nay núi không có chỉ còn một vũng nước hồ, ca, chính là các nàng. dư tư họa gặp hai người còn tại ăn, đội vàng lôi kéo ca ca gõ gáo, lại như thế ăn hết, bánh ngọt nhưng muốn ăn xong rồi. nghe đến âm thanh, tích cực ăn cơm hai người sưng sở. thương trí, ta còn tưởng rằng cái này tiểu muội muội có thể tìm đến đại nhân đâu, kết quả cũng là tiểu thí hải. thương trí, ha ha, cố phán nuốt trong miệng bánh ngọt, sau đó nhảy đến hai bé con trước mặt. dựa theo yêu tộc tuổi tác mà tính, cố phán cũng kém không nhiều có 15 tuổi, so trước mắt hai minh muội này đều một lớn, hơn nữa còn cao hơn một chút. Dư tư Hoài thấy thế, lập tức trốn đến ca ca sáu lưng, tay nhỏ thật chặt bắt lấy ca ca góc áo. Cố Phán nhìn chằm chằm dư Hoài, đột nhiên đưa tay bóp lấy mặt của hắn. Ngươi cho ai trang cấp đầu, nhà ngươi đại nhân đâu? Dư Hoài, các ngươi là ai? Ta là Cố Phán đại hiệp, nàng là Khương Trí đại hiệp." Cố Phán nói xong, lại vướt vướt mặt của hắn, "Đừng nói sang chuyện khác, nhà ngươi đại nhân đâu?" Dư Hoài lắc đầu, "Không tại. Dạng này a. Vậy cái này là nơi quái quỷ gì, làm sao rời đi?" "Rời đi." Dự Hoài trong mắt lóe lên một nghi hoặc. Cố Phán sửng sốt, "Ngươi lời còn chưa dứt, Thương Chí bỗng nhiên ho khan mấy tiếng, "Cố Phán, cùng Tiểu Hải Tử nói cái gì?" "Ngao ngao." Cố Phán mắt đi dao động, bỗng nhiên với tới đầu hướng dư hoại sau lưng Tiểu Nha Đầu làm cái mặt quỷ. "Tiểu Nha Đầu, bánh ngọt không sai, lại cho Cố Phán đại hiệp bên trên một chút." "Không lên, đó là ta." Dư Tư họa đầu chôn ở gạc ca, ca trên lưng, nhưng vẫn là thoáng cứng rắn nói, "Cố Phán, Tiểu Nha Đầu này, sinh thật là được người ta yêu thích, nàng còn muốn trêu chọc nàng." Lúc này, Dư Hoại bỗng nhiên nói, "Các ngươi không đi sao?" ai? Nghe xong lời này, Cố Phán mặt mày ủ rũ thở dài, đi hướng nào, nàng cùng thương trí lúc đi ra cũng đã thử qua, phương thiên địa này không chỗ có thể đi, cũng không biết mụ mụ tìm không được nàng, nên có thương tâm rừng nào. vậy các ngươi trước ở lại a, an uống ta một hồi đưa tới. dư hoài nói câu, vội vàng lôi kéo muội mụ rời đi. cố phán nhìn chằm chằm hai bé con, có chút động. thương trí, chúng ta đây là bị thu lưu, Thoạt như là, cố phán dò xét một vòng, đung nhiên thở dài, cái nhà này thoạt nhìn chỉ có hai tiểu gia hỏa này, có thể nuôi lên chúng ta sao? thương trí, bên kia hai minh muội cũng tại dưới bọn họ. Ca, ngươi làm sao còn đem các nàng lưu lại? Dư Tư Họa mặt đều khí trống. Dư Hoài để Dư Tư Họa ngồi xuống, sau đó mới vấn đạo, "Tư Họa, ngươi đối hai người kia thấy thế nào? Một cái bắp thịt quái, một người đại mập mạp." Dư Tư Họa buột miệng nói ra. Dư Hoài nhíu mày, lễ phép chút. Dư Tư Họa bĩu môi, "Chút ta, hai vị tỷ tỷ, ta hỏi chính là ngươi các nhìn. Dư Hoài ôn nano nói, "Ta có thể thấy thế nào? Nhìn các nàng đem ta bánh ngọt ăn." Tư Họa ngủ đi, "Ta đi cùng các nàng hàn huyên một chút." "Ừ, ca ca nhưng muốn đem các nàng đuổi đi." Ta thật lực cố gắng. Dư Tư Họa ngã xuống giường rất nhanh liền ngủ rồi, biểu lộ còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Dư Hoài bật cười, đem chăn cho nàng đắp kín liền rời đi. Hắn không có đi tìm cố phán bọn họ, mà là về tới phòng của mình. Hai cái người lai lịch không rõ, có cái gì tốt nói chuyện? Chỉ là hắn nằm ở trên giường trằn trọc, từ đầu đến cuối ngủ không được. Không bao lâu, một cái bật dậy lật ngồi mà lên, từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài. Đen như mực lệnh bài, cùng lâm viên thành một cái sắt. Theo Dư Hoài tay nhỏ đặt tại trên lệnh bài, lập tức tia sáng bắn ra bốn phía. Nuốt một ngụm nước bọn, Dư Hoài thử thăm dò tiếng gọi. Thành chủ không bao lâu, có thời gian linh động người lại hư vô chi lực mở âm thanh truyền ra. chuyện gì? dư hoài sức sở lấy hết dũng khí nói, nhà ta xuất hiện hai cái người lai lịch không rõ. trầm mặc rất lâu, mới có âm thanh truyền ra. rất tốt, các ngươi hai minh muội còn nhỏ, có người chiếu cố, cha ngươi mậu chi diện cũng có thể yên tâm. dư hoài, không phải chuyện này đối với sao? ta đều nói là không rõ lai lịch, nhưng mà lệnh bài quang mang đã tiêu tán, cũng đã không còn âm thanh truyền ra. dư hoài kinh ngạc nhìn rất lâu, sau đó xoay người chìm vào giấc ngủ. chỉ là thật lâu đóng không vừa mắt. cố biêm đại gia, đều có cha mẫu chi diện kèm ở bên người, chỉ có hắn cùng muội muội. Trong văn tượng, hắn chỉ nghe qua phụ thân âm thanh. Hắn nói, "Chiếu cố tốt muội muội, còn có Hàn Sơn tự náo quỷ, không muốn đi." Chương 731, phủ đầu một tiếng uống chương 731, phủ đầu một tiếng uống lại một ngày sáng sớm, Nguyên Tiêu uống xong tăng thêm bắp lô hạt cháo, đang chuẩn bị dùng tay áo lau miệng lúc, Dư Hỏa đột nhiên đưa qua một cái gấp lại, vài rất mảnh, Nguyên Tiêu sử sốt, nhìn chằm chằm như vậy vật kỳ lạ thật lâu không nói. Đây là khăn lau, là khăn lửa. Dư Hỏa âm thanh hơi lớn. Nguyên Tiêu đưa tay cầm lên, khóe miệng có chút run rẩy. Dư Hỏa trong miệng khăn lụa rất nhăn, có mấy loại nhan sắc liệu cùng một chỗ, thoạt nhìn giống chó gặm. Thí chủ nói đùa. Nguyên Tiêu liếc rất lâu, mới nói ra một câu nói như vậy. Nói nhảm nhiều như vậy, miệng lau sạch, ta còn có lễ vật đưa ngươi. Dư Hỏa đột nhiên đem cái kia khăn lụa đặt tại Nguyên Tiêu trên mặt, lung tung lau mấy lần. Nguyên Tiêu chờ hắn thật vất vả thoát khỏi lúc, trên bàn nhiều hơn một cái y phục, xếp chỉnh tề. Chỉ là, hắn còn chưa lật ra, liền biết y phục này khó coi, một khối đỏ một khối đen cái kia khăn lụa tựa hồ là nơi này còn lại đầu thừa đuôi nhẹo. nguyên tiêu trầm mặc, thử dò xét nói, cho ta. dư hỏa gật gật đầu, có chút đắc ý nói, ta ngày đêm đẩy nhanh tốc độ chế tạo, thuần thủ công, khẳng định so trên người ngươi cái kia y phục rách dưới tốt. ngươi nhanh đi thay đổi ta xem một chút. nguyên tiêu cầm bắt muốn nói lại rồi dư hỏa lập tức có chút không cao hứng. làm sao? ngươi trướng mắt. ta còn không có cho giang phong làm qua y phục đâu, ngươi có thể là cái thứ nhất. nhanh lên. Nguyễn tiêu hơi giật mình nói, không cần phải. ngươi không mặc, ta tối nay sẽ phải ăn gà kho tàu cùng địa vị quay đầu liếc nhìn không buồn không lo gà vịt nguyên tiêu thở dài đi ta miễn cưỡng tiếp thu nhanh đi thay đổi ta xem một chút dư hỏa lại lần nữa thúc giục nói nguyên tiêu không quá tình nguyện thả xuống bát sau đó hai tay ôm y phục hướng đi trong phòng vào nhà nhìn đằng trước trong viện gà vịt dây bỏ lại sâu sắc thở dài nghiệp chướng dư hỏa chờ thật lâu có chút chờ mong ý y phục này nàng phí đi tâm tư sau 10 phút nguyên tiêu cái đầu nhỏ từ trong cửa phòng bước ra thân thể lại giấu ở trong phòng thấy thế dư hỏa sử sờ nhịn không được cười nói làm gì chứ thay cái y phục như thế dày vỏ khốn khổ, khổ. Nguyên Tiêu trầm mặc một lát, thấp giọng nói, "Chùa miếu cửa lớn đóng kỹ sao?" "A, đều không người đến, đương nhiên đóng kỹ." Dư Hỏa không quá lý giải Nguyên Tiêu náo mạch kín, làm Nguyên Tiêu nhăn nhăn nhó nhó đi ra, Dư Hỏa đầu tiên là sức sở, sau đó phình bụng cười to. "Ha ha, y phục này thật thích hợp ngươi." "Ha ha, Nguyên Tiêu, y phục rất vừa bạn, chỉnh thể lệch màu đen, áo ống tay áo thì là ghép lại màu đỏ, mà quần là đỏ thẫm giao nhau, còn phối hai lưng, để Nguyên Tiêu cả người thoạt nhìn lão luyện không biết." "Chỉ là y phục này điểm sáng lớn nhất tại ngực." nơi đó có hai cái màu trắng lớn nguyên tiêu theo ở phía trên lại hình dạng không quá hợp quy tắc, có chút vương, lại có chút viên. dư hỏa tỉ mỉ cho hai viên nguyên tiêu đốt con mắt, càng như hai cái tinh linh đồng dạng, chính là sinh kỳ quái chút. nguyên tiêu cúi đầu, nhìn xem hai cái kia theo đi ra nguyên tiêu, có chút chầm mặc. có chút giống hắn uống cháo hoa. khi loạn, ha ha. dư hỏa cuối cùng là ngưng cười âm thanh, đưa ra ngón tay cái khen, nhìn như vậy bình thường nhiều. nguyên tiêu cái kia kỳ quái con mắt tăng thêm cái kia một thân không vừa bạn ý phủ, thoạt nhìn có chút tâm trầm. bây giờ đáng yêu không ít, ta cảm thấy có chút giống nhặt mẹ trai. Nguyên Tiêu đúng sự thật nói, "Đừng nói mọ a, làm sao có thể nói chính mình là rách nát đâu?" Nguyên Tiêu, "Ta nói là y phục, mà thôi, vật ngoài thân." Nguyên Tiêu rất nhanh thuyết phục chính mình, sau đó hướng đi Giang Phong vị trí. Ngày qua ngày, Giang Phong vị trí đã chật ních bùn đất, như một ngọn núi nhỏ rơi vào trong viện. Nguyên Tiêu vươn tay điểm tại trên núi nhỏ, dư hỏa lập tức cảm nhận được một cô vô hình ba động tán ra. "Ngươi tính toán thả chúng ta rời đi." Nguyên Tiêu quay đầu, thản nhiên nói, "Y phục này mặc dù ta không thích, nhưng vô sự hiến tận gần, ngươi cầu không phải liền là cái này sao?" "Không sai, không sai." Có qua có lại, ta về sau bất thời gian lại cho ngươi làm một bộ. Không cần, liền hiện tại a, bộ này xấu chút. Giữ Hỏa, nguyên tiêu ngữ khí có chút chế nhạo, ta chỉ là giúp hắn một tay, có thể hay không đi ra còn muốn nhìn chính hắn. Giữ Âm cắn răng, rất muốn đánh người. Đang tu luyện Giang Phong đột nhiên bừng tỉnh, bất quá hắn cũng không mở mắt ra. Hắn thần hồn bị dẫn dắt đến một chỗ hư không. Giang Phong, hư không cảnh giới, chân tâm thần người. Hắn lần thứ nhất thấy được, vẫn là lúc trước tỷ tỷ làm ra, ngôi sao về sau, là tiểu tiêu. Bây giờ cái này hư không Môi sao không có chút nào quy tắc phân bố tại quân thần, giờ phút này hắn như biển sao bên trong buổi 밤, lại giống giữa thiên địa phù du, chư tiên tinh thần có thể độ tay đến. Nhưng không được đưa tay sờ sờ gần nhất một biên, mặt ngoài thô ráp, có chút nước đầy. Đây chính là hoàn vũ sao. Chỉ là, hắn cũng không cảm giác được thời cơ đột phá, làm sao lại tới nơi này? Liên tại Giang Phong động bất thời điểm, những cái kia thể tích khoa trương ngôi sao bắt đầu di động, như sóng biển chập trùng lên xuống, hàng sau liệt ra tại phương xa, hư không bên trong có âm thanh truyền đến. Thế nhân nghe đồn, chết đi thân nhân sẽ hóa thành ngôi sao treo ở bầu trời, ngắm nhìn hậu thế, Tiểu Hưu, đích thân tới nơi đây, nhưng có muốn gặp người? Giang Phong sững sờ, tìm âm thanh nơi phát ra, rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. Một cái tiểu đầu chọc ngồi tại nào đó, một ngôi sao bên trên, một đôi như Nguyệt Nha con mắt, chăm chú nhìn chăm chăm hắn. Giang Phong, là cái nào Tiểu Sa Di? Đây là vị trí nào? Giang Phong nhịn không được lỗ mày. Cái này Tiểu Sa Di sát thực quỷ dị, nhìn không ra cảnh giới, lại có thể tiện tay chấn áp hắn. Rất rõ ràng là trên bầu trời a. Tiểu Sa Di dừng lại một lát, cười ha hả nói, ngươi bước lên tu tiên một đường, có thể từng nhớ tới, giữa thiên địa vì sao có linh khí? linh khí là như thế nào đến, bản chất lại là cái gì? Giang Phong im lặng, vấn đề này ai sẽ suy nghĩ? Chẳng lẽ không phải vẫn luôn tại sao? Thật giống như người là thế nào đến, yêu lại là làm sao đến? Còn có ma tộc cùng tinh quái, ai nói trong? Suy tư rất lâu, Giang Phong lắc đầu, không biết. Ha ha, Người không biết, sao lại dám dẫn ngôi sao nhập thể? Không dẫn ngôi sao nhập thể, lại như thế nào phá cảnh? Giang Phong đội vàng chắc tay, còn mời nói rõ. Đáp án liền tại cái này Tinh Hải bên trong, tự mình tìm đi. Tiểu Sa Di cũng không tính làm nhiều giải thích, để lại một câu nói liền biến mất. Giang Phong, rất nhanh mạnh không gian này chỉ còn lại hắn một người. Liên tại Giang Phong chuẩn bị tiếp cận cận kề bên trong một biên nghiên cứu một chút lúc, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm con thuộc. "Tiểu lão đệ, ca ca không tại, làm sao còn bị trấn áp? Ca ca cái này liền dẫn ngươi đi ra." Phù đầu một tiếng uống, suýt nữa đem Giang Phong thần hồn đánh tan. Phanh một tiếng vang thật lớn, tinh hải khuấy động, có màu đen vết rạn lan tràn, tiếp theo nứt bộc ra. Thư không phần cuối là một thanh truy nhỏ, cái đứa bên cạnh đứng một cái tiểu bất điểm, cùng cái kia tiểu Sa Ji vóc người không sai biệt lắm. Tiểu bất điểm biểu lộ điệu điểu nhìn hướng Giang Phong cười nói: tiểu lão đệ, còn phải kinh tả đại nhân bảo kê ngươi à? Giang Phong, chương 732, các ngươi cần phải đi chương 732, các ngươi cần phải đi Hàn Sơn tự bên trong hắc quang chợt hiện, rất nhanh lại biến mất. Dị biến xuất hiện một máy mắt, nguyên tiêu phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ gà vịt dây bò. Dư hỏa. không quản ta sao? Dư hỏa bị đánh bay ra ngoài, tốt tại gốc cây kia tiếp nhận nàng. Giang Phong trên lưng núi nhỏ nổ, tựa như phần mộ nổ đồng đạo. Đinh Linh Tản đi bụi bằng bên trong, vang lên một tiếng thanh âm thanh. Tiểu lão đệ a, đây là cái gì địa phương giết ác? Ta làm sao ngửi thấy cất gà vị? nhìn thấy bụi bằng tên nhỏ con dư hỏa ngón tay siết chặt cái bộ dáng này là kinh tả chỉ là trước đây thần binh chi linh bám vào tại vũ khí bên trên giống như là phiêu đãng linh hồn thể động dạng bây giờ có máu có thịt cứ đạp thực địa giống tại Hàn Sơn tự trên mặt đất sau lưng Giang Phong cũng có chút mà bước kinh tả một đầu tóc ngắn toàn thân áo đen hướng về Hàn Sơn tự bên trong đánh giá xung quanh từ góc độ của hắn nhìn kinh tả thế mà còn mang theo vòng thai là một đôi nhỏ tiểu nhân phong linh Giang Phong trong lòng cảm giác nặng nề phong linh này dư hỏa ngươi nhìn ta hiện tại có đẹp trai hay không kinh tả vung đem bóc hướng về dư hỏa cười ha hả vươn đạo dư hỏa thoáng nhìn giống nên lũ tử lúc này nguyên tiêu chấn an tốt sao động tiểu động vật ánh mắt chậm rãi rơi vào kinh tà trên thân một đôi trăng non tựa hồ biến thành quang hơn kinh tà hiển nhiên cũng phát hiện hắn tiểu lão đệ ngươi trước đi dư hỏa bên kia a ca ca muốn làm chuyện chính giang phong còn chưa lên tiếng thân thể liền không khỏi phiêu phủ, phía sau rơi vào dư hỏa bên cạnh trong lúc nhất thời hai người đều là treo ở trên cây xem địch mà kinh tả đầu nguyên tiêu đi lên công kích trước tướng mạo tiên trọng ngươi con mắt này hẳn là trên hỏa đi còn có người cái này xuyên cái gì, trên đường phố nhặt rách nát sao? người trước ngược cái kia hai đồ chơi giống hay không bị cái mông? dư hỏa, không có ánh mắt cái bữa. đối mặt kinh tả lời nói công kích, người tiêu con mắt lướt ra một cái khe, khe hở bên trong có tinh quang chảy xuôi. ôi, khai thiên mắt đầu. kinh tả cười âm thanh, sau đó trong tay xuất hiện một cái đen nhánh mê người truy nhỏ. lâm viên thành, lộ thiên viện tử bên trong đang cùng dư tư hỏa tranh đoạt bánh ngọt cố phán đột nhiên sử xuất, bên cạnh cương trí cũng đột nhiên đứng lên. hai người nhìn đều là lâm viên thành bên ngoài, hàn sơn tự phương hướng có hai đạo ánh sáng trụ phóng lên tận trời tối sầm một bạc theo cổ sáng khuyết tán ra đến đem bầu trời phương xa vạch ra giới hạn không ai nhúng ai cố phán trầm mặt một lát quay người đem dư tư họa nhỏ tiểu nhân thân thể ôm đặt ở trong viện trên bàn đá sau đó bóp bóp mặt của nàng ân xúc cảm thật tốt chân mượn. cố phán cười ha hà nói tiểu nha đầu đó là phương hướng là cái gì dư tư họa hai tay lay lường này mới tử cố phán ma chảo bên dưới chạy trốn sau đó đầu nhọn ra chu miệng thử tiểu nha đầu này nghĩ một lát cố phán đem bánh ngọt còn cho nàng thấy thế dư tư họa đội vàng đoạt lấy dấu ở phía sau một hồi lâu mới lẩm bẩm nói ca ca nói đó là hàn sơ tự bên trong náo quỷ sau khi nói xong dư tư họa con mắt chuyển động đống nhiên bổ sung một câu hai vị tỷ tỷ rất lợi hại nếu không đi bắt quỷ a cố phán náo quỷ ta là yêu a ta còn sợ cái quỷ gì đang lúc nàng muốn nói chuyện lúc thương trí bỗng nhiên giữ chặt nàng nhẹ nhàng lắc đầu nguy hiểm nơi xa hai đạo ánh sáng trụ thật lâu không tiêu tan trong đó phát ra cũng không phải là linh lực ba động nhưng cách nhau xa như thế thương chí vẫn cứ lên một lớp da gà lần thứ hai rời đi sư phụ sư nương phía sau nàng muốn một bước đều đi thật mạnh bây giờ từ cần cẩn thận từng ly từng tí cố phán do dự biết chút gật đầu tiếp tục đùa dư tư hoạ lâm viên thành bên trong coi tư dụng nhưng lúc này giờ phút này học sinh ánh mắt đều bị bầu trời phương xa hấp dẫn lão sư đó là cái gì có phải là trời sập sợ không phải có người tại đá bóng a cố viêm ngươi cùng cái hai đồ đần giống như có người có thể tại thiên không đá bóng sao ngươi lại không thấy qua làm sao biết không thể yên tĩnh trên đài lão sư nâng đỡ kính mắt thản nhiên nói bầu trời dị tượng mà thôi một hồi liền biến mất tiến tĩnh lên lớp, Hàn Sơn tự bên trong, kinh tả cùng Nguyên Tiêu cách không đấu pháp, các hai vị khán giả nhìn có chút ngượng, hai bé con cũng không giao thủ, chỉ là đứng tại chỗ giống như con rồng rối, nhưng mơ hồ có xong chấn động truyền đến, chứng minh bọn họ đã bóp bên trên. Liên tại bọn hắn nhìn vẻ nhạt vô vị lúc, bầu trời dị tượng đống nhiên tàn đi, kinh tả cùng Nguyên Tiêu đồng thời hoàn hồn. tên trọng, trên đời này trừ các ca, thế mà còn có. kinh tả nhìn chăm chăm Nguyên Tiêu, ngữ khí lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Nguyên Tiêu liếc nhìn hắn, thẳng như nói, hết ngồi đáy giếng. đậu phộng, tên chọc lại đánh qua. nghe thấy kinh tả kêu gào. Nguyên Tiêu không để ý tới hắn, mà là ánh mắt rơi vào trên cây hai người. Các ngươi có thể đi. Lâm Viên Thành không có các ngươi muốn tìm người, chớ quấy dậy. Nói xong, Nguyên Tiêu quay người vào nhà, liền ánh mắt đều không có cho kinh tả. Kinh tả, tên trọng, ngươi. Ta không cùng người thâu kịch luận giải ngắn. Đây là Nguyên Tiêu đóng cửa phía trước câu nói sau cùng. Ca là người thâu kệ. Kinh tả tức giận cười. Giang Phong Dư Hòa, ca là người thô kệ sao? Kinh tả lại nhìn về phía phía sau hai người, chưa từ bỏ ý định vấn đạo. Dư Hòa im lặng, Giang Phong nguyện chuyển nói là lớn chút. Tiểu lão đệ, bằng hữu tận. Giang Phong ôm Dư hỏa từ trên cây nảy xuống, nhìn chằm chằm cái kia cửa phòng đóng chặt, đang chuẩn bị tiếp cận, đột nhiên một trận gợn sóng tảng ra, đem ba người đều bước ra Hàn Sơ Tự. Các ngươi cần phải đi. Ba người bị bức ép đến trên thảo nguyên, Hàn Sơn Tự cửa lớn đóng chặt, thật dài tường viện đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa. Sách, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Kinh Tả nổ nước bọn một câu, lại đối Giang Phong nói, chúng ta trở về đi, rất lâu không gặp Phong Linh. Nặng. Nâng lên cái tên này, Giang Phong cùng Dư hỏa đều là trầm mặt xuống. Kinh Tả. Giang Phong tìm một cái vắng vẻ vị trí nhấc lên bị nướng. Dư hỏa lúc này mới phát hiện, hôm nay không có bóng có thể thưởng, rõ ràng ánh mặt trời bừa vặn. Kinh tả thì là không hiểu nhìn xem hai người nấu cơm giã ngoại. Tiểu lão đệ, ngươi đây là phóng hỏa đốt rừng a? Giang Phong điếu đốt nói, nơi này không có núi, mà còn ta dùng linh lực bao quanh. Kinh tả. Giang Phong nướng thịt xin đống nhiên vấn đạo, cái kia tiểu hỏa thượng là cái gì? Kinh tà ngậm cỏ xanh tùy tiện nói, cùng ca ca. Giang Phong kinh ngạc, đạo khí. Kinh tà gật gật đầu, phun ra xanh thở dài, xem như thế đi. Bất quá cái kia tên trọc thật không đơn giản, dù cho ta hấp thu hoàn vũ đao đánh lâu phía dưới thua không nghi ngờ à? Giang Phong giật mình trong lòng, hoang dại. Không biết nhân gia không phải có tòa chùa miếu sao? Làm sao có thể kêu hoang dại? Tiểu lão đệ ngươi tâm tư không đơn thuần à? Lúc này dư hỏa bỗng như nói, hẳn là nuôi trong nhà. Giang Phong thấy được kinh tà nằm trên đồng cỏ, hai cái chân ngắn nhỏ lẫn nhau đi vươn thẳng lung la lung lay. Giang Phong trong lòng do dự một lát, thẳng vào chủ đề. Phong Linh chết? Cái gì? Kinh tả động tác trì trệ, không quá xác định vấn đạo. Ngươi vừa vặn nói cái gì? Phong Linh chết? Giang Phong lại lặp lại một lần. chương 733 đi ngược lại chương 733, đi ngược lại tư tư của Giang Phong cũng được. Kinh Tả xung quanh cũng có xanh lập tức thành khu vực chân không. ai làm? Kinh tà biểu lộ nhà nhạt, nhạt, nghe không ra tâm tình gì. Giang Phong muốn nói lại thôi, Dư Hỏa đống nhiên nói, là ta, có lỗi với. người? Kinh Tả khí tức trì trệ, không thể tin nhìn xem Dư Hỏa có lỗi với. Dư Hỏa đem đầu chôn ở hai chân bên trong, chỉ là tái diễn nói xong có lỗi với. Giang Phong muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. bất luận nói như thế nào, Phong Linh Trung Uy không còn nữa. thảo đã đột nhiên hướng xuống đất đá một chân, nhìn xem Dư Hỏa, lại nhìn xem Giang Phong, liền bay người rời đi. Nhỏ tiểu nhân thân ảnh rất nhanh biến mất tại trên thảo nguyên. Dư Hỏa ngẩng đầu, "Giang Phong, ta cầm. Giang Phong đem nướng xong thịt xiên đưa qua, đồng thời sờ lên đầu của nàng. "Ngươi trước ăn, tại chỗ này đừng có chạy lung tung, ta đi cùng hắn nói chuyện." Dư Hỏa cầm thịt xiên, ngơ ngác gật gật đầu. Kinh tà đổ vào một chỗ cỏ xanh tương đối sâu địa phương, toàn bộ thân thể bị chìm ngập đi vào. Hắn theo bản năng sờ một cái hai của mình bỏng, trong mắt suy nghĩ khó hiểu. Lúc này, bên cạnh bãi cỏ nghiêm đổ. Giang Phong ngồi tại bên cạnh hắn, trên thân còn chưa tạm đi đồ nướng vị xâm nhập kinh tả trong lỗ núi Kinh tả chưa mặc, liền thân thể chuyển động, nghiêng không đi nhìn Giang Phong. Giang Phong cũng không nói chuyện, liền yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hồi lâu sau, kinh tả cuối cùng nhịn không được. Tiểu lão đệ, chuyện gì xảy ra? Gió nhẹ lướt qua Giang Phong gương mặt, hắn đem thân thể có chút ngửa ra sau, hai tay chống trên đùi cỏ, thở dài. Ta duy nhất không nghĩ tới chính là bất động. Đem sự tình ngọn nguồn đầu đuôi ngọn nguồn nói một lần, cuối cùng Giang Phong nói bổ sung, sai chính là sai, ta vô ý là dư họa giải bê. Ngươi có biết chân tướng sự tình? Chỉ là trâm mặc bù lát, giang phong tiếp tục nói, cho dù là sai, ta vẫn là sẽ đứng tại dư hỏa bên này. kinh tả nhịn không được tức giận cười, tiểu lão đệ, ngươi thật đúng là cái không có sự phân biệt giữa đúng và sai người a. giang phong nhìn chằm chằm kinh tả, có chút tự rêu cười cười. đúng vậy a, ta một mực chính là người như vậy. kinh tả, ta tôn trọng ngươi ý nghĩ, nhưng dư hỏa ta tuyệt đối không buông ra, đây là ranh giới cuối cùng. năm đó, cửu cửu cũng cùng ta nói qua dư hỏa không phải người tốt, nhưng ta không có vấn đề. kinh tả trở mình, nhìn lên bầu trời yếu đớt nói, cửu cửu, là lưỡng nghi sơn cái kia trận linh. là. Kinh tà không biết nên nói cái gì, đành phải nhìn lên bầu trời ngần người. Phong Linh, ngươi nói ta nên làm cái gì? Muốn cùng tiểu lão đệ trở mặt thành thủ, giết chết hai người bọn họ sao? Ta xem cái này lâm viên thành bên trong đều là người già trẻ em, tiếp xuống ta cùng dư hỏa muốn đi lâm viên thành phía sau, ngươi đây. Giang phong vấn đạo. Ta. Kinh tà ngưng động ở ngươi nếu không muốn đi, ta có thể đưa ngươi rời đi nơi đây. Kinh tà. mu, Kinh tà đột nhiên đưa tay chặt đứt một mảnh cỏ xanh. Hùng hùng hổ hổ nói tiểu lão đệ, ngươi rõ ràng có thể vùng cái lời nói dối có thiện ý, đem sai lầm đều đẩy tới Vân Mộng cùng những lũ tiểu nhân kia trên thân. Giang Phong sững sờ, nhắc tới, Phong Linh cùng Vân Mộng lần đầu gặp mặt, liền dù men không thể giản xếp. Giấu nhất thời, giấu một đời sau. Chuyện này, toàn bộ cửu trọng tiên đều thấy được. Đây chẳng phải là nói, hai người các ngươi là không chỗ có thể đi, chạy trốn tới nơi này đến. Giang Phong gật gật đầu, có thể nói như vậy, liền nhìn thời gian có thể hay không san bằng hết thảy. Giang Phong đứng lên, vỗ trên thân của cỏ. Ta cần phải trở về, một hồi dư hỏa sốt chờ ta dựa vào kinh tả kêu to ngươi có nhân tính hay không ta không phải người đi mà mắt thấy giang phong đi thật kinh tả đột nhiên một quyền đệm tại mặt đất cái kia một đôi vòng thai đinh linh rung động giang phong đi rất chậm nhưng kinh tả từ đầu đến cuối không có đứng dậy cái này để hắn nhịn không được trong lòng thở dài bất luận là phong linh vẫn là kinh tả đối với hắn hiện tại đến nói đều là không thể thiếu. ai gió nhẹ đem cỏ xanh đẹp thấp nằm người không có đứng dậy đi người cũng không có dừng lại một người một bước chung vi là đi ngược lại giang phong trở về lúc dư hỏa trong tay thịt nướng cũng không có động thế nào Giang Phong lắc đầu, miễn cưỡng cười nói: "Đi thôi, chúng ta đi tiên viện." Kinh tả hắn, Dư Hỏa muốn nói lại thôi, ngữ khí có chút khó chịu. "Như vậy thần minh, nếu là vứt bỏ Giang Phong mà đi, quả thật thật đáng tiếc." "Không có việc gì, đi thôi." Hàn Sơn tự xua tán đi Dư Hỏa trong lòng mù mịt, bây giờ cả người lại biến thành có chút thất lạc. Giang Phong nhìn ở trong mắt, cũng không biết nên như thế nào an ủi, đành phải ôm chặt chút. "Dư Hỏa ta cũng không trách ngươi, chỉ than bận mệnh vô thưởng, năm đó rời đi Ninh Thành lúc, chúng ta là hai người, đoạn đường này làng Bạc kỳ hồ, ta chỉ muốn có cái tốt một chút kết quả, ít nhất ngươi còn tại." đến mức những người khác, ta không có vĩ đại như vậy, chỉ có thể đem hết khả năng. Như mọi thứ đều là như người nguyện, như vậy đại giới khả năng sẽ vượt qua người ta tưởng tượng. Ô, ô. Giang Phong, ta phát tiết chút đi, lồng ngực cho ngươi mượn. Ô, ô. Nước mắt làm ướt vào áo, Giang Phong theo dư hỏa tóc nhìn chằm chằm phương xa im lặng im lặng. Kinh lịch càng nhiều, càng cảm giác thế sự vô thường. Càng lớn lên, càng cô đơn. Đêm đó, vầng trăng cô độc treo cao tại bầu trời tế. Bầu trời đêm có lưu quang bạch qua, biến mất tại lâm viên thành phương hướng. Kinh Tả nằm trên đồng cổ nhìn trầm trầm cái kia lóe lên một cái rồi biến mất qua màng trong mắt không biết đang suy nghĩ cái gì tiểu lão đệ ngươi cùng dư hỏa luôn là cùng một chỗ ta thực sự là nguyện về sau cả đời trôi chạy. ai lâm viên thành lâm viên xây lên thành trì mà cái này luyện chính là thiên uyên thiên uyên cũng không biến mất nó giấu tại lâm viên thành phía sau sâu không thấy đáy. lúc trước những cái kia đứng ở thiên uyên bên cạnh cây cột không thấy thay vào đó là lâm viên thành nhìn trầm trầm cái kia đen như mực thâm uyên giang phong nhịn không được nhìn hướng trong lực ngủ say dư hỏa nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt của nàng đi Giang Phong ôm dư hỏa thả người này lên, nháy mắt rơi xuống dưới. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, thiên nguyên loại kia khiến người áp lực hít thở không thông biến mất, mà thiên nguyên bên trong vẫn như cũ là đen như mực bát tượng, chỉ là không có ma tộc ở phía trên leo lên. Ma tộc tựa hồ đi ra, nhưng lại không hoàn toàn đi ra. Sáng sớm kia nắng đầu tiên chiếu qua kinh cực bình nguyên, cũng tỉnh lại Nguyên Tiêu. Hắn mới vừa mở mắt ra, liền thấy được một cái tiểu cô nương ngồi tại bên giường, muốn nói lại thôi nhìn chằm chằm hắn. Nguyên Tiêu, chủ tịch, ngươi tới làm gì? Nguyên Tiêu a, cái này đi phục rách dưới từ lâu tới? Ngươi mặc hình như cái nhặt ve chai A. Chú tịch hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nguyên tiêu, hắn đưa tay sờ sờ y phục, đầu ngón tay lưu lại tại ngực trên đồ án, cười nói, bắt đầu ta cũng rất chán ghét, hiện tại cảm thấy cũng không tệ lắm, xuyên thật thoải mái. Chú tịch nâm chán, thật là khó nhìn thẩm mỹ. Đi, ngươi tới làm gì? Không có việc gì A, Ta chính là tới nhìn ngươi một chút. Nguyên tiêu gật gật đầu. Dạng này A, Vậy ta hôm nay không nghĩ dậy sớm, ngươi giúp ta đi à. Ngươi nằm mơ đâu? Chú tịch lập tức từ chối thẳng thắn. Nguyên tiêu nhưng là không có quan tâm nàng, lại lật thân thể. Phối hợp nói, cháu muốn nhiều ngao một hồi, bọn họ ăn không được từng dãn." Chư Tịch. Chương 734, Tuyệt Thế Chương 734, Tuyệt Thế Phanh, phanh, phanh thân thể va chạm vách tường âm thanh liên tiếp vang lên. Giang Phong, hạ lạc thật lâu, y nguyên không tới điểm cuối cùng, chỉ là hạ càng sâu, thiên luân bên trong lên cuốn phòng, lực lượng vô cùng bá đạo đem Giang Phong thổi vừa đi vừa về va chạm. Kinh liệt rung động, khiến Dư Hỏa mông lung mở mắt ra, vừa định nói chuyện, liền có một cái cuồn phong rớt vào trong miệng. Khô cụ, khô cụ, Dư Hỏa mặt đỏ lên, Giang Phong liền vội vàng đem nàng đầu vùi sâu vào trong lực, đồng thời truyền âm nói, "Đường nói chuyện, cái này rõ có chút quỷ dị." ô, ô lòng ra một chút, ta muốn không thở được. Phanh giang phong lại một lần nữa đánh tới trên vết tường, đồng thời theo hắn tả hữu ba chạm, thế mà đang từ từ lên cao. Cái này rõ đang buộc hắn rời đi. Đen nhánh không gian, táo bạo quân phong, cùng với không chỗ sắp đặt một thể. Thân thể của nhân loại căn bản chống cự không được dạng này cường độ. "Ngươi ôm chặt, ta đến biến thân." Tốt. Màu vàng cánh tại trong quần phong mở rộng, đầu rồng nhìn chằm chằm phía dưới trầm mặc mấy phần, liền đem dư hỏa ôm vào trong lực. Đón gió bạo đắp xuống, như một thanh kim sắc lợi kiếm chiếu sáng thiên nguyên. Giang giác Giang Phong bay nửa canh giờ, vẫn không có nhìn thấy phần cuối, một tiếng thanh thúy âm thanh để hắn dừng lại thân thể. Cố kia phong bạo theo hạ xuống chiều sâu biến thành kinh khủng hơn, thậm chí đã xuất hiện một tia lôi đỉnh sen lẫn ở bên trong. Phong lôi chi lực, cố lực lượng này, lại để Ngư Long Cửu biến trên thân thể vảy rồng có ngược. Giang Phong nhịn không được có chút khiếp sợ, tiếp tục như vậy, có thể hay không lần chuyến rơi sạch. Cái này ma tộc, muốn bảo đều như vậy khó sao? Cự Long tại trong gió lốc đứng lặng, thân thể lại tại chậm rãi bay lên trên đi. Giang Giác ngược lại có một chỗ lân phiến vỡ ra, tại sắp rơi thời điểm, Dư Hỏa đột nhiên đưa tay đem đè xuống, cử động lần này, để Cự Long cúi đầu. Dư Hỏa chật vật lần đầu, cười nói, "Giang Phong, luôn là ngươi ông ta, hiện tại đổi ta đến ôm ngươi đi." Giang Phong, kim sát Cự Long biến mất, thay vào đó là màu đen tự thú, thân thể cao lớn nháy mắt chật ních Thiên luyên, dẫn đến phía trên kín không kẽ hở. Nhưng cái này cũng đại biểu, Dư Hỏa phải thừa nhận tất cả áp lực. Màu đen cự thú gào thét một tiếng, phá vỡ phong bạo tiếp tục thâm nhập sâu. Hạ xuống mấy trăm mét, màu đen biến mất, màu vàng lại xuất hiện hai đạo quan mang thay phiên luân phiên, tại trong gió lốc không ngừng tiến lên, mà trong quá trình này, trong gió lốc thậm chí xuất hiện màu đen, màu đỏ, màu tím, các loại, đủ kiểu nhan sắc lôi đỉnh. cái này để hai người càng thêm hiếu kỳ, phân bối đến cùng là cái gì vị trí. thời gian lặng yên trôi qua, làm nhanh khoan khoái ra cự long lại một lần nữa mở ra phong bạo lúc, ánh mắt đống nhiên sáng tỏ, phong bạo biến mất không còn chút tung tích. hình như đến, hình rồng tàn đi, giang phong ôm dư hỏa hướng phía dưới rơi xuống đi, vào mắt là một mảnh trắng, tựa như làm mây, phách lực ba đập để giang phong buông tay ra. Dư Hỏa lăn xuống ở một bên, bật lên đến mấy lần. Giang Phong, dưới thân truyền đến mềm nhũn xúc cảm, Giang Phong không khỏi sử xúc. Thật là mê a. Mây ngông vô bờ mê trắng, hai người rơi vào phía trên, lại cũng không có rơi xuống. Dư Hỏa luốt lướt cánh tay ngồi xuống, lại hiếu kỳ dùng tay chọc chọc. Theo đầu ngón tay dùng sức, tầng mây kia lom đi xuống, không bao lâu lại khôi phục nguyên dạng. Giang Phong, thật thần kỳ a. Giang Phong cảm nhận được trong cơ thể khô kiệt linh lực, Giang Phong do dự một chút, theo tầng mây lăn đến Dư Hỏa bên cạnh. Dư Hỏa, ngươi thật giống như cái cá trạch. Giang Phong nằm tại trên tầng mây nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nói, "Ngươi thật giống như trở về." Dư Hỏa sững sờ, đem rơi vào Giang Phong trên mặt tóc chỉnh lý tốt, cười nói, "Luôn là ngươi một người tại xuất lực, tất nhiên là chuyện hai người, ta cũng không thể ngồi ăn chờ chết ta. Giang Phong giơ lên ngón tay cái, giác ngộ không sai, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi liên tâm tích cực ăn cơm liền được. Ngươi có phải hay không nghĩ bị đánh, ta đều muốn biến thành phế nhân. Bị đánh ngược lại là không nghĩ, muốn hôn một cái." Dư Hỏa thân thể giật giật, nằm tại Giang Phong bên cạnh, sau đó nhắm mắt lại. "Tới đi, đều lao phu lao thê, còn đồng cái gì mắt?" ngậm miệng, hai người chiến miên một lát, song song nằm tại trên mây, nhìn chằm chằm phía trên đều là chầm mắt không nói. Trên tầng mây, các loại nhan sắc lôi đình sen lẫn cuồng phong vẫn còn tại xoay quanh. Lúc ấy, có lẽ là hạ quá sâu nguyên nhân, những cái kia phong bạo không tại đem hai người hướng lên trên đẩy, ngược lại giống như là muốn vây giết bọn họ đồng dạng. Chân lún sâu vũ bùn, không ra thì chết. Thời khắc sinh tử, Dư hỏa tựa hồ cũng nghĩ thông. Dù sao nàng từ trước đến nay đều không phải người tốt, muốn giết ta, vậy liền tới đi. Giang Phong thở dài, tu đến cảnh giới như thế, thiên nhiên lực lượng vẫn là khủng bố như vậy a. Dư Hoa mí môi, còn kém xa lắm đâu. Ma tộc đâu? Giang Phong đống nhiên vấn đạo. Dư Hoa sưng sở, sau đó ngồi dậy. Minh Ung bắt ngát mây trắng hợp thành mảnh, chỉ có hai người bọn họ. Đúng vậy a, ma tộc đâu? Giang Phong đem bàn tay trong mây tầng bên trong thử dò xét nói, có lẽ còn chưa tới đấy. Dư Hoa bừng tỉnh, ngươi nói là tại cái này mây phía dưới. Ân, bên trong tình huống không rõ, cũng cảm giác không đến, ta trước đi thăm dò. Không đợi Dư Hoa nói chuyện, Giang Phong đâm đầu thẳng vào tầng mây bên trong. Thừa tư. Giang Phong tiến vào không bao lâu, tầng mây tia sáng lấp lánh lỗ bút, phản phất nổ bắp giang đồng dạng, dư hỏa giật mình trong lòng, không khỏi hô, giang phong, cái này đâu? có tay nắm lấy chân của nàng, dư hỏa thấy thế lập tức phụ một tay, không nghĩ tới một cô nóng dực nhiệt độ theo giang phong cánh tay lan tràn đến trên người nàng, lỗ bút, dừng lại kia lửa thêm tiềm điện, chúng ta đều sù lông, giang phong hô ra một cái hắc khí, bất đắc dĩ cười nói, dư hỏa, mệt mệt nắm lấy giang phong một cái, nàng liền sù lông, mà giang phong thảm hại hơn, thọc nhìn có chút quen dư hỏa như mày, bên trong cũng là lôi, giang phong gật gật đầu. Còn nhớ rõ chúng ta tại câu linh trấn phía ngoài Lôi Chỉ sao? Phía dưới này là một cái loại cực lớn, mà còn ta đến một cái, có 10 loại nhan sắc Lôi đỉnh đảm bảo. Dư hỏa. đỏ cam vàng lục lam trắng tím, thêm đen trắng cùng bụi. Do dự một chút, Dư hỏa cười nói, ít nhất lần này ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ bượn. Ngạch. Nướng chín nhưng là khó coi. Tới ngươi, nghỉ ngơi một ngày a, khôi phục lại. Đi, sinh tử đều là tại hời hợt bên trong. Nhưng mà nói nhẹ nhõm, kim sát cự long núi vừa vào cái này Lôi Chỉ, theo Lôi đỉnh quay động, chính là ra thị xoay chuyển kết quả vẫn như cũng là hai người luân điền, tại lôi trì bên trong từng bước thâm nhập, làm hai người chật vật vượt qua lôi trì, bên hai liền truyền đến ầm ầm âm thanh, để bọn họ trong lúc nhất thời ngốc trệ tại trên không. Giang Phong, hình như tận thế a." Giữ Hỏa lẩm bẩm nói, tình cảnh này, tận thế cũng bất quá như vậy. Cái kia một mảng lớn mây, từ dưới nhìn không còn là trắng như tuyết một mảnh, mà là các loại lôi đình áp vũ, luân phiên đánh xuống, mãi mãi không kết thúc, mà những cái kia lôi đình đánh cho là mặt biển. Mây cùng biển khoảng cách, bất quá vài trăm mét, giữa bọn chúng có vô số màu đen cự thú vừa đi vừa về phi hành, tựa hồ đang tránh né lôi đình lại tựa hồ tại lấy thiên lôi đón thể, có thể đụng tay đến tầng mây, tĩnh mịch mặt biển, ở giữa xen lẫn chính là quần quần thiên lôi, ma ma tồn tại thiên lôi bên trong xuyên qua, hướng chết mà sinh. bọn họ thể tích rất lớn, nhưng đối với vân hải đến nói, lại như con kiến kích cỡ tương đương. giống một tiếng gào két truyền đến, so lôi đỉnh thanh âm càng thêm vang dội. dưới tầng mây, xuất hiện một cái màu đỏ cự thú, theo tám đôi cánh huy động, cái kia màu đỏ cự thú giống như như mũi tên tinh chuẩn vượt qua đầu bạn, xuyên thấu lôi đỉnh, vàng dừng ở hai người phía trước cách đó không xa, sau đó hóa thành một nữ tử, áo đỏ tóc đỏ, phong hoa tuyệt thế. Tràn đầy thiên lôi đỉnh cùng đồng loại đều hóa thành bối cảnh. Nàng đứng tại lôi đỉnh bên trong, lạnh lùng nhìn xem động bức hai người. Chương 735, Vô Gian Địa Ngục, ngồi xem vân khởi thời chương 735, Vô Gian Địa Ngục, ngồi xem vân khởi thời cụ cụ. Giang Phong mở mắt ra, nội thị tình huống trong cơ thể im lặng im lặng. Linh lực thôi động đến cực hạn, giờ phút này mặc dù đang từ từ khôi phục, nhưng vẫn là một mảnh hoàng vũ chi cảnh. Lúc ấy, lúc ấy cái kia màu đỏ ma mà tộc hóa thành hình người liếc nhìn bọn họ một cái, lực chú ý liền rơi vào dư họa trên thân thần sắc Giang Phong không cách nào hình dung, giống như là khiếp sợ lại giống là hoài niệm. Đối phương bắt đi dư hỏa, Giang Phong muốn động thủ, lại một lần bị kích choáng đi qua. bất luận là dư hỏa còn là hắn, từ lôi chỉ xuống đã là hề phải không chịu nổi, hoàn toàn không phải là đối thủ. ai, cũng không biết dư hỏa thế nào? nàng là ma tộc, xác nhận không có gì đáng ngại, hiện nay vẫn là khôi phục thực lực quan trọng hơn. theo Giang Phong thở dài một tiếng, chỗ tối đột nhiên chuyển đến rêu cờ tâm thành. tiểu tử, ngươi vẫn là lo lắng chính mình à? Giang Phong đột nhiên quay đầu, mới phát hiện chỗ tối nằm một người, trong tay tựa hồ cầm bầu rượu, tại ngủ cùng ngủ uống. Đây là một tòa lao tù, không người trông coi, chỉ có mấy cây không biết là cái gì làm thành hàng rào, bên ngoài thì là trống rỗng, cái gì cũng không có. Suy nghĩ một chút, Giang Phong thử dò xét nói, tiền bối là ai? Gà trống lông tiền bối a, lão phu mới 18 tuổi. Giang Phong, đi mạn. 18 tuổi, lão phu ở trong bóng tối lăn lộn một vòng, như hài đồng lăn đến Giang Phong trước mặt, sau đó đem một bầu rượu đưa cho hắn. "Trình một cái." Giang Phong do dự sẽ kết quả, lẩm bẩm nói, tiền bối khí chất thật tốt. "Tiểu tử ngươi thật là biết nói chuyện, đến đôi uống một ly, cũng coi như khổ bên trong làm vui." người này để Giang Phong nghĩ đến một vị cố nhân, Hoa Tưởng Dung. Hoa Tưởng Dung luôn là thích mặc rộng dài áo bảo, hở ngực lộ nũ. người này trừ hở ngực lộ nũ, cái kia một đầu tóc đen dày đặc càng là như cổ phong nam tử đồng dạng, đinh thật cao đôi ngựa, còn có hai sợi rủ xuống tới ngực, đến mức ngũ quan cái kia càng là thiên tứ. Phong Lưu Phong khoáng bên trong lại có chút ôn nhuận như ngọc. như vậy mâu thuẫn cảm giác, Giang Phong còn là lần đầu tiên gặp phải. Tiên Bối, ngươi mới vừa nói khổ bên trong làm vui là có ý gì? Giang Phong uống một ngụm rượu vấn đạo. hương vị không tệ, so ra kém đảo hoa nướng. đường tiên bối tiền bối lão phu kêu vân khởi thời, giang phong một bước, không xác định nói, vân kỵ sĩ, vân khởi thời nheo lại mắt, thản nhiên nói, là tránh ra lên, thời già lú, đi tới nước nghèo chỗ, ngồi xem vân khởi thời. ai, tiểu tử ngươi văn hóa không tệ a, giống nhau giống nhau, khuku, kéo xa, phía trước. giang phong do dự một chút, thử dò xét nói, không bằng gọi ngươi vân đại ca. u ngục một ngụm rượu vào trong bụng, vân khởi thời lao đi khoẹt miệng, có chút hào sảng cười nói, xưng hô thế này không sai, ta thích. vân đại ca, khổ bên trong làm vui là chỉ, vân khởi thời chỉ chỉ hàng rào. Yếu Đức nói: Chúng ta có thể là tù nhân, cái này còn không khổ. Nhìn chăm chăm cái kia hàng Rào, Giang Phong hơi nghi hoặc một chút. Thoạt nhìn tiện tay có thể phá đi. Vậy ngươi thử xem. Nghe nói như thế, Vân Khởi Thời lập tức bắt đầu giật dây hắn. Do dự một lát, Giang Phong đi tới đưa tay chạm đến hàng Rào, không hoàn toàn không có chú ý tới Vân Khởi Thời lại lăn đến trong bóng tối. Kỳ vải xúc cảm, giống thạch đầu lại giống gỗ. Giang Phong đang muốn phát lực lúc, thân thể đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống đất. Đây là. Hắn mới khôi phục một chút linh lực, bị thứ này hút sạch. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là khơ bước đây là khô linh mục chế tạo, khô linh mục như kỳ danh, xúc động, linh lực khô kiệt. nhưng mà giang phong nghĩ vùng ra, tay lại giống hút ở phía trên đồng dạng, Phốc phốc chồ tối phóng tới một đạo mang theo nồng đậm mùi rượu trùng sáng, đánh vào cái kia trên hàng rào lập tức phát ra gợn sóng, tại cái này cô gợn sóng bên trong, giang phong cũng bị đẩy lùi đi ra. đa tạ vân đại ca, vân khởi thời không quan trọng vùng vùng tay, sau đó lại có chút bắt máy nhìn chằm chằm giang phong, ngươi vừa vậy nói dư họa là vị cô đương a, ngươi cũng là đến cùng ma tộc cướp cô đương. giang phong sững sờ, đúng a ngươi nếu không phải có người, như thế nào lại đến nơi đây? đám này ma tộc, tay đen đâu? dám hỏi vân đại ca? giang phong tìm từ rất lâu, ngươi là thứ gì? vân khởi thời trước mắt, này tiểu tử ngươi làm sao nói chuyện? lão phu tự nhiên là yêu, cũng không giống như ngươi cái này người không ra người quỷ không ra quỷ ra gia hỏa. giang phong, theo giang phong lấy ra đồ nhắm, vân khởi thời trong lúc nhất thời cũng nhiệt tình, không biết có phải hay không tịch mịch quá lâu, lời nói có chút nhiều. Nấc. tiểu tử ta cùng ngươi nói, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thể nguyện sống chết a. ai? ta ở chỗ này 3.500 trở có dư, tiểu quay quay của ta có thể một lần đều không đến xem ta, nữ nhân này à, bạc tình bạc nghĩa à, huynh đệ ngươi cứ nói đi, ngươi nhìn ngươi đi, dáng dấp không có ta tốt, đoán chừng truy người cũng không bằng tiểu quay quay, bây giờ lại hám sâu cái này vô gian địa ngục, ai, làm ngươi khó a, làm nam nhân càng khó. nói xong lời cuối cùng, vân khởi thời có chút đồng tình bố vô giang phong bà bay, tỏa ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. giang phong, vân đại ca, mạng muội hỏi một câu, làm sao ngươi tới? ma tộc địa phương, tại sao lại xuất hiện một cái yêu? vẫn là chỉ vì tình cảm vây không yêu vân khởi thời nghi hoặc nhìn giang phong nơi này cũng không phải là về ma tộc tất cả ta làm sao lại không thể đến vô gian địa ngục là có ý gì tới vân khởi thời chỉ chỉ bầu trời giang phong ngẩng đầu phía trên đen kịt một màu nhìn giống nóc nhà liền tại giang phong nghi hoặc lúc nóc nhà đột nhiên biến mất sau đó đại lượng nước biển dốt vào những cái kia nước biển chật ních lao tủ lại không có từ hàng rào trong khe hở chảy ra đi từ từ nước biển ngâm hai người trong lúc nhất thời ánh lửa mang tiềm điện ta dựa bảo đây là nước biển sao Giang Phong kiếp sợ, trong nước lôi đình du đầu, lại nhiệt độ kỳ cao, Vân khởi thời ở bên trong du nằm, khoan thai tự đắc, bình tĩnh, nhiều nổ mấy lần, người liền quen thuộc. Giang Phong, nổ cá hoa bằng đâu? Cái này nước biển không có tầng mây kia hạ lôi chỉ uy lực lớn, nhưng cũng không phải đủ thể phạm thai có khả năng kháng trụ. Hai người như trong chảo dầu đợi làm thịt cá đồng dạng, Vân khởi thời thậm chí còn tự giác lật cái mặt. Giang Phong, tốt tại cái này nước biển duy trì liên tục không bao lâu, liền biến mất không còn chút tung tích. Giang Phong thở dài một hơi, Vân đại ca, tư vị này cũng không tốt chịu a, người không được a vẫn chưa xong đâu, vân khởi thời cười ha hả nói, giang phong, lao tù mặt đất chợt đung đưa, sau đó một cái lưỡi dao vụt lên từ mặt đất, trực hệ giang phong giữa hai chân, đậu phộng, ken, lưỡi dao vỡ bụng, để vân khởi thời chấn kinh cảm, huynh đệ thiết đặt sao, có chút tê dại, mặt đất có lợi lưỡi dao liên tiếp dâng lên, vân khởi thời tại trên mũi dao nhảy múa, mà giang phong thì là đứng tại chỗ không núc đích, lưỡi dao gặp chính là nát, trường hợp này, để vân khởi thời không thể không một lần nữa đánh giá đến giang phong, đó cũng không phải bình thường lưỡi dao, dù cho hắn là yêu cũng muốn trốn. Tiểu tử này, không hổ là có thể cùng ma tộc cấp nữ nhân ra hỏa. Chương 736, Thư Linh, Thiên Lôi Khuấy Động chương 736, Thư Linh, Thiên Lôi Khuấy Động hai người tại cái này tòa lao tù kinh lịch núi Đao biển Lửa, xét đánh dầu chiên. Các loại, Giang Phong có chút im lặng, không thể không nói, Đê vô Gian địa ngục là có chút thuyết pháp. Trong đó nhất kỳ hoa chính là, mặt đất xoay chuyển, tựa như muốn đem bọn họ làm sủi cảo đồng dạng. Hết thảy hết thảy đều kết thúc, Vân Khởi thời không khỏi trở dài, lại sống thêm một ngày. Giang Phong, Vân đại ca, trường hợp này mỗi ngày đều có. Vân Khởi thời gật gật đầu. Ngươi kinh lịch mấy ngàn năm, vẫn khởi thời như mày. Ngươi muốn nói cái gì? Giang Phong giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật ngưu bức, không nghĩ qua rời đi sao? Vẫn khởi thời sững sờ, lại uống một ngụm rượu, có chút yêu sầu nói, che không nóng tâm, không chiếm được người, đi ra có ý gì? Giang Phong. Giang Phong xếp bằng ngồi dưới đất mặt, một bên thôi phục một bên khuyên giải nói, vân đại ca, ngươi không thể nghĩ như vậy. Tục ngữ nói liệt nữ sợ của lang, ngươi tại chỗ này ở ba ngàn năm, nếu là quân lấy đối phương ba ngàn năm, không chừng hai tử đều có thể đánh xì dầu. Vẫn khởi thời sử suốt, kinh ngạc nhìn trầm Giang Phong, đây chính là ngươi bí quyết. Giang Phong gật gật đầu, xem như thế đi. Ha ha, tiểu tử ngươi cái này bí quyết cũng không được à, nếu là làm được lời nói, ngươi lại như thế nào tới đây? Ta kết hôn, lần này xem như là cùng một chỗ về nhà ngoại. Cái gì? Vẫn khởi thời bệnh sắp chết bên trong kinh hãi ngồi dậy, phẫn nộ nhìn xem Giang Phong, có một loại cách mạng lưu nghị gặp phải phản bội cảm giác. Giang Phong, Vẫn lại ca, đây là thành công kinh nghiệm, cùng ngươi chia sẻ. Ngươi? Vẫn khởi thời lời mới vừa nói ra miệng, đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, vây quanh Giang Phong dạo qua một vòng, phía sau lại nằm ở mặt đất, chống đỡ đầu uống rượu, cười ha hả nói. Tiểu tử, ngươi bất lao thực à? Giang Phong, như đúng như như lời ngươi nói, ngươi lại vì sao tại chỗ này? Con rể tới nhà không nhận chào đón, tiếp xuống sợ là tốt đánh nguyên đường A. Cái này cũng gọi thành công, ngươi có mặt lớn nói không biết thẹn. Lễ Mạn, ha ha, có phải là bị ta nói chúng? Nhìn thấy Giang Phong biểu lộ, Vân Khởi Thời lại vô vô mở vai của hắn, cách mạng lưu nghị lại lần nữa thành lập. Tiểu tử, ma tộc bạch ngoại lại há có thể tiếp thu ngươi? Đừng nói nữa, ta muốn tu luyện. Con luyện cái bóng A Ngươi lại ra không được. Giống như Vân Khởi Thời nói tới mấy ngày sau Giang Phong khôi phục một chút, lại vẫn không phá nổi câu linh mục, cái này để hắn nhịn không được trong lòng cảm giác nặng nề. Thứ độ gì? Nhưng mà chuyển cơ luôn là đến đột nhiên như thế. Một ngày, vô Gian địa ngục lại tới một vị tiểu tử, là cái muội tử a, Giang Phong, đến chính là Cố Diên. Nàng cùng Cố Mai trước tiên đến, lại so Giang Phong phía sau xuất hiện. Cố Diên nhìn không bị thương cái gì, ngược lại là hơi mê. Vẫn khởi thời gió xét nàng, sờ lên cầm thở dài, lại một vị đồng bệnh tương liên người a, bất quá đều là các lao gia cướp cô đường, này làm sao còn có ngược lại? Giang Phong. Cô nương này sinh cúc tệ, ta đột nhiên cảm thấy ngươi có chút trước mắt. Đúng, ngươi gọi cái gì tới? Giang Phong lạnh lùng mặt. Giang Phong. Vẫn khởi thời kinh ngạc nói. Ân. Giang Phong dương hỏa, còn thật biết đặt tên. Vẫn là nói tiểu tử ngươi mưu đồ đã lâu. Cái gì gọi là mưu đồ đã lâu? Cái này gọi sướng đôi. Cái gì cũng không hiểu. Giang Phong trong lòng nổi nước bọn, yên lặng bắt đầu tu luyện. Vẫn khởi thời nhìn trầm trầm cố nhiên nhìn một hồi, lại chạy trở về nơi hẻo lánh bên trong uống rượu buồn. Bên kia. Dữ hỏa mới vừa tỉnh lại, đập vào mắt chính là tơ lụa váy đi chép. người đã tỉnh. Một bên truyền đến lạnh lạnh âm thanh, Dư Hỏa nghiêng đầu lập tức sửng sốt. Là nàng, bản thể là màu đỏ ma tộc." Gặp Dư Hỏa tỉnh lại, nữ tử kia đem trên bàn một trang giấy cầm lên nhắm ngay Dư Hỏa. Nàng thân sắc lạnh lạnh vấn đạo, "Hai cái này cái nào là ngươi?" Dư Hỏa, "Đó là một bức họa, trong họa là hai cái nữ ma hoa, tại lời nói cũng sẽ không lúc nói, cũng đã bắt đầu bật lộn. Cũng là, "Ta như thế nào hỏi loại này vấn đề? Xưa đâu bằng nay, chỉ sợ ngươi cũng không biết." Nữ tử trên mặt hiện lên một tia chán nản, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đổi phương thức đặt câu hỏi, "Ngươi gọi cái gì?" Dư Hỏa nhíu mày, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Ngươi là ai, đây là địa phương nào, giang phong đâu?" Cái này nữ tử cũng không phải là Cố Ly. Tam Sinh Thạch bên trong, nàng gặp qua Cố Ly dáng dấp, không bằng cái này nữ tử xinh đẹp. Đối Dư Sơ đến nói, Cố Ly càng giống một vị chi kỷ tổ tử. Nữ tử bao mày, tựa hồ không hài lòng lắm Dư Hỏa hỏi một đằng trả lời một nẻo, thản nhiên nói, "Ngươi trước tiên cần phải trả lời vấn đề của ta." Dư Hỏa, nữ tử gật gật đầu, bắt đầu trả lời Dư Hỏa vấn đề, "Chúc Sư Vô Gian Hải, Vô Gian Địa Ngục." Dư Hỏa sờ, rất lâu mới hiểu được nàng tiêu trúc xương nhận nơi này là vô dân gian hải giang phong tại vô gian điện ngục trúc xương nhận thật có sát khí danh tự vô gian hải nghe lấy không quá tốt vô gian điện ngục cái này nghe lấy càng không tốt nghĩ tới đây dư hỏa xoay người chuẩn bị rời đi lại không nghĩ trúc xương nhận bỗng nhiên đưa tay một cú không cách nào chống cự lực đạo đem dư hỏa đè lên giường khiến cho không thể động đậy người trúc xương nhận đứng dậy người muốn đi đâu đương nhiên là đi tìm giang phong người thả ra ta dư hỏa thử nghiệm dây rùa lại rùa mà không thoát nhìn dư hỏa như cái bộ chết chuyển đến về và mèo Trúc Sương nhận giật giật bờ môi, nói lời kinh người. Mang Thai có thể chịu không được kịch liệt như thế động tác. Dư hỏa ngây người, Mang Thai, tại sao? A, Mang Thai cũng không biết, cái kia kêu, kêu rằng Phong cũng bất quá như vậy. Người thật tốt nghỉ nơi. Trúc Sương nhận hừ lệnh một tiếng, quay người rời đi. Ui, nên đón Dư hỏa chính là tiếng đóng cửa. Theo cửa bị đóng lại, vây cuốn Dư hỏa lực lượng cũng tan ra, xoay quanh tại gian phòng một phía. Dư hỏa theo bản năng sợ lên bụng, thần sắc không hiểu. Mang Thai, Tam Sinh Thạch vậy sẽ cũng không có cái gì phản ứng, cái này có thể hay không lại là ô Long. Trúc Dương nhận đứng tại cửa ra bảo, nhịn không được ruột ruột tin xảo lông mày. Dư Lam hắn ghét nhất loài người, hoặc là nói trừ ma tộc bên ngoài toàn bộ sinh linh, mà còn, tiên phất còn không chỉ dư hỏa. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đây là hải trung bí cảnh, nhưng nàng ánh mắt xuyên thấu bí cảnh, rơi vào cái kia Vân Hải bên trên. Thiên Lôi khuấy động, sinh sôi không ngừng. Lôi chỉ bên trong, có hai người tại cự chiến, khiến Lôi chỉ quẩn quẩn không chỉ. Một cái to con, nhìn xem có chút gở. Một cái tự phụ nam tử, thần sắc lạnh lùng. Phên hai người vừa chạm vào chính là cách. Tiểu tử, ngươi đem nàng dâu của ta làm đi nơi nào? Cố Mai phẫn nộ chất vấn. Bọn họ phu thê hai người bị Giang Phong tính toán, lại tại cái địa phương quỷ quái này dạo chơi rất lâu. Sau đó, hắn lớn như vậy cái tức vụ liền biến mất. Dư Lam kinh thường nói, đương nhiên là đánh vào địa ngục, như vậy yêu tộc làm sao xứng đáng với ngươi? Ngươi quả thực tại ném ma cỏ mặt, ngươi ít mờ tự tìm cái chết. Cố Mai một chân ngừng lại tại lôi trì bên trong, mấy đầu lôi xả đàn sen hướng Dư Lam đánh tới. Dư Lam thấy thế, đưa tay hư không nắm chặn, lôi xả biến mất không còn chút tung tích. To con, mặc dù ta cũng không nhận ra ngươi. Nhưng cùng là ma tộc huyết mạch, chúng ta không nên tự giết lẫn nhau." Dư Lam đưa tay hướng về Cố Mai làm ra mời động tác, "Ta ma tộc mị nữ như mây, không cần vừa ý người khác. Đi ngươi đại gia, lão tử hôm nay liền đem ngươi chôn ở cái này lôi trì bên trong." Cố Mai đưa tay, một cái bạch cốt trường thương chậm rãi tại trong tay thành hình, trên thân thương tiên lôi khuấy động. Dư Lam gặp cái này bạch cốt trường thương, thần sắc giật mình, nhưng không được chất vấn đạo, cái này đúng là hư linh. "Ngươi đến cùng là ai?" Cố Mai đem trường thương cắm vào lôi trì bên trong, khiến lôi trì bên trong tạo thành vòng xoáy, mà điểm trung tâm chính là khẩu súng kia. Ta là ngươi lại ra. Chương 737. Chương 737. Trường Thương cuốn theo lôi đình bắn ra, khiến Cố Mai ngoại ý muốn chính là Dư Lam giang hai cánh tay ra hoàn toàn không có muốn tránh ý tứ. Phốc phốc trường thương xuyên lực mà qua, Dư Lam hơi nhíu mày, rất nhanh trong mắt lại hiện lên qua một tia kinh hỉ. Thật là hư linh, loại này bản nguyên lực, lượng, trừ mẫu chi dị thần, chỉ có dư mà có. Ngươi này, uy, ngươi? Dư Lam mới vừa ngẩng đầu liền trúng vào một cái đống cắt lớn nằm đấm. "Tiểu tử, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhảm, đem nàng dâu của ta giao ra." Dư Lam thân thể bay ngược mà ra, như bằng thẳng hòn đá vạch qua mặt nước, tại lôi chỉ bên trong lộn rất xa mới dừng lại. mắt thấy Cố Mai còn muốn động thủ, Dư Lam đột nhiên quát lạnh một tiếng, định. tiếng nói rơi, thời không nương kết, nóng nảy lôi chỉ cũng bị thời gian thành một bức hoạn. ở trong đó cũng bao gồm vọt lên Cố Mai, hắn bị dừng lại tại trên không. két. huyết nục cùng thân thương ma sát, Dư Lam rút ra trường thương vừa cẩn thận dò xét một phen, cái này mới liền người mang xuống cùng một chỗ thu hồi. đẩy cửa tiếng vang lên, Trúc Sương nhận quay đầu, gặp Dư Lam ngược có tổ thương, nhịn không được nhíu mày. đối phương rất mạnh. Dư Lam lắc đầu đi đến bên người nàng ngồi xuống, có chút giật mình nói, tiên kia lực lượng cùng dư hỏa đồng nguyên, dư hỏa, trúc dương nhận sự suốt, đây là dư lam thân muội muội, cùng dư hỏa không giống, xác định sao? trúc dương nhận vấn đạo, không xác định, cái này to con đần độn hoàn toàn không có cách nào giao lưu, bất quá, dư lam xoa lông mày, có chút bất đắc gì nói, ta có cái không quá tốt suy đoán, suy nghĩ một chút liền đau đầu, trúc dương nhận, có thể, dư lam xoắn xuýt rất lâu, mới mở miệng yếu đốt, khả năng là dư hỏa nhi tử, ma tộc, hư linh, chân tướng giống như cũng không có đoán chỉ là khả ái như vậy muội muội làm sao nhi tử táo bạo như vậy dư lam lại nhịn không được luốt luốt lông mày nhưng giữa lông mày ưu sầu từ đầu đến cuối tạng không ra trúc xương nhận mà còn càng làm cho ta khó mà tiếp thu chính là dư lam sắc mặt biến thành khó coi hơn ta gặp phải hai người bọn họ lúc tựa hồ đang tìm kiếm nữ nhi cũng liền nói dư họa đã làm nãi nãi trúc xương nhận ta có chút loạn trước nghỉ ngơi một hồi dư lam vừa nói xong muốn đứng dậy lại bị trúc xương nhận đè xuống lại thần sắc nghiêm túc nhìn xem hắn dư lam bật cười làm sao vậy trước sau hai nhóm Tổng cộng bốn người, trong đó có hai vị ma tộc. Trúc Sương nhận dừng lại một lát, âm thanh lại chút. Nơi này đã bị phát hiện, như vậy Hoài Nhi cùng Tư họa an toàn còn có thể bảo đảm sao? Dư Lam sử suốt. Ngày nào? Ngày nào có một nữ tử dáng lâm tại Vô Gian Hải, nàng trực tiếp đi tìm vụ thân cùng mẫu chi diệt thân. Về sau, Vô Gian Hải hải tử đều bị mang đi ra ngoài. Phụ thân nói, bọn họ tại Thiên Nguyên bên ngoài. Dư Lam hỏi qua, phụ thân lại chỉ nói là vì hải tử tốt, nữ tử kia cũng đáng được ma tộc tin tưởng, cái khác lại không muốn nhiều lời. Phụ thân như vậy tin tưởng một nhân loại. Dư Lam dù có bất mãn, nhưng cũng không có phản bác. Nhưng Trúc Sương nhận trong lòng thủy chung là có chút không ắc. Hai tử quá nhỏ, nơi đây hoàn cảnh mặc dù ác liệt, ít nhất cha mẫu chi diện ở bên người. Yên tâm, ta Dư Lam nhi tử tự nhiên độc lập. A, Trúc Sương nhận cười lạnh một tiếng. Dư Lam, nếu là bọn họ có việc, chuẩn bị đoa Dư Lam, còn có, ta nghĩ mau rời khỏi nơi này. Nghe đến vấn đề này, Dư Lam trầm mặc rất lâu, thở dài, ta đang cố gắng. Trúc Sương nhận nhíu mày, ngươi tốt nhất là nghĩ như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Dư Lam nhíu mày làm sao nói kẹp thương meo vậy? Có ý tứ gì? Ngươi không hiểu. Ngươi lợi dụng thiên lôi đến tăng cường tộc nhân thực lực, có chủ ý gì? Cho rằng ta không biết. Trúc Sương nhận. Dư Lam sắc mặt âm trầm xuống, trầm trọng nói: Ngươi cái kia tiểu bạch mặt còn tại vô Gian địa ngục bên trong, ta không giết hắn, hoàn toàn xem tại trên mặt của ngươi. Tự tìm cái chết. Trúc Sương nhận đột nhiên bắn ra hai cái màu bạc nguyệt nhận hướng về Dư Lam đánh tới. Dư Lam, Quanh nổ thật to âm thanh, để uống canh Dư hỏa thân thể run rẩy. Tình huống như thế nào? Dư cô đương, tiên tâm dưỡng thai a. Trường hợp này mỗi ngày đều phát sinh, quen thuộc liền tốt trả lời chính là vị thiếu nữ nhìn giống nhân loại chừng 20 tuổi dám dấp luôn là cười tủm tỉm đây là trúc dương nhận tìm đến đã là trong non cũng là giám thị dư hỏa do dự một chút thử do xét nói mục doanh ta nghe lấy hình như đánh nhau ngươi không đi nhìn xem sao mục doanh lắc đầu không cần nhìn vương cùng vương phi mỗi ngày đều muốn đánh tất cả mọi người nói đánh là thân mắng là yêu dư hỏa quay phim đâu dư cô đương thu hồi ngươi tiểu tâm tư ta sẽ không để ngươi rời đi mục doanh lại bổ sung một câu dư hỏa đem bắt để ở một bên ghét bỏ nói canh này thật mặn sinh vật trong biển ngao ra, tự nhiên là một chút. Dư hỏa, dầu mới không bảo, phải làm sao mới ổn đây. Nàng khôi phục chút, nhưng muốn rời đi, còn có chút khó khăn. Theo bản năng sờ lên bụng, dư hỏa muốn cùng giang phong chia sẻ một cái. gặp dư hỏa động tác, mục doanh vấn đạo, có thể là có chỗ nào không thoải mái. hải tử nghĩ ba ba. mục doanh. ba ngày sau, giữa trưa, dư hỏa mới vừa ăn cơm xong, dư lam tới. mục doanh thấy thế, vội vàng rời đi. dư lang ngồi tại bên cạnh bàn, cầm lấy trúc xương nhận lưu lại bức họa kia, chăm chú nhìn rất lâu. Dư Họa nhìn chằm chằm hắn, trong lòng suy nghĩ lưu chuyển. Năm đó Hải Tử đã lớn lên, hắn cùng Dư Họa lúc còn trẻ, giống như trong một cái mô hình khắp đi ra. Chỉ là Dư Họa bá khí vô song, cái này Dư Lam nhìn có chút tâm trầm, hẳn là một cái tâm đen. Nhìn đủ chưa? Dư Lam nhếch mắt, nhìn chằm chằm nàng, trong mắt lóe lên một tia khó chịu. Dư Họa có như tử, thậm chí đã làm mãi mãi, cái này cũng mang thai, cái này một cái hai cái, thật đúng là số so, người, ngươi không có giang phong soái. Dư Họa nói, Dư Lam cười lạnh nói, nếu không phải ngươi đang có thai, hắn sẽ không có vào vô gian địa ngục cơ hội. Giữa chúng ta, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi, Dư Lam lại nói một nửa, bỗng nhiên sử sốt. Ngươi biết ta là ai? Dư Họa cười âm thành, "Dư Lam, Dư Họa nhi tử, Dư Họa ca ca, ngươi mẫu chi diện thần gọi là Cố Ly, ta nói đúng không?" "Biểu ca." Dư Lam, trong mắt của hắn suy nghĩ lưu chuyển, bỗng nhiên nở nụ cười. "Tất nhiên ngươi biết được như vậy rõ ràng, có lẽ minh bạch ta vì sao không đồng ý ngươi cùng Giang phong sự tình." giữ Họa im lặng. "Cái này sự tình, giữ Họa cũng đã nói." Bách Hiểu Sinh cùng Dư Sơ là nằm ngang ở trong lòng bọn họ một cây gai. Dư Họa lúc trước cũng khó nhìn bách Hiểu Sinh, nhưng không có ngăn cản. Bây giờ Dư Lam cũng không coi trọng Giang Phong, hơn nữa thoạt nhìn không có Dư Họa dễ nói chuyện như vậy. Suy nghĩ một chút, Dư Họa thản nhiên nói, "Ta cùng Giang Phong sự tình, chính mình sẽ xử lý, ngươi ai quản chính là Dư Họa." Nghe đến cái này, Dư Lam liền có chút sinh khí. Đều làm nãi nãi người, còn vòng đến ta đến quản. Dư Họa. Chương 738, Thâm Hải Hỏa Sơn, vương cùng Vương Phi chương 738, Thâm Hải Hỏa Sơn vương cùng vương phi cho dù thời khắc này tình cảnh có chút không quá tốt dư hỏa vẫn là không nhịn được mới cười ha ha ngươi ngươi nói dư hỏa có nhi tử vẫn là cái to con gần nội dư lam gật gật đầu đống nhiên lại thử dò xét nói ngươi có lẽ biết việc này mới đối dư hỏa nàng ấp thủ rất lâu dư lam mở miệng nàng tìm người làm sao đối nàng tốt sao dư hỏa dư hỏa cái kia độc thân cầu ở đâu ra nhi tử nghe đến dư lam nói rất lớn vẫn là ma tộc dư hỏa liền biết là ai chỉ là cố mai người này nàng cũng không rõ ràng nghĩ tới đây dư hỏa cười nói. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi đem rằng phong mang đến. Dẹp ý niệm này a. Dư Lam không chút do dự tự tuyệt. Dư Hỏa, ngươi đi nhanh lên đi, ta muốn nghỉ ngơi. Dư Lam đứng dậy nhìn chằm chằm nàng, thở dài. Ngươi cùng cô cô thật rất giống, luôn là không tin cũng vội. Gặp qua tỷ tỷ ngươi sao? Dư Hỏa đưa lưng về phía hắn, ô mồm nói chưa từng thấy. Nghỉ ngơi thật tốt a. Dư Lam đôi mắt giật giật, căn dặn một câu, quay người rời đi. Nhiều năm như vậy, tỷ mỗi hai người trong đó tỷ tỷ lại bật vô âm tín. Tỷ tỷ là nhân loại, tại như thế cửu trọng Tiên, còn có thể sống sót sao? Ai, vô gian địa ngục. Lâm Cố Diên vừa tỉnh dậy liền gặp phải núi đao biển lửa. Hết thảy đều kết thúc lúc, Giang Phong vừa định nói cái gì, Cố Diên nhìn chằm chằm hắn đội vàng vân đạo, "Cố phán đâu?" Ngậy. Giang Phong đưa tay chỉ phía trên. Tại Lâm Biên Thành bên trong, các ngươi không nhìn thấy. Lâm Biên Thành? Cố Diên có chút ngột, trong này còn có thành. Nàng cùng Cố mai rơi vào cái kia lôi chỉ bên trong, tìm rất lâu không tìm được đứa ra. "Có, tại kinh cốc bình nguyên bên trên." Cố Diên gật gật đầu, liền đứng lên. "Giang Phong, tiện đây là muốn rời đi, chẳng lẽ chờ chết ở đây?" Cố Diên hỏi lại: "Ha ha, đại muội tử, đây chính là vô gian địa ngục, ngươi đi không được." Nam từ một nơi bí mật gần đó Vân Khởi Thời bỗng nhiên lên tiếng. Cố Diên liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện, người này nàng đã sớm phát hiện, địa phương quỷ quái này lại có yêu tộc. Phanh Cố Diên bung ra một đạo cương khí, đánh vào dây ở bọn họ trên hàng rào. Giang Giác khiến Giang Phong ngoài ý muốn chính là những cái kia hàng rào bị chặn ngang chặt đứt. Đậu phộng. Cố Diên liếc mắt nhìn hắn, "Không đi." "A, đi, khẳng định đi a." Giang Phong từ mộng bức bên trong hoàn hồn, đột nhiên đứng dậy vừa muốn rời đi, bỗng nhiên lại dừng lại. Liền trong chớp nhóm này, Cố Diên đã không có ảnh. Ánh mắt rơi vào chỗ bóng tối, Giang Phong có chút bất đắc dĩ, Vân Đại Ca, ngươi đang đùa ta. Cớ gì nói ra lời ấy? Giang Phong cười nói, tất nhiên là câu linh mục, ngươi lúc đó làm sao cứu ta? Gò bó chính là linh lực, lại không phải yêu lực. Vân Đại Ca, ngươi cũng không phải là bị nuốt lại, chỉ là không muốn đi đúng không? U ngục liệt ỉu vào cổ họng, Vân khởi thời thở dài, ngươi còn thật thông minh, đi nhanh lên đi, cái này câu linh mục sẽ tự mình khôi phục, đến lúc đó ta cũng sẽ không giúp ngươi. Giang Phong quay đầu, bị Cố Diên chặt đứt hàng rào quả nhiên đang từ từ khôi phục vân đại ca, cùng đi a, giữa hái xanh không ngọn, thế nhưng giải khát ta, tranh thủ thời gian lăn, ảnh hưởng láo tử uống rượu. tại hàng rào khôi phục phía trước, Giang phong bị vân khởi thời đánh bay ra ngoài, nhìn chăm chăm bên trong nhìn rất lâu, giang phong quay người rời đi. thật đúng là cái si tình yêu. tại giang phong rời đi phía sau không bao lâu, hàng rào cửa ra vào nhiều một người, vân khởi thời từ trong bóng tối lăn ra đây, chống đỡ đầu nhìn hướng hắn, lại được một hớp rượu mới cười ha hà nói, làm sao? đến xem láo tử chết hay không? dư lam ánh mắt đảo qua bên trong, lạnh lùng vấn đạo, ngươi rút bọn hắn chạy đi phải thì như thế nào hai cái đã kết hôn giao hỏa, ở lại đây lão tử nhìn xem liền tâm thiện ha ha ngươi cho rằng bọn họ trốn cửa kia lão tử chuyện gì Dư lam ấp ủ rất lâu đống nhiên nói ta cùng xương nhi đã thành hôn có một cặp con cái rất đáng yêu phanh bầu rượu đột nhiên bị bốc nát vẫn khởi thời thần sắc biến thành dữ tợn Dư lam ngươi chó đổ vật ha ha kẻ thắng làm đua mà thôi Dư lam cười âm thanh gặp ngươi một mặt ta tâm tình bỗng nhiên liền tốt chút gặp lại quả nhiên vui vẻ là xây dựng ở người khác thống khổ bên trên thật sự là chỉ đơn thuần yêu Vân khởi thời, nợmờ giờ Giang Phong đi không bao xa, liền bị người đuổi kịp. Vân đại ca, Vân khởi thời vô vô Giang Phong bà bay. Thần sắc nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, không bằng ngươi giúp ca ca nạy ra góc tường làm sao? Giang Phong trầm mặt một lát, mới lấy tiếng, chỉ cần bước bước tốt, không có đảo không đổ tường. Tốt, ca ca nhận lời chúc của ngươi. Vân khởi thời cười to, giữ la ngươi chó đổ bật ngươi chờ. Hai người liền làm sao đảo góc tường mở rộng kịch liệt thảo luận. Giang Phong tự xưng đọc nhiều sách vợ kiến thức với bác, kế sách nhiều lần ra, dẫn đến Vân khởi thời liên tục gật đầu trong mắt vẻ tán thưởng càng thêm nồng đậm. Tiểu từ này, lão tử nhìn xem liền không phải là người tốt. Vô gian địa ngục bên ngoài, trống rống cái gì cũng không có, bọn họ bay thật lâu, liền Phương hướng đều tìm không đến. Vân Đại Ca, cái này nơi quái quỷ gì, liền không gian đều sẽ không ra. Không biết ta, ca ca cái này không phải cũng là lần thứ nhất đi ra sao? Không bao lâu, có nước biển trống rông xuất hiện, đem hai người cắn quét, đáy mắt không có ảnh. Mây cùng biển khoảng cách rất gần, nhưng vô gian hải có thể là tương đối sâu. Biển sâu phía dưới cùng, có một ngọn núi lửa. Sống núi lửa, đều chỗ thỉnh thoảng có tia lửa tung tóe. Dù cho ở trong biển cũng chưa từng gặp tát. Miệng núi lửa biên giới thì có hai người. Ngươi lại thua. Ngươi đang lừa gạt. Ngươi vừa vặn rõ ràng nhiều đi một bước. Ha ha, binh bất tiếng trá Ha ha, đứng ở một bên cố riêng. Hai người này, tại tiến hành xa bàn thôi diễn. Nam tử cầm là ma tộc thể đánh bạc, mà nữ tử kia cầm là cựu trọng thiên các đại tông môn thẻ đánh bạc. Ở trong đó nàng còn nhìn thấy U minh. Cố duyên nhìn rất lâu, cựu trọng thiên một lần cũng không thắng. Nam tử cái kia trong lao tù rời đi phía sau, đi không bao xa liền chẳng biết tại sao đi tới nơi này. Nữ tử kia đem nàng giam cầm tại lại không nói gì. bất quá, cái này biển sâu bên trong núi lửa, thật đúng là kỳ cảnh. không những nước biển nhiệt độ kỳ cao, càng thêm kỳ dị chính là, ly hỏa núi chỗ rất xa, có mấy đạo trăm mét thu cột đá cắm ở trong biển, như định hải thần châm đồng dạng. cố nhiên đến một cái, dòng giá 27 căn. hai người đem xa bàn chỉ lý, đang chuẩn bị bắt đầu lúc đang tranh giết, trong biển đông nhiên truyền đến tiếng kinh hô. đậu phộng, vân đại ca, đây là suối nước nóng a? ngươi gặp qua suối nước nóng có như thế cao nhiệt độ? ngươi làm heo chết dục lông đâu? hai người như như là tháo. Xuyên thấu nước biển hướng về miệng núi lửa phóng đi, tại sắp rơi vào núi lửa thời điểm, đánh cờ nam tử bỗng nhiên đưa tay, đem bọn họ bắt lấy, sau đó vứt qua một bên. Lại là hai cái vực ngục. Dạng này, ván này ngươi nếu là thắng, ngươi hỏi trước. Nữ tử gật gật đầu, "Đi." Chương 739, Bang Hoàng Chi nhận chương 739, Bang Hoàng Chi nhận chúng ta hình như được cứu. Là như vậy, nhưng ta đầu đột quen. Cả cũng lạ. Cố duyên trong lòng đột nhiên có chút thăng bằng. Hai cái này vui sẹo cũng không thể rời khỏi. Hai người giống củ cải đồng dạng cắm ở núi lửa biên giới, hai chân bất lực đông đưa dạng này Kaka rất không có cảm giác an toàn à? Ma tộc đám người kia cũng không phải cái gì người tốt, vạn nhất có chút đặc thù hâm mê. Gia Phong, có thể hay không đem miệng ngậm lại? Ngươi không cảm giác được có hai cái ma tộc có đây không? Ma tộc có bản nguyên, loại này lực lượng tựa như là một loại nào đó thiên địa quy tắc, thiên kỳ bất quái. Mà còn bọn họ so yêu tộc ưu thế càng lớn, linh khí cũng có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Yêu ma quỷ quái, trên lý luận quái tối cường, bị yếu nhất. Nhưng quái có chí mạnh điểm, chỉ cần thủ lĩnh tử vong, còn lại gần như sẽ diệt tộc chỉ có loại kia độc lập lại cường đại cá thể mới có còn sống sót tỷ lệ đến mức ủy, không để cập tới cũng được còn lại cơ hội là yêu ma hai tộc tranh nhau phát sáng xa bàn phong vân đột biến cuối cùng vẫn là cựu trọng thiên càng hơn một bậc Ngươi cái này có chút chơi xấu dư họa nhìn chằm chằm bị phá hủy xa bàn có chút bất đắc dĩ binh bất tiếm trá. cố li nói đương nhiên đi ngươi hỏi trước ta tuyển chọn yêu tộc tốt dư họa gật gật đầu chuẩn bị đem vân khởi thời làm ra đến cố nhưng là ngăn cản hắn rồi ngón tay hướng về phía cố diên cố diên dư họa Vẫn khởi thời. Không phải, đại muội tử ngươi tuyển chọn ta a, ta muốn nương chín. Cố Ly quay người nhìn chằm chằm Cố Diên lại không có mở miệng, tựa hồ đang chờ nàng mở miệng trước. Cố Diên ấp ủ một hồi thử do xét nói, không biết tiền bối muốn hỏi cái gì, ta có rất gấp sự tình. Chuyện gì? Tìm nữ Nhi. Nữ Nhi? Là. Nghe nói như thế, Dư Họa cũng không nhịn được nhìn qua, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Cố Ly bỗng nhiên đưa tay, một viên thứ màu trắng từ Cố Diên trên thân bay ra ngoài. Đó là một cái mê ngươi nhỏ trầm, hai đầu nhọn, bạch cốt tạo thành. Xin hỏi cô đương vật này ngươi là như thế nào được đến? cố diên sử xuất thứ này, Bàng hoàng chi nhận, cố mai đưa, hải tử ba đưa. a, đáp án này hiển nhiên vượt quá cố ly dự đoán. tiền bối, không có gì. cố ly nhìn hướng dư họa liếc mắt ra hiệu, hai người không tiếng động giao lưu. hải tử ba, không phải dư họa. dư họa có thể thứ này, trừ dư họa có lẽ không có người có. cố ly, có phải hay không là dư họa hải tử? dư họa. cố ly như thế nói đến, cô nương này là. dư họa, lại hỏi một chút. cố ly, nghĩ một lát. Cố Ly lại vấn đạo, cô nương có thể nhận biết dư hoạn. Cố Diên lắc đầu, không cần biết. Ngươi gặp qua nam phương gia dài sao? Không có, không có a. Cố Mai sư tôn cũng không tính ra trưởng, nhắc tới Cố Mai là nơi nào đến. Hai người hài tử đều có, nàng lại chưa hề cân nhắc qua cái này. Vậy liền đúng, 89 phần 10. Cố Ly ngữ khí có chút lư vân, nhìn xem Cố Diên cũng thuận mắt rất lâu. Cố Diên, cái gì là được rồi? Dư hoạn, cái này thuộc về hướng dẫn. Nếu thật sự là như thế, Dư Lam thật là vô dụng. Cô nương, ngươi gọi cái gì? Cố Ly rõ ràng nhiệt tình mấy phần, cố Diên, ai lại cùng ta một cái họ, thật sự là có duyên phận a. Nàng lúc đầu không có họ, là về sau cố Mai Áp đặt bên trên, hô hào hô hào liền quen thuộc. Một nhà ba người cùng họ chú ý cái kia ngươi đầu tiên chờ chút đã, chúng ta hỏi xong một cái khác, lại đến ôn chuyện. Cố Ly giải ra cố Diên gò bó, sau đó nhìn hướng dư họa cười ha hà nói, tiếp tục. Dư họa lắc đầu, không được, ngươi đến. Thưa thời. Cùng đối mặt cố Diên thái độ hoàn toàn ngược lại, cố Ly nhìn hướng Giang Phong hai người, ánh mắt rơi vào Giang Phong trên thân, thần sắc lập tức trầm xuống. Phenko Diên nhặt lên một khối nhỏ thạch đầu nện ở mặt đất, Giang Phong lập tức bị đẩy lùi đi ra. Hắn vừa xuống đất, một cái trường thương nhắm ngay vào hắn. Tê hình như có cự thú lúc hít vào âm thanh vang lên. Giang Phong đột nhiên phát hiện chính mình linh lực bị hấp thu hầu như không còn. Trường thương chọn một cái màu đen hình cầu bay trở về Cố Ly trong tay. Nhìn thấy cái kia màu đen hình cầu, Cố Ly cùng dư họa đồng thời đứng dậy, nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong, dư họa, Cố Ly. Song bình cung cảnh, từ cảm giác bên trên so tùng long vũ còn muốn cường. Cho dù Giang Phong có chỗ suy đoán, nhưng cái này có thể thật không phải một tin tức tốt, a mà tộc đây đều là thứ gì quái vật. Nhưng mà hai người nhưng là không có để ý Giang Phong, mà là tự mình trò chuyện. Cố Ly nghĩ một lát nói, từ tiểu sơ đi rồi, loại này lực lượng có lẽ chỉ có một người có. Dư Họa gật gật đầu, "Ân, tiểu sơ lưu lại đứa bé kia. Bây giờ tại cái này thân thể bên trên, sợ là gà khó." "Zetsu, ân, ta cũng nghĩ như vậy." Chờ, các loại." Giang Phong hô, "Không cho ta cái cơ hội giải thích sao?" Cố Ly nhíu mày, lạnh lùng nói, "Còn có giải thích cần phải sao?" Ma tộc bản nguyên trừ tuyệt đoạn, còn có những biện pháp khác thu mà được. Giang Phong lượng cùng nói, có hay không một loại khả năng là nàng đưa cho ta. Chúng ta là phu thê." Dư Họa khinh thường nói, đánh nắm, cho dù là phu thê, loại này đổ vật há lại sẽ đưa ngươi. "Là, nàng vì sao đưa ngươi?" Cố Ly cũng vấn đạo. "Giang Phong, vì sao muốn đưa ta? Ta cũng không có hỏi a dựa bảo." Đúng lúc này, Cố Diên bỗng nhiên mở miệng. Hắn nói là sự thật. Cố Ly nghiêng đầu, "Các ngươi nhận biết, Bình thường quen." Giang Phong vũ mạnh một cái đầu, Dư Họa cũng tới, "Chúng ta cùng đi không được sao?" có hai người này tại, hắn không phải rất dễ dàng liền có thể tìm tới dư họa. đi cái gì đi, ngươi đi trước ta. dư họa hừ lạnh một tiếng, đống nhiên đem giang phong ném vào miệng núi lửa bên trong, rất nhanh liền không có ảnh. cố diên, đi tốt. cố ly nghi ngờ nói, ngươi làm cái gì, bạn nhất là thật. dư họa cười nhạo nói, chính xác cái dám, cho dù là thật, ta cũng để cho hắn biến thành giả dối. cố ly, nơi đây dưới núi lửa, có nghiệp hỏa tăng hay, tiểu tử này đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. còn trôn dưới đất vân khởi thời lặng lẽ đem chân thu hồi một chút. Ta đi, ma tộc làm sao còn có hai cái kinh khủng như vậy ra hỏa? Huynh đệ, người ta quen biết mặc dù ngắn, nhưng tình cảm sò kim tiên. Thù, huynh đệ ta là báo không được. Nếu là ta có thể còn sống đi ra, nếu là ta nảy ra góc tường thành công, rượu với tất nhiên có ngươi một ly. Đi tốt, giải quyết xong ra phòng, giữ họa lại để mắt tới vân thời thời. Vân khởi thời, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Ma đổi thành một bên, cố ly đã lôi kéo cố diên trò chuyện lên biệt nhà, nhưng cố diên ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng miệng núi lửa. Gặp cái này, cố ly an ủi, không có việc gì, chết chắc. Cố Diên, nàng đoán được hai vị này tiền bối cùng Dư Hỏa quan hệ không cạn. Do dự một chút, Cố Diên nói, Giang Phong cùng Dư Hỏa tình cảm vô cùng tốt, cử động lần này sợ rằng không phải là Dư Hỏa có khả năng tiếp thu. Cố Ly sửng sốt, phản vấn đạo, vô cùng tốt là thật tốt. Cố Diên, tốt đến có thể vượt qua thế tục thành kiến. tốt đến có thể bình phục sơn hải tinh nam thứ nhị kinh kém. Cố Diên á khẩu không trả lời được, nàng không cách nào cảm động thân thụ, cũng không thể khẳng định hồi phục Cố Ly. Chương 740, Nghiệp Hỏa Tam Thai chương 740, Nghiệp Hỏa Tam Thai nóng, năm quá. Giang Phong mới vừa có ý thức liền cảm giác được cực hạn nhiệt độ cao. Hắn cùng Dư Hoả từng bị Lý Mục khốn tại Hồng Liên hòa lao, có thể cái kia nhiệt độ so sánh cùng nhau, hoàn toàn không thể so sánh. Mà còn trong cơ thể hắn linh lực bị rút đi, Tiêu Y tiểu Niệm đã rời hắn mà đi. Bây giờ hắn chỉ có một bộ thân thể, Tư tư liệt diễm tổn thương làn ra. Giang Phong khẽ miệng co giật, thân hồn cũng tại rút rẩy. Phù Dao, nhiệt độ cao dùng Giang Phong ánh mắt mơ hồ, hắn đành phải quyết định một cái phương hướng, phát động phù dao đột nhiên phóng đi. Thời khắc mấu chốt, còn phải là tỷ tỷ cho công pháp, không cần linh lực liền có thể thôi động. Nhục thể tại hỏa diễm bên trong xuyên qua, nhưng mà những cái kia hỏa diễm như rồi bông mật, từ đầu đến cuối không chịu buông tha giang phong. Thừa tư, hỏa diễm bỗng nhiên từ giang phong mí mắt dốc vào, nháy mắt hủy đi sinh lý tổ chức. Sau một khắc chính là thất khiếu đều có hỏa diễm nô lên mà ra, khiến giang phong dừng bước. Huyết nhục của hắn tại cái này quỷ dị hỏa diễm bên trong tan rã. Cái này để hắn theo bản năng buông tay, hắn không biết chỗ nào mới là xuất khẩu, nhưng hình như không tiên chỉ nổi. Dư hỏa, ta còn không muốn chết. Lao đầu, giúp ta một chút. Hỏa diễm càng quét huyết nhục, hỏa, linh động, lôi đều là tiêu vong rất nhanh liền chỉ còn lại một bộ cốt giá dị biến thể, cốt giá dị biến thể bên trên mọc đầy gai ngược ngược lại, đặc biệt dữ tợn, như hỏa diễm bên trong cầu cứu người. tuyệt vọng lúc la lên, lại không người trả lời. ba viên ngùi lửa nhảy vọt tại cốt giá dị biến thể xung quanh, như bướng bình hài đồng đồng dạng, nhục thể tan rã, nhưng cái này cốt giá dị biến thể lại tại hỏa diễm bên trong chiếu sáng rạng rỡ. cử động lần này tựa hồ để cái kia ba viên ngùi lửa cảm nhận được khiêu khích, nhiệt độ lại lần nữa lên cao, ngùi lửa tại cốt giá dị biến thể bên trong xuyên tới xuyên lui, có không chết không thôi thế. giang giác hải cốt có vỡ vụn chi tượng ngay trong nháy mắt này, một bút quyển trục đống nhiên bay ra, sau đó chậm rãi mở rộng, đem hải cốt cùng ba viên muỗi lửa đều hấp thu đi vào. cùng thời khắc đó, càng khôn nhất cảnh bên trong. ha ha, lão gia tử ngươi lại vua. tiểu cô nương cười lớn đem một tờ giấy dán tại một vị lão giả cái chán. lão giả cười lắc đầu, lão lạt, không sánh bằng các ngươi người trẻ tuổi. ha ha, lại đến, hôm nay đem ngươi dán thành nẻo hoa. không tới, lão phu có việc. chuyện gì? có người gọi ta. a, lão đầu nhìn lên bầu trời thở dài một tiếng. đều nói con cháu tự có con cháu phúc hắn cùng giang phong cũng không có liên hệ máu mủ nhưng trung quy là hại tử nhà mình hắn không quản người nào còn đâu ân giang phong nằm ở trên mặt đất tinh quang chói mắt giang phong vô ý thức mở mắt ra liền thấy được ngôi sao đầy trời đủ phát sáng có một cái lao đầu từ dưới trời sao đi tới bên cạnh hắn lao đầu giang phong đống nhiên có chút muốn khóc đứng ngốc ra, ngươi tuổi hồ không có minh bạch ta lời nói vương đấu thở dài một tiếng giang phong rãy rùa đứng dậy nhìn xem chính mình còn hoàn chỉnh thân thể lẩm bẩm nói ta đây là chết sao vương đấu xếp bằng ở giang phong đối diện cười nói còn chưa chết nhưng sắp rồi, ta, Giang Phong ngưng ngẩn, có chút cầu khẩn nói, ta còn không muốn chết, cho nên ta đây không phải là tới rồi sao? Ta tới, ngươi liền chết không được. Nghe nói như thế, Giang Phong mắt túi xuống, có chút tự trách, lao đầu, ân, ta giết vương quyết, ngươi không có tới, vương kiều thời điểm chết, ngươi cũng không có đến. vì sao ta? vì sao ta chết thời điểm ngươi sẽ đến? Giang Phong muốn hỏi, nhưng lại nói một nửa bỗng nhiên ngưng đậu ở, có chút hỏi ra. Vương Đấu đưa tay sờ sờ tóc của hắn, khẽ thở dài, nếu bọn họ trước khi chết có thể gọi ta một tiếng, ta cũng tới. Tục nữ nói, nói ngọt hài tử tốt số. Giang Phong hít mũi một cái, cảm ơn. Không cần cảm ơn, thu hồi cảm xúc nghe ta nói. Tốt. Vương Đấu cười ha hả nói, nơi này là Thái Ưt Thiên tiên Quyết nội bộ không gian, cuốn này công pháp không nhận thiên địa hạn chế, ngươi thoạt nhìn cũng không có cẩn thận nghiên cứu. Giang Phong im lặng, có chút hổ thẹn nói, ta nghiên cứu qua, nhìn không hiểu. Vương Đấu nhịn không được cười âm thanh, ngươi đương nhiên nhìn không hiểu, vật này chỉ cần mang theo liền có thể, căn bản không cần học. Giang Phong nghi ngờ nói, có thể ngươi khi đó, nói ngươi cũng nhìn không hiểu. Đây không phải là sợ ngươi bay sao? Đi nói chính sự, vương đấu nữ khí nghiêm túc chút, ta từng đã nói với ngươi, bất luận ngươi có cái gì đi qua, chỉ cần đăng tiên, ngươi chính là ngươi. Ngươi có biết ngươi vì sao không cách nào phá cảnh sao? Vì sao? Giang Phong kiêm tốn cầu vấn. Nguyên Tiêu đưa hắn một tràng cơ duyên, mặc dù cuối cùng bị tinh tà phá hư, có thể trận kia cơ duyên, hắn không thu hoạch được gì, thậm chí hoàn toàn nhìn không hiểu những cái kia ngôi sao ảo diệu. Vương đấu lắc đầu, trong cơ thể ngươi lực lượng cũng không phải là chính ngươi. Tại Vũ Lăng thời điểm, ngươi rõ ràng tự tay điêu khắc qua linh đài, có thể về sau bị dư hỏa bản nguyên chi lực thôn phệ, ngươi hoàn toàn không để ý, thậm chí sau đó chưa hề nghĩ qua việc này. rõ ràng có trận linh nhắc nhở qua ngươi à? Giang Phong sững sờ. Tiểu Cựu sát thực nhắc nhở qua hắn, chỉ là hắn không có để ở trong lòng. Lao đầu, ngươi là muốn nói, dư hỏa muốn hại ta sao? Giang Phong do dự nói. Vương Đấu cười ha hà nói, ngươi không biết sao? Tiểu Cô nương kia vừa bắt đầu động cơ không thuần, ngươi rõ ràng có phát giác, nhưng vẫn là phóng túng không quản không phải sao? Giang Phong, hai tử, đây là ngu si. ngươi vừa bắt đầu, lòng tràn đầy đều là dư hỏa, thậm chí lần đầu gặp chết họa lúc, muốn nhất cũng là dư hỏa có thể về sau ngươi chưa hề để chết họ đập qua đầu của ngươi đúng hay không? Giang Phong trầm mặc không nói. Vương Đấu nhìn trầm trầm hắn thản như nói: ngươi không dám à? Kinh lịch nhiều hơn, ngươi muốn càng ngày càng nhiều, cái gọi là muốn nhất, đã không còn cường đại tồn tại. Nói một cách khác, dư hỏa y nguyên rất trọng yếu, nhưng quyền trọng đã không còn lúc trước. đây là tham. mặt khác câu linh chấn ngươi liền người đều không dám biết, có thể về sau ngươi lại có thể không chút do dự giết chết Vương Quyết. thậm chí đoạn đường này đi tới, ngươi dám nói ngươi giết người liền không có vô tội sao? Giang Phong, tự nhiên là không dám. đây là giận. nghe đến Vương Đấu lời nói. Giang Phong nghi ngờ nói, cái này chẳng lẽ không phải nhân chi thường tình? Đây đương nhiên là nhân chi thường tình, cái gọi là luyện thần luyện tâm, cũng không phải là dạy người làm thánh nhân, chỉ là có khả năng nhìn thẳng vào chính mình mà thôi. Nói đến đây, Vương Đấu thoải mái cười to, như thật có thánh nhân, không có thất tình lục dụng, Lão Phu đồng dạng đều gọi xóa bước. Giang Phong, đã như vậy, lão đầu ngươi nói những này, Vương Đấu đưa tay, có ba viên ngồi lửa tại trong tay này bọn, đây là, đây là nghiệp họa tam hai, tham giận si mê, người bình thường đạo, hữu tử vô sinh, bởi vì không có thánh nhân. Giang Phong thử dò xét nói, "Vậy ta, vậy ta nên sống thế nào?" Vương Đấu đột nhiên đem tay nắm chặt, ba viên mồi lửa tại trong tay liền mở, hóa thành đốm lửa nhỏ phiêu tán tại Giang Phong xung quanh. Một lần nữa Trúc linh Đài, lấy ba thai làm gốc, cầm tới chính người lực lượng. Giang Phong ngây người, không thể tin nói, từ đầu tới qua. Vương Đấu gật gật đầu, không sai, một lần nữa tới qua. Có lòng tin sao? Có lòng tin sao? Giang Phong nhịn không được nhìn hướng quanh thân ánh lửa, lại ngẩng đầu nhìn một chút đầy trời sao, cuối cùng ánh mắt rơi vào Vương Đấu trên thân. Lao đầu, có. Chương 741 Hoang giải chương 741, hoang giải ta dựa bảo, tức phụ ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nơi này không có một người tốt, chúng ta chạy mau a. Cố Phán còn không có thông tin đâu. Cố Diên có chút ghét bỏ tách ra Cố Mai đầu, nhưng Cố Mai lại tiếp tục xuống tới, cái này để hắn có chút bất đắc dĩ. Mà cái này đột nhiên xuất hiện to con đần độn, để Cố Ly cùng Dư Họa có chút trở tay không kịp. Dư Họa đưa ánh mắt về phía Như Tử. Dư Lam im lặng, do xét Cố Diên một phen thản nhiên nói, xem ra phụ thân cũng biết. Cái này to con đàn ta suy đoán là cùng Dư Họa có quan hệ, tóm lại là muốn tới hỏi một chút các ngươi. Dư Họa Cố Ly nghe nói như thế, ánh mắt rơi vào Cố Mai trên thân, nhìn xem hắn ôm Cố Diên thắt lưng không buông tay, đương nhiên có chút đau đầu. Đem đầu tách ra, Cố Diên chỉ vào ba người hướng Cố Mai nói, bọn họ tựa như là người nhà ngươi. Nhà cái rắm, ta không quen biết bọn họ. Cố Mai khinh thường nói. Hắn trong ấn tượng, đối ba người này đều không có ấn tượng. Ta là cứu cứu ngươi. Dư Lam thản nhiên nói. Ta là mãi mãi ngươi. Cố Ly thấy thế, cũng làm lên tự giới thiệu. Đều ra ra. Đây là Dư Hoạn, Cố Mai. Bệnh tâm thần. Tức phụ, cái này ba cái bệnh tâm thần a vẫn là tìm nữ nhi quan trọng hơn, đi thôi. Cố Diên, Đồ đần, nào có dễ dàng như vậy đi. Dư Lam vuốt vuốt lông mày, hướng về Cố Ly nói, "Mẫu chi diệt thân, phiền phức, ta cùng phụ thân nói chút sự tình. Đi thôi." Cố Ly đáp ứng, sau đó từng bước một hướng Cố Mai đi đến. Cố Mai hổ khu chấn động, ngăn tại Cố Diên phía trước phẫn nộ quát, "Ngươi muốn làm gì? Ta cũng là có tì khí. Tức phụ đừng sợ, đứng đằng sau ta." Bên kia, hai cha con đi tới đáy biển những cái kia cột đá bên cạnh. Nhìn chăm chăm những cái kia cột đá, Dư Lam lạnh lùng nói, "Lại cho ta thời gian ngàn năm." những vật này có lẽ có thể hủy đi. dư họa sững sờ, nhẹ nhàng lắc đầu. chúng ta còn có thời gian ngàn năm sao? phụ thân ý gì? dư lam không hiểu. dư họa bấm tay ở trong biển gậy một cái, nóng dực trong nước biển tạo thành một cỗ gợn sóng đánh vào những cái kia cột đá mặt ngoài, nổi lên một kia gợn sóng, nhưng cũng vẹn vẹn một kia gợn sóng. lam nhi, dư họa có phải là tới? dư họa vẫy đạo. là. bất quá phụ thân làm sao biết được? dư họa quay đầu nhìn trầm trầm dư lam cười ha ha nói, tiểu tử ngươi dám tính toán lão tử? thứ ngươi mang theo cố mai tới, ta liền đón được. Ngươi cố ý đem cái kia cố riêng làm đi vào, phía sau lại cho ta mượn tay diệt trừ tên kia. Đúng tên kia gọi là cái gì nhỉ? Giang Phong. Dư Lam sắc mặt bình tĩnh áp, không có chút nào bị vạch trần xấu hổ. Giang Phong. Dư Hoa gật gật đầu, đồng thời bình luận, danh tự đồng dạng. Dư Hỏa nàng thế nào? Mang thai. Cái gì? Dư Hoa giật mình, đột nhiên một chân đem Dư Lam đạp bay đi ra. Tiểu tử ngươi, quả thật không có đem lão tử để vào mắt, trọng yếu như vậy sự tình cũng nói. Phanh Dư Lam nện ở trên chủ đá, dây rùa đứng dậy, lao đi khoẹt miệng viết dịch thản như nói, phụ thân bảo đao chưa giả. Xem như nhi tử ta rất cao hứng. Ngươi, Dư Hỏa đưa tay, do dự một chút lại thả xuống. Tóm lại là chính mình loại. Phụ thân, ngươi cùng mẫu chi diện thân ẩn cư tại cái này núi lửa bên trong, chẳng lẽ quên chúng ta là như thế nào bị vây ở chỗ này? Chúng ta cùng Cửu Trọng Thiên còn có một trận chiến, bỏ mặc Giang Phong cùng Dư Hỏa phát triển tiếp, phụ thân chẳng lẽ muốn lần nữa thấy được cô cô bị cái sao? Đau giải không bằng đồng đắn, ta chỉ là giải quyết dứt khoát mà thôi. Dư Hỏa như mày, bất luận làm sao, việc này nguyên nên trước thời hẳn nói, mà không phải tự tiện hạ quyết định. Ha ha. Phụ thân đem ta cùng Sương Nhi Hải tử đưa ra ngoài lúc, không phải cũng không nhìn ý kiến của ta sao? Dư Lam có chút oán giận nói, bởi vì chuyện này, Sương Nhi mỗi ngày cùng ta ồn ào. Dư Hoạ, nhìn chằm chằm lớn lên như tử, Dư họa đông nhiên có chút tâm mệt mỏi, thở dài một tiếng, "Lam Nhi, ngươi không hiểu." "Phụ thân, ta rất rõ ràng." "Ha ha." Dư họa thản nhiên nói, "Lúc trước tiểu sơ rời đi Ma tộc, ta vốn có thể ngăn cản, nhưng vẫn là bỏ mặc, ngươi có biết vì sao?" "Đó là phụ thân mềm lòng, nếu là đem cô cô lưu lại, làm sao đến mức cái này." "Mụ, tử?" Cô câu ngươi là độc lập sinh mệnh, nàng có chính mình tư tưởng, Dư Hỏa cũng là như vậy, ngươi quản lý quá nhiều. Lam Nhi, thân nhân ly tâm mới là lớn nhất bi ai. Dư Lam lắc đầu, ta không tin, ta sẽ dùng chính ta phương thức đến giải quyết vấn đề. Tranh thủ thời gian lăn, lão tử nhìn ngươi liền viền. Tốt, phụ thân cùng mẫu chi diện thân nhiều bảo trọng. Mau mau cút, đem thứ này mang cho Dư Hỏa. Dư Lam rời đi phía sau, Dư Hỏa nhìn chầm chầm những cái kia của đá, trong mắt lóe lên một vẻ trầm tư. Năm đó, như hắn ngăn lại tiểu sơ, kết quả có thể hay không đồng dạng. Hắn không biết nhưng tiểu sơ hẳn là sẽ bán hắn, thậm chí sẽ bán cả một đời. thân tình không nên như vậy và mèo chỉ trách hắn không đủ tưởng không cách nào bảo toàn tiểu sơ. Dư lam, sự tình dạy người một lần liền hiểu. ai? chờ dư họa trở về lúc cố ly đang cùng cố mai mắt lớn trừng mắt nhỏ bên cạnh cố riêng một mặt bất đắc dĩ. lao dư đứa nhỏ này hình như thật cùng dư họa không có quan hệ. cố ly thở dài. Dư họa ai Hoan dại a? cố mai ngươi đại gia cả nhà ngươi đều là hoang dại. dữ họa phất phất tay tất nhiên rằng này các ngươi đi thôi. ngươi nói đi là đi địa phương quỷ quái này làm sao đi? Cố Mai Trường Đại nháy kính, có chút khó chịu. Cái chỗ chết tiệt này, căn bản đi không được. Đi không được sẽ không tự nghĩ biện pháp, còn muốn lưu lại ăn cơm sao? Tức phụ chúng ta, cái này hai bệnh tâm thần. Cố Mai lôi kéo cố Diên Thở phì phò rời đi. Hai vị tiền bối, gặp lại, chúng ta xác thực có chuyện quan trọng cho người. Tức phụ, khách khí như vậy làm cái gì? Ngậm miệng, ân. A, cố Ly nhìn trầm trầm hai người rời đi bóng lưng là người, dư họa thấy thế, ngồi tại bên người nàng ăn đuổi, con cháu tự có con cháu phúc. cố Ly nghiêng đầu. Câu nói này vốn chính là thoái thác trách nhiệm tử, ngươi lúc này nói, không thích hợp à? Dư Họa, Cố Ly bướt bướt cánh tay, than nhẹ một tiếng, mặc dù đây là Ô Long, nhưng Tiểu Sơ Hải tử sẽ không có sai, chúng ta đi xem một chút a. Dư Họa lắc đầu, vẫn là chớ đi a. Vì cái gì? Dư làm hắn, đem Dư Lam sự tình nói phân nửa, Cố Ly nghe xong, đống nhiên nhìn chầm chằm Dư Họa cười ha ha nói, đừng đem ngươi nói rất vô tội, Giang Phong có thể là ngươi ném xuống. Dư Họa khó chịu nói, vậy ta không phải không biết rõ tình hình sao? Có thể đưa bé kia rõ ràng nói, Cố Diên cũng chứng thực qua. Dư Họa, ngươi bất quá muốn nhìn xem năm đó nếu là cự tuyệt bách Hiểu Sinh nâng kết hôn, có thể hay không có không đồng dạng kết quả, ngươi nói nhi tử của ngươi, trong mắt của ta, ngươi mới là đen nhất tâm cái kia. Dư Họa hơi buông tay, hư hư đỏ đỏ nói từ mẫu chi diện nhiều con hư hỏng. A, ngươi không đi ta đi. Vậy ta cũng đi. Chương 742, nếu có kiếp sau. Chương 742, nếu có kiếp sau. Dư Họa nằm ở trên giường, sờ lên khăn quần cổ, lại sờ lên bụng, sau đó nhìn hướng một Danh Tử dò xét nói, ta cảm thấy ta không có gì đáng ngại, ta muốn đi gặp Giang Phong. Mục Danh lắc đầu dư cô đương, việc này ta không làm chủ được. thanh tiều có thể làm chủ gọi tới. đi, ta cái này liền đi cho ngươi theo. a, nhìn xem một doanh đi ra ngoài, dư hỏa xử xuất. như thế nghe lời đâu? chỉ là không nghĩ tới một doanh mới vừa mở cửa, liền thấy được dư lam đứng ở ngoài cửa. một doanh đội vàng thi lễ một cái. dư lam bung bung tay, ngươi đi cho đi, sương nhận đang tìm ngươi. Tốt. một doanh rời đi phía sau, dư lam đi tới thuận tiện cài cửa lại. ngươi lại tới làm cái gì? ta cùng ngươi không có gì đang nói. thấy là dư lam, dư hỏa lập tức đắp kín mền hoàn toàn không có giao lưu dục vọng. Dư Lam cũng không tới gần, mà là đứng tại cạnh cửa, đưa tay lấy ra một cái đen như mực hình cầu. "Vậy cái này đâu?" Dư Hỏa che kín đầu cũng không tính để ý tới. Thấy thế Dư Lam còn nói thêm, "Đây chính là Giang Phong lưu lại." Nghe đến Giang Phong danh tự, Dư Hỏa đột nhiên nhìn qua, lập tức sử sốt. Cái kia đen như mực hình cầu là nàng bản nguyên, một mực tại Giang Phong trong cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Dư Hỏa âm thanh lạnh mấy phần. Dư Lam đưa bóng thân thể ném cho nàng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Ma tộc bản nguyên sao có thể cho người khác? Ta hỏi ngươi chuyện gì xảy ra?" Dư hỏa cầm bản nguyên lại lần nữa vấn đạo. Còn có thể chuyện gì xảy ra, hải quốc không còn thôi. Dư hỏa ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm viên kia bản nguyên rất lâu, đột nhiên nằm xuống nghiêng người đem chậm rãi ôm lấy, không nói một lời. Dư Lam nhíu mày, khuyên đủ, không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Lan, do dự một chút, Dư Lam lui ra ngoài, lại phát hiện ngoài cửa trúc Sương nhận đang chờ hắn, một doanh cũ tại. "Ngươi." Trúc xương nhận thản nhiên nói, tâm "Tư của ngươi quả nhiên không tại làm sao rời đi nơi này." Dư Lam nhíu mày, "Ta một mực đang cố gắng, có đúng không? Vậy ngươi còn có tâm tình quản việc không đâu?" Trúc Sương nhận, việc này ta không cảm thấy có sai. Dư Lam nói, ha ha, ngươi đang cười nào ta? Ta là để ngươi cút sang một bên. Trúc Sương nhận hừ lạnh một tiếng, từ một Doanh trong tay cầm qua một chén canh thuốc, sau đó vào phòng. Dư Lam sắc mặt tâm chậm, đột nhiên đối một Doanh nói, tiếp xuống, bên trên chút âm, Một Doanh gật gật đầu, màu đen hình cầu chậm rãi từ ngực dung nhập. Dư hỏa trong mắt có màu đen gợn sóng phun trào. Dư hỏa, hàn viên một chút. Nghe đến âm thanh, Dư hỏa chậm rãi ngồi dậy, thần sắc lạnh lùng nhìn chậm chậm Sương nhận, cho chuyện cái gì? Trước tiên đem canh uống đối thay nhi tốt. Trúc Sương nhận đem chén thuốc đưa cho nàng. Dư hỏa đưa tay tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Trúc Sương nhận sững sờ, trong lòng than nhỏ. Họ Dư luôn là kiêu căng như vậy. Suy nghĩ một chút, Trúc Sương nhận đống nhiên đem tóc của mình giật xuống một cái, đặt ở Dư hỏa trước mắt. Dư hỏa. ngươi không hiểu kỳ, ta vì sao lại là màu đỏ sao? Dư hỏa nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không hiểu kỳ. Cái kia muốn nghe hay không nghe ta cố sự. Không nghĩ, không, ngươi nghĩ. Trúc Sương nhận đống nhiên nắm chặt Dư Hoa tay, nhìn chăm nàng thảm như nói, bản nguyên quý vị cần thời gian đến dung hợp không phải sao? nghe nói như thế, dư hỏa trầm mặc một lát gật gật đầu. ngươi nói, ma tộc vốn tại thiên nguyên rồi đấy, tùy ý cuồng phong ăn nuột, có thể tích lũy tháng ngày xuống, cũng là quen thuộc. có thể tại một đoạn thời khắc, thiên nguyên sụp đổ, tựa như là thùng gỗ không có ngọn nguồn. ma tộc rơi vào vân hải ở giữa, rơi vào vô gian hải, nơi đây hoàn cảnh khác biệt, càng lớn thiên nguyên. mà thời gian, đại khái là hiên viên linh lung bọn họ chết đi phía sau, khôn cung phản ngâm trận mất đi huyết đột nhân thế, không những không thể để ma tộc rời đi, ngược lại đem bọn họ đánh vào vô gian hải. Trúc Sương nhận khẽ thở dài một hơi, Vân Hải ở giữa, Thiên Lôi quấy động, Ma Tộc dùng cái này tới tu luyện, nhưng như thế Thiên Thai há lại Ma Tộc có khả năng kháng trụ. Ma Tộc thành viên giảm mạnh, mà những cái kia sống sót thì là ngàn giảm mới tìm được một. Nói đến đây, Trúc Sương nhận vươn tay, trong lòng bàn tay có màu đỏ lôi đỉnh quấy động. Ta chính là trong đó người nổi bật. Mà ta gặp được Dư Lam lúc hắn. Trúc Sương nhận do dự một chút, thấp giọng nói, trong phòng của hắn trước đây một mực có hai cái linh vị, ngày đêm tế bái, về sau chúng ta thành hôn, mới rời đi ra. Hai cái kia bài vị, một cái tên là Dư Sơ, một cái tên là Dư Hoạn. Dư Lăng hắn, sớm đã làm dự tính xấu nhất. Dư Mạo im lặng, ngươi muốn nói cái gì? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ma tộc cừu hận chi hỏa chưa hề dập tắt, cho dù là chúng ta những này không có trải qua năm đó sự tỉnh tân sinh thân thể. Dư Hỏa, nhưng ngươi không giống. Trúc Dương nhận chuyện nhất chuyện, cười ha hả nói, ngươi đã không có trải qua chuyện năm đó, cũng không tại thiên Liên bên trong, ngươi hoàn toàn có thể đưa mình nằm ngoài mọi việc. Dư Hỏa như mày, ta không hiểu ngươi muốn nói cái gì. Dư Hỏa, đi thôi, nghĩ đến Bồ Gian Hải có lẽ giữ không nổi ngươi. Chẳng lẽ Giang Phong sự tình xóa bỏ? Dư hỏa ngứa khí lạnh xuống. Trúc xương nhận nhìn trầm trầm dư hỏa phân bụng, thở dài. Ta không đồng ý dư làm cách làm, nhưng Vu Thê có lẽ đồng tâm, cùng là nữ tử, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như thế. Không cần phải. Dư hỏa không chút do dự cự tuyệt Trúc xương nhận hảo ý ai. Trúc xương nhận đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Dư hỏa gọi lại nàng. Giang phong nàng. Dư hỏa muốn nói lại thôi. Trúc xương nhận tựa hồ minh bạch cái gì, do dự một chút vẫn là quyết định nói cho nàng. vô Gian Hải đá biển, có một tòa núi lửa hoạt động, bên trong có ngầm hỏa, một khi rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm ơn. Không cần. Chờ chút xương nhận rời đi phía sau, Dư Hỏa vô ý thức bắt lấy khăn quàng cổ. Giang Phong, đầu này khăn quảng cổ y nguyên có nhàn nhạt vị dâu tây, chỉ là lại không có đáp lại. Lừa đảo. Nói cái gì, ta gọi ngươi, ngươi sẽ xuất hiện. Trong phòng vang lên thấp giọng tối tiết, cái này để Dư Hỏa cùng Cố Ly dừng bước. Cố Ly thản nhiên nói, xác thực không thích hợp tiếng bảo, cái này đều tại ngươi. Dư Hỏa, thời gian lưu chuyển, khiến Dư La ngoài ý muốn chính là, Dư Hỏa thế mà không có phát tác, ngược lại là yên tâm ở tại ma tộc Dưn Thai, tựa hồ là quên Giang Phong. Ha, nào có không bên được người. Dư Lam cảm thấy cách làm của mình là đúng, chút xương nhận đối với cái này thịt mũi quái thượng. Dư Hỏa bụng đã có có chút nô lên, ma tộc đối với nàng chiếu cố càng là tỉ mỉ tỉ mỉ. Bọn họ đều đang chờ mong tân sinh mệnh đến. Dư Hỏa không tại, Dư Lam sắc thực đem Dư Hỏa xem như muội muội, tựa hồ tại bồi thường đối Dư Hỏa thua thiệt, lại tựa hồ tại đền bù Giang Phong tử vong chi tội. Liên tại một mảnh an lành màu không khí bên trong, ngày nào đó sáng sớm một doanh bị đánh mất xỉu, Dư Hỏa biến mất không còn chút tung tích. Bọn họ tại miệng núi lửa tìm đến Dư Hỏa. Dư Hỏa đứng tại miệng núi lửa nâng cao bụng hướng bên trong nhìn, một giọt mồ hôi từ gò má nhỏ xuống, nóng quá, vẹn vẹn đứng ở chỗ này liền đủ để câu nhân tâm hỏa, nghiệp hỏa đốt thân nên có nhiều khó chịu. Dư hỏa, ngươi làm cái gì? mau rời đi nơi đó, đối thai nhi không tốt. Dư hỏa quay đầu, nhìn hướng lên trời trống không mọi người, cười thảm một tiếng. Mặc dù cùng là ma tộc, nhưng ta đối với các ngươi căn bản không quen thuộc, bởi vậy Dư hỏa cùng ta nói lúc, ta mới sẽ do dự. Nói đến đây, nàng ánh mắt rơi vào Dư trên thân thản như nói, ta trong ấn tượng Dư hỏa đã chết, ta tin tưởng nếu là hắn sẽ không như các ngươi như vậy. Ta dùng qua nhiều năm như vậy thuyết phục chính mình, đáng tiếc, các ngươi cho ta đáp án, khiến ta thất vọng đến cực điểm. Tạm biệt các vị, nếu có kiếp sau, ta không muốn làm ma tộc. Nói xong, Dư Hỏa thả người nhảy lên. Dư Hỏa giật mình, vội vàng xuất thủ, hai chùm sáng hướng về Dư Hỏa phóng đi. Đúng lúc này, Dư Hỏa đột nhiên tại trên không xoay chuyển thân thể, giữa hai tay tia sáng tụ tập, một đen một trắng. Màu đen cố lực lượng kia thôn vệ Dư Hỏa công kích, mà màu trắng thì là để ma tộc mọi người lâm vào thời gian ngắn ngừng trệ. Ngay trong nháy mắt này, Dư Hỏa như gãy cánh hồ điệp rơi vào miệng núi lửa. Nhiều năm tu dưỡng, thăng thêm bản nguyên trở về. Dư Hỏa đối đầu Quỳnh cung cảnh, cũng có dè dữ lực lượng. Mọi người hoàn hồn, trong lúc nhất thời sắc mặt đều âm trầm xuống. Quanh Dư Lam vung mạnh lên tay, nước biển khuấy động, mấy đạo quang mang đánh vào phương xa trên trụ đá, hột đá ầm vang sổ đổ. Vì sao lại dạng này? Dư Hỏa, ngươi đáng ghét. Dư Lam khuôn mặt dữ tợn. Chương 743, Vân Hải tách rời, núi lửa đột phát chương 743, Vân Hải tách rời. Núi lửa bốc phát tầm ẩm tầng mây xốc thế, sau đó các loại nhan sắc thiên lôi như như mưa to rơi xuống, đánh vào trên mặt biển, tầng sóng xếp lên ra. Dư Lam đứng tại mặt biển, đưa ra hai tay vũ động nước biển, không bao lâu mặt biển lập tức như vòng xoáy xoay tròn, trong đó tâm điểm chính là hắn. Mà thiên lôi cũng bởi vậy vận thành một cô dây thừng, đều là rơi vào vòng xoáy trung tâm, một đợt nối một đợt. Cố Ly thấy thế, vừa định tiến lên, bỗng nhiên bị Dư Họa giữ chặt, hướng về nàng lắc đầu. Người. Cố Ly vừa định mở miệng, Dư Họa nhiên giơ ngón tay hướng về phía trước. Một bộ áo đỏ đứng tại trên không, nhìn chăm Dư Lam trong mắt thần sắc không hiểu. cố ly, đi, chúng ta đi thôi. đi đâu? nhìn xem dư hỏa còn có hay không cứu. thay nhau thiên lôi khiến dư làm sợi tóc lộn xộn, hắn ánh mắt âm trầm. dư hỏa, cô cô lưu lại hải tử. có thể cô cô thân ảnh tại hắn cộng sinh ký ức bên trong càng ngày càng mơ hồ, phụ thân đã miêu tả không ra cô cô dáng dấp, mẫu chi diện thân thậm chí hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ là từ hai phụ tử trong miệng nghe nói, lúc trước bọn họ mỗi lần trở về, luôn là cô cô ôm dư hỏa nên đón bọn họ. có thể là cô cô hình dạng thế nào? hắn kỳ thật nói dối. Hắn căn bản không nhớ rõ cô cô có phải là không tim không phổi người, chỉ là trong ấn tượng có người như vậy, huyết mạch liên kết người. Hắn chỉ là không nghĩ dư hỏa giẫm lên vết xe đổ, quay đầu lại ai cũng không được nàng. Có thể dư hỏa tính tình lại như vậy tương liệt, như cô cô lúc trước đồng dạng, làm ra quyết định không có cùng bất luận kẻ nào nói, bao gồm nhân loại kia, Hình như gọi là bách hiểu sinh, đáng ghét, thật chẳng lẽ làm sai. Tí tách một giọt chất lỏng rơi vào hắn giữa lông mày, lại theo chóp mũi nhỏ xuống tại trên môi. Dư Lam sững sờ, máu. nói như vậy, thiên lôi tựa hồ không có tới. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, Trúc Sương nhận tại hắn phía trên, dùng tay nắm lấy thiên lôi. Lôi đỉnh quần quần ở giữa, ra chóc thì bong, máu me đồng địa. Ngươi chớ sen vào việc của người khác. Dư Lam nhíu mày. A, quả việc không đâu. Trúc Sương nhận cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nhìn xem ngươi cái này xa sút tinh thần bộ dạng, kết quả như vậy không phải ngươi tự tay tạo thành sao. Ngươi tại giả mồm cái gì? Ta bây giờ hoài nghi ban đầu là không phải đã nhìn lầm người. Dư Lam. Tránh ra, ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Vậy ta liền giúp ngươi một cái. Trúc Sương Nhận đũng nhiên hai tay nắm ở Thiên Lôi, Thiên Lôi tại trong tay vừa đi vừa về nhảy lên, đồng thời bầu trời không ngừng có lôi đỉnh điệp ra mà đến. Một đoạn thời khắc, hoàn thành dây thường lôi đỉnh tại trong tay hóa thành lôi đỉnh chi mâu. Dư Lam lông mày nhểnh rụng, Trúc Sương Nhận cũng đã đem lôi đỉnh chi mâu hướng về mặt biển con ra. Phốc phốc trường mâu cắm vào nước biển, trong biển vòng xoáy nháy mắt tán loạn, mặt biển từ từ bốc lên hồ quang. Nhìn phía trước màu đen cự thú, Trúc Sương Nhận lại lần nữa đưa tay, tầng mây bên trong xúc thế lôi lại lần nữa bị dẫn dắt đến trong tay. Dư Lam, ngươi cũng sợ chết à? Trúc Sương nhận cười mai. Ngươi có phải hay không điên, muốn mưu sát thân phu sao? Đúng vậy a, ta đột nhiên muốn đi xem vân khởi thời. Màu đen cự thú ngưng động ở, toàn thân khí tức phun trào. A chúc xương nhận thấy thế, đột nhiên đem trong tay lôi đỉnh trường mâu thả đến trước mắt, sau đó dùng môi đỏ cắn. Sau một khắc, huyết sắc cánh mở ra, màu đỏ cự thú ngậm lấy lôi đỉnh bay lượn đến dưới tầng mây phương, có thanh âm lạnh lùng truyền ra. Dư Lam, vương chính là vương, dù cho sai thì đã có sao? Trách nhiệm của ngươi cũng không chỉ dư hỏa cùng dư họa Như cái này vương, ngươi làm không được, vậy liền nhường cho ta. Dư Lam trầm mặt một cái trước mắt đông nhiên đưa ra móng nuốt cười nói, vậy phải xem ngươi bản lĩnh. Nhìn kỹ, Quanh hai cái cự thú chạm vào nhau, lôi đỉnh nổ tung, dưới tầng mây lôi đỉnh cũng bị hai người dẫn dắt mà đi. Tình huống như vậy lập tức hấp dẫn không ít ma tộc trước đến đây xem. Một doanh nôn chán, lại đánh nhau. Một doanh a, ta thế nào cảm giác đang liều mạng đâu. Có người nói, ta cũng cảm thấy. Ngươi nhìn vương phi lần này, đều đánh xuyên vương phần bụng, không phải là đùa giả làm thật. Vương phi cánh cũng gãy, ta nhìn vương cũng là hạ tử thủ a. Này, chúng ta muốn can ngăn sao? Làm sao kéo? Không biết chết trước chính là khuyên can. Mộ Danh cũng không biết nên nói cái gì, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Nghe nói, Dư Cô nương đã tỉnh, mang theo còn chưa xuất thế bảo bảo. Cử động lần này, không thể nghi ngờ dội tắt ma tộc cảm giác hưng phấn. Ma tộc rồng dõi, kiếm không dễ. Lôi đỉnh bên trong chiến đấu, chung quy là Dư Lam càng hơn một bậc. Hắn tìm đúng cơ hội điểm tại trúc xương nhận trên đầu, lập tức có vô hình gông xiềng lan tràn mà ra, khiến trúc xương nhận không thể động đậy. Miệng vết thương ở bụng bên trên, còn có lôi đỉnh lực lượng tại lan tràn, cái này để Dư Lam nhịn không được hít vào một hơi. Đừng làm loạn, ta không có ổn nào. Dư Lam trở lại thân người, mày níu lại thành một đường, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Màu đỏ cự thú con mắt giật giật, lẩm bẩm nói, ta muốn rời khỏi, ta nghĩ hải tử, hải tử. Dư Lam trầm mặc, dư hỏa còn có mang hải tử? Tốt, tất nhiên ngươi muốn đi, chúng ta liền rời đi. Tiếng nói rơi, Dư Lam bỗng nhiên một đầu sông vào vô Gian Hải. Đáy biển chỗ sâu, miệng núi lửa vẫn còn tại bút lên hỏa tình, mà những cái kia bị Dư Lam đánh hỏng cột đá lại khôi phục nguyên dạng, tiên tính sắp xếp tại đáy biển. Giòn ra 27 căn. Dư Lam đứng tại cột đá phía trước, trong mắt lóe lên một kia ý lạnh. 27 nhà. A. Bây giờ cựu Trọng Thiên còn có thể góp ra 27 cường đại như thế thế là sao? Là nên đi ra. Nghĩ tới đây, Dư Lam bỗng nhiên đưa tay bắt lấy trong đó một cái, hơi dùng sức, lại không nhúc nhích tí nào. Xách. Bây giờ có thể chấn không được ta. Dư Lam cười lạnh một tiếng, trên hai tay Đông nhiên có bạch cốt lan tràn mà ra, cường hành lực đạo trực tiếp để Dư Lam hai tay khảm vào trong trụ đá. Lên cho ta. Phanh to lớn cột đá phá hải mà ra, để ma tộc mọi người sử sốt. Trúc Dương nhận thấy thế, trong lòng hơi động. Dư Lam cuối cùng có thể giải quyết những cây cổ này. Siêu siêu siêu không ngừng có cột đá bay ra mặt biển. Bọn họ trình viên hình đứng ở vân hải ở giữa. Theo cột đá càng ngày càng nhiều. Ma tộc mọi người rất nhanh phát hiện dị thường. Có phát hiện hay không tiên lôi đang chậm rãi biến mất. Đâu chỉ a, thần mây đều đang lên cao. Ha ha, không hổ là vương, chúng ta hình như có thể đi ra. Không biết cựu trọng thiên có thể hay không nhớ tới chúng ta khủng bố. So với cái này, ta càng muốn gặp hơn gặp nhà ta mập nha. 20 cây cột đá đứng ở mặt biển, khiến vân hải tách rời, thiên lôi tiêu tán. Đều nói bắt vân kiến nhật, mà ma tộc nhìn thấy thì là thiên nguyên dưới đáy cùng với trên cùng ánh nắng tươi sáng chỗ. Dư Lam bay ra mặt biển giải ra trúc xương nhận gò bó, thản nhiên nói, làm sao? Ta nói qua ta một mực đang cố gắng, ngươi luôn là không tin ta. Ta. Trúc xương nhận vừa định mở miệng, đột nhiên thả người hướng Dư Lam đánh tới. Dư Lam, cẩn thận. Trúc xương nhận đụng cái đầy cõi lòng, đồng thời cũng đem một bức Dư Lam đụng bay đi ra. Hai người rơi vào ma tộc mọi người phía trước. Lúc này, Dư Lam mới phát hiện mặt biển chẳng biết lúc nào biến thành màu đỏ Đây là núi lửa bộc phát, không biết khi nào xuất hiện dư mà nói. Cố lý tại bên cạnh cũng là sắc mặt có chút khó coi. Tại ma tộc nhìn kỹ, trong biển núi lửa phun trào, vô gian hải nhiệt độ kịch liệt lên cao. Ta nhất thời khắc, làm người chấn động cả ổn phách hỏa trụ từ mặt biển phun ra, trực tiếp phóng hướng tiên trống không. Một đáy mắt, thiên liên nội bộ không gian bị nghiệp hóa lấp đầy. Chương 744, Trào Thiên Cung chương 744, Trào Tiên Cung hỏa trụ xuyên qua chân trời, lại không hướng xung quanh quyết tán. Chỉ là kỳ tuyệt nhiệt độ khiến nước biển cấp tốc bốc hơi hầu như không còn. Không bao lâu toàn bộ vô gian hải biến thành trống rỗng, chỉ có trên không phiêu đã nguội núi lửa. Hoàn cảnh như vậy hiển nhiên không cách nào ở tất cả ma tộc đều nổi đồng bền giữa không chung. Cú may mắn những cái kia yếu tiểu nhân ma tộc không hề ở chỗ này. Phụ thân, núi lửa này tại sao lại đột nhiên bùng phát? Dư Lam sắc mặt có chút khó coi, sớm không bùng phát muộn không bùng phát, mà lại vào lúc này, mà lại tại ma tộc đem đi thời điểm, đem thiên nguyên ngăn chặn. Dư họa nhìn chằm chằm cái kia cột lửa ở trời, khẽ cười một tiếng. Có người không muốn để cho chúng ta rời đi. Người nào? Chính mình sẽ không nhịn. Bên trong có người. Cố Ly nháy nhọ nói, trong cột lửa có bóng người như ẩn như hiện, cái này để Dư Lam tấm nhớ lên. Chẳng lẽ? Giang Phong ôm Dư Hỏa từ trong cột lửa bước ra một bước, nghiệp hỏa cuốn thân, lại không thương tổn mấy mai. Hắn cúi đầu nhìn hướng Dư Hỏa, đem sợi tóc của nàng chỉnh lý một phen, phía sau ánh mắt rơi vào bụng hơi nô lên bên trên, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Hắn có thể cảm nhận được đồng bộ sinh mệnh đang nhẹ nhót, chỉ là Dư Hỏa nàng lâm vào ngủ say. Giang Phong, Dư Lam thần sắc khiếp sợ, có loại này sự tình, nghiệp hỏa đều giết không chết sao? Dư Hỏa sắp thực đi ra, nhưng Giang Phong cũng tại. Dư Hỏa cùng Bố Ly cũng có chút kinh ngạc, thân, lại cũng có thể sống. Giang Phong đứng tại hỏa trụ phía trước, Ánh mắt đảo qua ma tộc mọi người, cuối cùng rơi vào Dư Lam trên thân, trong mắt ý vị không rõ. Ta không có chết, ngươi tuổi hồ rất thất vọng. Rõ ràng nói qua gia Thiên Uyên mới là tử kỳ của ta, ngươi không thủ tín A. Tất nhiên không có chết, vậy ta liền lại giết ngươi một lần. Dư Lam đống nhiên hai ngón đồng thời thành kiếm chỉ hướng Giang Phong. Giang Phong thân thể chỉ trệ, nhưng mà sau một khắc liền có hai cái sao vòng tử trên thân bay ra, xoay quanh hắn lưu chuyển ra. Phanh Giang Phong nhẹ nhàng buông tay lên, có vỡ vụn thanh âm vang lên, Dư Lam công kích biến mất không còn chút tung tích. Cử động lần này, không chỉ để Dư Lam kinh ngạc càng làm cho dư hỏa híp mắt lại tiểu tử này thế mà có thể trốn qua thời gian gò bó phế lối chúng ta đến dư lam sau lưng sau lưng đột nhiên có vài vị ma tộc bay ra giang phong thấy thế cười lạnh một tiếng thản nhiên nói các ngươi liền không sợ cái này lao ra thiên nguyên nghiệp hỏa tiêu tận lâm viên thành tiêu tận trong thành người già trẻ em sao lời này vừa nói ra mấy người thân hình tại trên không nương động ở có một người gầm thét ngươi sao có thể như vậy hèn hạ hèn hạ giang phong cười một tiếng ta có thể đối thất trọng thiên như vậy nhiều tông môn thấy chết không cứu đối các ngươi đã đủ bao dùng nếu không phải dư hỏa ta sẽ càng hèn hạ. Lui ra. Trúc Sương nhận quát to một tiếng, mọi người hùng hùng hổ hổ lui về. Nàng nhìn trầm trầm Giang Phong, do dự một hồi nói, ta biết trong lòng ngươi có oán, nhưng còn mời không nên thương tổn vô tội. Cái kia Dư hỏa liền không vô tội. Giang Phong hỏi lại, hỏi Trúc Sương nhận á khẩu không trả lời được. Dư Lam Tựa Hồ cũng minh bạch cái gì, do xét Dư hỏa một lát đông như nói, ngươi muốn làm gì, bằng sức một mình ngăn lại ta ma tổng. Ngươi ngăn lại được sao? Giang Phong ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh, nhưng còn kém quá xa. Nghe nói như thế, Giang Phong liếc nhìn Dư hỏa cùng Cố Ly, sau đó gật gật đầu sắp thực kém xa lắm, bất quá, ai nói ta là một người? Dư Lam, đem Dư hỏa một tay ôm lấy, Giang Phong tay kia hư không nắm chặt, vờn quanh thân hai cái sao vòng lập tức tập hợp tại trong tay, phá vỡ cho ta mảnh không gian này. Sao chuyển động tuần hoàn chuyển, đỗng nhiên tản ra. Tại Dư Lam ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia cột lửa ngất trời bên trong lại xuất hiện một đạo quang trụ, xông vào tầng mây bên trong. Cố ly nhìn trầm trầm cái kia cổ sáng đông như nói, chúng ta thông qua cái này liền có thể đi ra, không cần trải qua thiên liên. Dư hỏa trong mắt chợt lóe sáng mà qua, lại không có động tác. Mà thôi, nhìn xem tiểu tử này làm cái quỷ gì. Cố Ly, lão dư, cơ hội đang ở trước mắt, cái này có thể không giống ngươi a. Dư Hỏa liếc mắt như Tử, đột nhiên hướng về Cố Ly truyền âm. Ngươi hẳn là quên, chúng ta cùng Dư Âm có hẹn. Cố Ly, ngược lại là quên. Dư Âm, Dư Hỏa thân tỉ tỉ. Tiểu sơ lưu lại một đôi tỉ muội, cái này tỉ tỉ mới là người cầm lái, Dư Hỏa so sánh cùng nhau, ngược lại là lộ vẻ thưa thất bình thường. Mọi người đều nói đắc đạo thành tiên, có thể cái gì mới là tiên nhân? Phạm Nhân gặp cơ, cũng sẽ xưng chi tiên nhân. Giống như lúc trước Giang Nguyên gặp Giang Phong. Về sau, Lý Mục nói Lăng Hư mới là tiên nhân. Có thể Lăng Hư cảnh gặp đang tiến cảnh, cũng sẽ xưng đối phương là tiên nhân. Đây là tầm mắt khác nhau gây nên. Làm Dư Họa cùng Cố Ly đột phá rằng buộc đi tới Quỳnh Cung cảnh lúc, Dư Âm dáng lâm đến Lạc Yên không một tiếng động, giống như tiên nhân lâm thế. Nàng là nhân loại, cùng ma tộc cũng có huyết mạch liên kết. Đối mặt Dư Âm đưa ra điều kiện, Dư Họa không chút do dự đáp ứng, dù cho Dư Lam cùng trúc xương nhận không hề lý giải, hắn cũng không muốn giải thích. Chỉ có Dư Hỏa nhảy vào miệng núi lửa việc này, tại ngoài ý liệu của hắn không biết dư âm có nghĩ đến hay không, dư hỏa tính tình sẽ như thế mạnh. Giang Phong lấy ra một cái lệnh bài, lệnh bài màu bạc bên trên có một mảnh lá phong hình dáng hỏa diễm đang thiêu đốt. đây là phong hỏa lệnh, cũng là ta chào thiên cung tiêu chí. hỏa diễm thiêu đốt địa phương, chào thiên cung ở khắp mọi nơi. các vị, tới đi. đem ném vào trong cột ánh sáng, lệnh bài lập tức tiêu tán ra, chỉ còn cái kia hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. sinh sôi không ngừng. dư lam kinh thường nói, chào thiên cung, danh tự lên không tệ, có thể cửu trọng thiên có loại này thế lực sao? Giang Phong cười âm thanh thời đại đang phát triển, ma tộc rất mạnh, nhưng có chút ít ngồi lề giếng. người, dư lam vừa định nói chuyện, buổi sáng kia bên trong đống nhiên đi ra một bóng người, nàng lẩy bẩy tóc, cười ha hà nói, muội phu à, tìm bạn cung chủ của cái gì? giang phong, đào ngự no, mười chín tâm linh sứ đồ, dư họa. nghe đến âm thanh, dư họa sững sở, lúc này mới phát hiện đại lượng ma tộc, hổ khu chấn động. Phu thân, mẫu chi diện thân, ca ca, còn có đại gia, ô ô, muội phu a, bạn cung chủ thật sự là phải thật tốt cảm ơn người, còn không phải các người ôn chuyện thời điểm. Giang Phong đột nhiên đem dư hỏa kín đáo đưa cho nàng, sau đó một trưởng đem nàng đánh vào cửa sáng, dư hỏa ôm dư hỏa nháy mắt biến mất. Giang Phong cái tên vương bắt nàng ngươi, ngươi chờ. Giang Phong, dư hỏa đến đột nhiên, đi cũng đột nhiên, để ma tộc mọi người còn chưa hoàn hồn. Dư Lam âm thanh có chút lạnh, Giang Phong, ngươi thật là hèn hạ. Nói cái gì đó, không có nghe dư hỏa gọi ta một phu. Dư Lam, đúng lúc này trong cột ánh sáng lại đi ra một người, cái kia một đôi đại nhãn kính khiến ma tộc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật là xấu xí ra hỏa. Cung chủ, ta tới, những năm này trào thiên cung phát triển không sai dư họa quả thật có chút đổ vỡ giang phong vô vô trên họa bà vai cười to không sai trên họa đại nhãn kính chuyển động đông nói bổ sung nhưng nàng muốn đoạt ngươi cung chủ vị trí việc này lại nói trước giải quyết ma tộc trên họa gật gật đầu liền nhìn hướng ma tộc mọi người thản nhiên nói trào thiên cung trên họa nói xong lui đến giang phong sau lưng uy mẹ cung chủ ta tìm đến tử ngọ âm hồn trầm phía sau lại nói Tốt ta mộ tinh giao dò xét một phen trong tràng hoàn cảnh cười ha hả nói trào thiên cung mộ tinh giao theo một đạo lại một đạo bóng người đi ra, dư lam sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. những người này, trào thiên cung, hoa vân thượng, trào thiên cung, mông nguyên nguyên, trào thiên cung, hoa vô quyết, trào thiên cung, tương thần, trào thiên cung, lộc nữ phi, trào thiên cung, đào lý niên, trào thiên cung, mộng mãn chi. những năm này, xác thực như chiếc hỏa nói tới, trào thiên cung phát triển rất tốt, nhiều hơn không ít khuôn mặt mới. cuối cùng hai gia hỏa này, một nam một nữ, thoạt nhìn khá xứng đôi. nhưng mộng mãn chi cái tên này, đệ giang phong trong lòng nhịn không được nhẹ dự. biểu thị làm thật là xinh đẹp. Cố ly đẩy một cái Dư họa, thấp giọng nói, ngươi thấy thế nào? Dư họa trầm tư một lát, ngưng trọng nói, có mấy cái rất khó giải quyết. Giang Phong tiểu tử này, vậy mà phát triển ra một cái như vậy không hợp tối thường thế được sao? Nhìn xem Giang Phong một đám người sau lưng, Dư Lam vừa định mở miệng, Giang Phong nhưng là giành nói, ta gọi bọn họ đến, cũng không phải là vì cùng các ngươi khai chiến, chỉ là muốn cầu cái công bằng. Dư Lam, ngươi ta đơn độc một trận chiến, ngươi thắng, Ma tộc đi hướng chào Thiên Cung tuyệt không can thiệp. Nếu là ta thắng, từ nay về sau, Ma tộc hướng Thiên Cung, dám sao? Dư Lam sững sờ, nhịn không được nhìn hướng Dư họa cùng Cố Ly. Hai người đồng thời hướng hắn gật gật đầu. Sau lưng Ma Tộc cũng không cam chịu yếu thế hô. Bên trên, sợ cái truy, ngươi có thể là chúng ta Ma Tộc tân Vương. Chính là, vừa vặn giết giết cái này cái gì Trảo Thiên Cung nghệ khí, thật đúng là phế đối. Chúng ta đợi vương khải xoáy. Trúc Sương nhận do dự một chút, ôm hắn một cái, thấp giọng tại bên tai nói, Ma Tộc vận mệnh đều là hệ cho ngươi trên người một người, hy vọng ta không có nhìn lầm người. Cố gắng. Dư Lam buông nàng ra, lại nhìn về phía tộc nhân nóng bỏng đôi mắt, phía sau nhẹ nhàng gật đầu. Ta không có lý do thua. Là, hắn không có lý do thua. Chương 745, thời gian là lưỡi lao, Nghiệp Hỏa Hóa Liêm chương 745, thời gian là lưỡi lao, Nghiệp Hỏa Hóa Liêm núi lửa phun trào phía sau, đáy biển tòa kia núi lửa còn tại, chỉ là cái tiếc cột lửa ngất trời xuyên qua chân trời thật lâu không tiêu tan. Siêu Siêu hai đạo nhân ảnh trước sau rơi vào vô gian hải, vừa xuống đất liền chuyển đến tư tư âm thanh. Nhìn xem dưới chân toát ra hơi nóng, lại nhìn xung quanh một chút phiêu đã bụi núi lửa, Dư Lam có một nháy mắt chờ mặt. Cái này đã là thiên thai cũng là nhân họa, mà kẻ đầu têu chính là đối diện người này. Giang Phong, ngươi bất quá cựu chuyển đăng tiên cùng ta đấu ngươi không có phần thắng, đồng thời ta cũng sẽ không lưu thủ. Nói vừa. Giang Phong đưa tay, đầu ngón tay có hỏa diễm mẻ nhoắt. Hiện tại nói thắng bại sớm chút. Vậy ta liền để ngươi đừng có hy vọng. Dư Lam gừ lạnh một tiếng. Phiêu đãng bùi núi lửa bỗng nhiên đỉnh trệ tại trên không. Giang Phong sững sở, lại là chiêu này. Ngươi hẳn phải biết, cái này với ta vô dụng. Ta đương nhiên biết, nhưng đối cái này vô Gian Hải nhưng có dùng. Dư Lam cười lạnh một tiếng. Giang Phong xung quanh bỗng nhiên xuất hiện mấy cái trong suốt phương cách, theo xoay tròn một vòng, lấy cực nhanh tốc độ hướng Giang Phong đè ép mà đến. Phốc phốc thiêu đốt hỏa diễm tử trên thân bán ra, giang phong thân hình chốc động, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. phanh đối mặt phía sau đột nhiên xuất hiện giang phong, dư lam đông nhiên đưa tay hư không nắm chặt, đột nhiên hướng về sau phương vung đi. vô hình lưới dao vạch qua không khí, có gợn sóng nổi lên. giang phong thấy thế, vội vàng lui đến một bên, chờ ổn định thân hình phía sau, nhìn hướng tay của mình nhịn không được cao mày. trong tay hỏa diễm dập tắt, mà tân sinh làn ra đã có khô héo hình dạng. gặp cái này, dư lam cười lạnh nói, nhìn ngươi cũng không phải hoàn toàn miễn dịch a. nói xong dư lam giơ tay lên, có bạch cốt theo ngón tay lan tràn sau đó hóa thành chuôi kiếm, nhưng không có lưỡi kiếm. ta tựa hồ xem trọng ngươi. bạch cốt kiếm trôi hướng về giang phong huy động, giang phong thấy thế bội vắng phát động phù dao né tránh. siêu siêu vô hình sóng khí đã qua, phiêu đãng bụi núi lửa như là lá khô nhộn nhịp rơi xuống. thấy cảnh này, giang phong theo bản năng cảm thấy, những này bụi núi lửa hình như khô khéo, mà loại này trạng thái, hắn tại vân mộng thành đã qua. theo dư lam không ngừng huy động, giang phong lợi dụng phù tốc độ vừa đi vừa về mà bụi núi lửa đại lượng rơi xuống, cũng để cho phía trên mọi người thấy rõ phía dưới tình huống. mộ tinh giao năm chán hình như bị đuổi theo đánh a chết họa con mắt giật giật, không có mở miệng ngược lại là hoa vân thường nhìn trầm trầm dư lam kiếm trong tay nếu mày đây là cái gì kiếm đây là mông nguyên nguyên sờ lên cầm lợm bẩm nói lấy thời gian là lưỡi đao, bạch cốt là chuôi một kiếm mẫn diệt nhân hồn một kiếm vạn vật lại sinh người này cùng ta có chút giống a cung chủ sợ là khó khăn nếu không ta cho đứa bé này hạ điểm được a không thể cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ rơi xuống được điểm cung chủ hẳn là cũng không hy vọng ngươi làm như vậy nghe đến âm thanh mông nguyên nguyên bay đầu nhìn hướng đối phương khó hiểu nói gia đào a, ngươi cũng không phải là cung chủ, thế nào biết hắn không hy vọng? đào lý niên sờ lên đỏ dự cái mũi, có chút nghiêm túc nói, ta không biết, nhưng tử động lần này khó tránh bị ổi chút. ta cũng cho rằng như vậy. ngọc mãn chi nhấc tay phủ họa, trên cổ tay màu vàng, vàng vòng hoa chiếu sáng rạng rỡ, hốt người ánh mắt. mông nguyên nguyên, được được được, các ngươi chính trực, liền ta bị ổi ta. một khỏa cây đào, một khỏa kết hương cây, hai cái cây, thật phiền. lúc này triết họa đông nhìn nói, đừng nóngội, cái này vừa mới bắt đầu. mọi người. lúc này tương thần giữ chặt lộc nữ phi nhỏ giọng so tài một chút. Người này nếu như bị xử lý, chúng ta còn chờ sao?" Lộc Nữ Phi mí môi, do dự một cái chớp mắt thấp giọng nói, "Ta cảm thấy Trào Thiên Cung cũng không tệ lắm, mà còn cung chủ không phải dư hạ sao? Ta nghe cái kia giấy rách người nói cái này Giang Phong mới là cung chủ." Không bao lâu tương thần lại lẩm bẩm nói, sắc thực so phụng tiên thành hiếu tháng chút, dư hạ cái kia loa lớn rất hôi hại. "Lộc Nữ Phi." Bên kia ma tộc thì là tiếng hoan hô liên tục không ngừng, trong lời nói đều là thúc dục bọn họ vương mau mau giết chết Giang Phong. "Ngươi thấy thế nào?" Dư hạ vẫn đạo, cố ly lắc đầu, kém một cái đại cảnh giới. Lại Lam Nhi tử vừa mới bắt đầu liền không đọc tới, hoàn toàn là đang thử tay, cái này Giang Phong có chút vô lễ. Chín vừa mở a, Cố ly hạ kết luận, Dư Lam kế thừa nàng cùng Dư họa bản nguyên tri lực, nhiều năm qua đã có thanh xuất vu làm thế, cái này Giang Phong gần như không có phần thắng. Dư họa nhịn không được cười nói, ta còn tưởng rằng là mười thành, thoạt nhìn ngươi vẫn là đối Lam Nhi lòng tin không đủ a. Cố ly suy tư một hồi nói, Giang Phong có thể kêu đến như thế nhiều người, hẳn không phải là như vậy ngốc đến người, có lẽ có con bài chưa lật. Cái dạng gì con bài chưa lật mới có thể vượt qua đăng tiên cùng hoàn vũ cảnh tranh lệch. Cố ly. đúng vậy à? Bài tẩy gì có khả năng đền bù cựu truyền đăng tiên đến cựu tinh hoàn vũ cảnh trên lệnh? Bởi vì dư lam kiếm khí tại trên không lưu lại khí tức một mực chưa tàn đi, rất nhanh giang phong cũng đã không chỗ có thể trốn. Nhìn thấy giang phong dừng ở cái kia phun trào hỏa trụ bên cạnh, dư lam đông nhiên dừng lại động tác. Người ta mới gặp lúc, ta nhớ kỹ ngươi có một tòa thành, trên thành có phong linh. Vào giờ phút này còn không dùng sao? Giang phong lắc đầu, không có. Dư lam nhịn không được cười nạo, vậy ta ngược lại là hiếu kỳ ngươi làm sao thằng ta? Dựa vào tay không tức sắt, nhân loại sở dĩ là vạn linh đứng đầu chính là bởi vì bọn họ hiểu được mượn dùng ngoại lực đạo lý này ngươi sẽ không không hiểu sao đã như vậy một kiếm này ngươi liền bại giang phong ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a dư lam đưa tay phất qua thân kiếm vô hình thân kiếm bắt đầu chậm rãi hiện lộ ra dài nhỏ thân kiếm một mặt sinh cơ bừng bừng một mặt tử khí vân quanh. theo dư lam huy động hai loại mâu thuẫn khí tức trên thân kiếm giao hòa tiếp theo tán phát ra mà xung quanh đã hiện đầy khô héo khí tức giang phong không chỗ có thể trốn trừ chính diện đón đỡ chỉ có không đánh mà lui gặp cái này ma tộc đã hoan hô lên chào thiên cung mọi người thì là những mày Mông nguyên nguyên ngón tay lặng lẽ vũ động, lại bị chết hoạ ngăn cản. Chờ một chút. Chờ cái gì? Chờ chết đâu? Dữ họa cùng cố ly cũng níu mày. Đúng lúc này, không bị người mọi người xem trọng ra phòng, đống nhiên đem bàn tay vào trong tột lửa. Người nói không sai, người tốt dùng mình, mà ta vừa lúc cũng có một cái. Tiếng nói rơi, cái kia hỏa trụ đống nhiên run rẩy lên, sau này như cây khô gặp mùa xuân. Khai chi tán hỏa diệp, mấy đạo hỏa diễm xiềng xích bò ra, bọn họ từ giang phong bên người sát qua, rơi vào vô Gian Hải rồi đáy. Theo trên nghiệp hỏa lánh với mình những cái kia khô héo khí tức nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn nhưng dư lam công kích đi nguyên hướng về giang phong vào tới thời gian có khả năng ảnh hưởng sự vật nhưng người dục vọng làm thế nào cũng tiêu không xong đây chính là ta thần bình nghiệp hỏa tam hai nói xong giang phong hai tay từ trong cột lửa lấy ra một thanh khổng lồ liêm đạo cán giải con lưới đao, bên trên hỏa diễm bám bảo mà những cái kia bắn ra hỏa diễm xiềng xích nơi phát ra chính là phần môi trong đó làm người ta chú ý nhất chính là cái kia liêm nhận bên trên quấn quanh ba viên mũi lửa dư lam sương sở tạm hình như vậy khoa trương liêm đạo Sau đó theo Giang Phong huy động Liêm đao, có hỏa diễm trăng non tách ra hắn công kích, phía sau hung hăng rơi vào trên người hắn. Từ tư hỏa diễm trăng non xé nát đục thể phía sau, vẫn thế đi không chỉ, càng đem khô cạn đáy biển xé thành hai nửa. Nhưng mà khiến Giang Phong ngoại ý muốn chuyện xuất hiện, bị no. 47 nhất phân Vi Nhị Dư Lam, vẻn vẹn một nháy mắt liền khôi phục, thậm chí thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì. Chương 746, người nào trốn người nào tôn tử chương 746, người nào trốn người nào tôn tử quét Dư Lam giãy rửa thân thể, cách rung động. Hắn nhìn hướng ra phòng, ánh mắt rơi vào thanh kia Liêm đao bên trên không bao lâu lại rơi vào cánh tay kia bên trên. Cái kia khô héo hình dạng chẳng biết lúc nào đã biến mất. Có chút ý tứ." Dư Lam cười nói. Giang Phong nheo lại mắt, thản nhiên nói, "Ngươi mới là thật có ý tứ." Trong khoảnh khắc đó, Dư Lam dùng thời gian để thân thể về tới hoàn hảo tuyệt điểm. Ảnh hưởng chỉ có chính hắn, như vậy tùy tâm sở dục không chế. Dư Lam đối với bản nguyên khống chế hiển nhiên đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Mà Dư Lam chiêu này, rõ ràng để Trảo Thiên cung mọi người cũng có chút giật mình. Mộ Tinh giao liếm môi một cái, thật là một cái lợi hại năng lực, thật mong muốn. "Ngươi đi a, ta cho ngươi lựa trận. Mông Nguyên Nguyên lập tức giật dây nói, bánh nước mặt, ngươi có phải hay không muốn hại ta? Xóa bức. tự tìm cái chết. Mộ Tinh Giao vừa định có động tác, lại phát hiện chính mình không động được, không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Ngươi thế mà cho ta hạ độc? Mông Nguyên Nguyên cười ha hả nói, núi lửa phun trào vốn là ẩn chứa có độc vật chất, làm sao có thể nói là ta hạ? Ngươi có chứng cứ? Mộ Tinh Giao, thật là âm hiểm bánh nước mặt. Mà phía dưới, Dư Lam rất rõ ràng không có hứng thú cùng Giang Phong thăm dò xuống đi. hắn Thu hồi kiếm, thảm nhiên nói, ngươi tổn thương không đến ta, không bằng chính diện một trận chiến nghe vậy Giang Phong trong tay dao đánh lửa tiêu tán, phía sau rơi trên mặt đất. Người muốn làm sao đánh? Dư Lam cười ha hả nói, đương nhiên là nhất có thưởng thức tính đấu pháp, cũng có thể trực tiếp phân thắng bại. Nói xong, Dư Lam sau lưng không gian đống nhiên rẽ ra, một cái hư không cự thú lộ ra giữa tận đầu. Cự thú gào thét một tiếng, làm người chấn động cả hồn phách. Giang Phong hơi nhũ mẩy, bạch cốt cự thú, một màn này, quả nhiên không ra hàn đoán. Con cự thú kia cắn Dư Lam cánh tay, sau đó toàn bộ thân hình tán loạn ra, hóa thành bạch cốt áo giáp quấn quấn thân. Cái kia trắng cốt đầu nón trụ đem Dư Lam toàn bộ đầu đều bao phủ đi vào chỉ để lại mái tóc màu đen tròn tại sau lưng, mà trên người hắn bạch cốt áo giáp dán vào thân thể, hình thức so với dư họa lúc trước càng thêm góc cạnh rõ ràng, bằng thêm mấy phần ma khí. đặc biệt là chỗ ngực, có một cái vòng xoáy màu bạc lưu chuyển, từ vòng xoáy biên giới có vô số mạch lạc kéo dài chí bạch cốt khải giáp các nơi. đây là dư họa không có. dư lam hướng về giang phong vươn tay, cười lạnh nói, dám chính diện một trận chiến. có gì không dám. giang phong trong tay đốt lên hỏa diễm, sau đó đem theo vào ngực, phấp phấp hỏa đốt thân, màu vàng kim lộ ra đầu dòng đến, toàn bộ thân thể đều bị vẩy màu vàng kim bao trùm cánh sau lưng thì là một đôi hỏa diễm nguyên hóa mà thành ngư long tiểu biến, thập biến, chúng tu trở về ngư long tiểu biến, để giang phong thân thể không tại biến thành to lớn, màu vàng lân tiến trực tiếp bao trùm tại đục thân bên trên, mà lân tiến khe hở bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy hỏa diễm như dung nham lưu động. sau lưng một đôi cánh thì là từ nghiệp hỏa nguyên hóa mà đến, thú vị. dư lam thân hình chớp động, nháy mắt đến giang phong trước người đấm ra một quyền, giang phong cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng lấy quyền đối, bên một cỗ sóng khí nổ tung, giang phong bay ngược mà ra, thấy thế, dư lam cười lạnh một tiếng, đang muốn thừa thắng lên lại không nghĩ nghiệp hòa đập vào mặt, bay rất ra ngoài giang phong tại trên không ổn định thân hình, lập tức há miệng liệt diễm phun ra. dư Lam không còn né tránh, ngược lại đồng dạng há miệng, có một bạc cổ sáng bắn ra, anh hỏa diễm cùng cổ sáng tương xung, sinh ra kịch liệt bạo tạc, dư âm nổ mạnh thì là sông về chân trời. hai người lại lần nữa đối đầu quyền, lại không còn là thiên về một bên thế cục ha ha, ngươi đối hư linh giác tỉnh hoàn toàn không biết gì cả, lại dám cùng ta hợp lực nói, giang phong, người nào trốn người nào tu tử. tiếng nói rơi, dư lam đột nhiên lấy quyền hóa trưởng thuận thế cuốn lên giang phong cánh tay đồng thời cho Giang Phong phần bụng đến cái rắn rắn chắc chắc lên gối. Lần này lập tức để Giang Phong bay lên không trung, mà Dư Lam thì là hai tay hợp lại cùng nhau tạo thành một cái hình thoi nhắm ngay bầu trời. Tư tư màu bạc thập tự tia sáng tại trong tay thành hình, phá diệt tử quang, quanh rộng mấy mét màu bạc của sáng nháy mắt bắn ra, đem Giang Phong chìm lập. Uy, thật không tránh a, Mông Nguyên nguyên hiển nhiên là có chút mở bức. Chết hỏa, Giang Phong cái này khớ bức. tia sáng tàn đi, tí tách một giọt máu lẫn vào bảy màu vàng kim từ không trung rơi xuống. Dư Lam thấy thế, đang muốn nói chuyện. Giang Phong bỗng nhiên rơi lên nắm đấm nhắm ngay hắn. Giang Phong trên thân rơi xuống lăn phiến, tản ra huyết dịch đều là tập trung vào một quyền bên trên. Người nào trốn người nào tu tử. Gầm thét một tiếng, Giang Phong cánh tay bỗng nhiên bành trướng, lăn phiến xoay chuyển, có đại lượng huyết vụ như đôi khói đồng dạng nô lên mà ra, phía sau lại hóa thành hỏa diễm tư tư bước lên. Dư Lam, Hiên Viên Bá Thể Quyết, Vật Thiên, phấp phấp huyết sắc cổ sáng sen lẫn hỏa diễm xuyên vào đại địa. Dư Lam sắc thực không có trốn. Đùi bầm đi. Giang giác bạch cốt nổ tung, trên thân áo rách nát mấy chỗ. Lại đến. Dư Lam một chân rộng trên mặt đất toàn bộ thân thể như như đạn pháo hướng về Giang Phong phóng đi. Giang Phong cũng không cam chịu yếu thế, hai cánh chấn động đón Dư Lam đáp xuống. Phanh hai người tại trên không giao chiến, quyền quyền đến thì máu me tung tóe, mạch cốt cùng kim lân cùng bay. Như vậy huyết tinh lại trực tiếp phương thức chiến đấu, để Ma tộc cùng Chào Thiên cung đều lâm vào quỷ dị trầm mặc. Vây xem tương thần đã lắc lư, nhay răng trợn mắt đánh lấy đấm móc, phản phất là nàng tại chiến đấu. Lộc Nữ Phi, tương thần thở dài, Lộc tỷ tỷ, bất loại nào tu vi vẫn là loại này vật lộn khiến người si mê, như huyết mạch căng phồng hình ảnh khó gặp à, nhìn ta cũng muốn ra sân. Lộc Ngữ Phi mí môi, thản nhiên nói, phong độ. Ngươi chính là quá chú ý hình tượng. Nếu là có hai người này quyết tâm, như thế nào bại bởi Đông Quyết Điển? Sách, vậy ngươi và An Mi đâu? Lộc Ngữ Phi không quá chịu phục hỏi lại. A, ta đó là tài nghệ không bằng người. Tương Thần nói đương nhiên, để Lộc Ngữ Phi biểu lộ ngưng đọng ở, phản phất một quyền đánh vào trên Đông. Nhìn lên bầu trời hai người, Chúc Sương nhận nhịn không được căng chặt hàm răng. Hai người này rất thông minh, nếu không phải như vậy, thắng bại khó phân. Có thể là, dư lam ngươi cái đồ đần, vì sao không lợi dụng cảnh giới ưu thế? Ngược lại cùng hắn huyết tranh chấp trên không hai người vừa chạm vào chính là cách Giang Phong hô ra một luồng màu khí, đống nhiên nói một chiêu phân thắng thua. Dư Lam cười to, đến. Giang Phong trên thân đống nhiên có mấy đạo huyết sắc khe danh gạt mở lần phiến hiện lộ ra, khe danh bên trong có hỏa diễm xuất hiện. huyết dịch cùng hỏa diễm hòa vào nhau, phản tất cả người bốc cháy lên đồng dạng. Cùng lúc đó Dư Lam ngược quang mang đại thịnh, trên thân mạch lạc cũng nổi lên tia sáng. trên thân hai người đều có luồng khí xoáy phun ra ngoài, liền càng quét toàn thân. thấy thế Dư Hoa vung tay lên, có vòng phòng hộ đem ma tộc mọi người bao phủ lại. ai hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi dư hoạ thở dài, chào thiên cung bên kia thì là từ đào lý niên hướng về phía trước ném ra một mảnh hoa đảo. hoa đảo bay tới trên không, liền hình thể bạch trướng, hồng nhạt quang mang đem bọn họ bao phủ lại. bọn họ cũng không phát hiện, bầu trời trong tầng mây còn cất giấu ba vị khán giả. hai đạo quang mang chạm vào nhau, thiên địa yên tĩnh một lát, theo đánh trúng lòng có một đạo hình tròn gợn sóng tàng ra, vô Gian Hải phun trào núi lửa im mặt mà rừng, ngay sau đó đáy biển núi lửa bị bị sơn bằng, nóng bỏng dung nham tới nước tại mặt đất, hiện ra một mảnh tận thế chi tượng. hai đạo nhân hành từ không trung rơi xuống, rơi vào dung nham bên trong, vang lên tư tư thành. Đồng thời kèm theo thịt nướng mùi thơm phiêu tán ra. Mọi người sử sở, có người vấn đạo, người nào thắng? Đương nhiên là chúng ta vương a, cái này còn phải hỏi. Ta nhổ vào, đua của các ngươi đã thành que thịt nướng. Chẳng lẽ các ngươi cái tiêm phá cung chủ không phải? Liên tại song phương tranh luận không nghỉ thời điểm, trong dung nham đông nhiên có vươn tay ra đến. Tại bạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, da phong giãy rủa lấy từ dung nham bên trong bỏ ra ngoài, dung nham từ trên thân nhỏ xuống, nhìn xem từ địa ngục bên trong đi ra đến người đồng dạng. Ma tộc nhịn không được nhìn hướng bên kia, lại không hề có động tĩnh gì. Huy, đứng lên a ngươi có thể là chúng ta vương làm sao sẽ mặc cho ma tộc làm sao la lên dư lam nằm tại dung nham bên trong không lúc đích. nhìn thấy một màn này giang phong bỗng nhiên cười âm thanh hắn tại mặt đất ngồi xếp bằng xuống lẩm bẩm nói xem ra là ta lời còn chưa dứt bầu trời bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ khẽ hở một bóng người từ bên trong nảy ra nện ở dung nham bên trong tung tóe giang phong một thân ha ha giang phong ngươi đem hết toàn lực đánh bại bất quá là thân thể của ta bên ngoài thân lần tranh đấu này người nào thắng giang phong đến chính là dư lam hoàn hảo như lúc ban đầu dư lam Quanh thân bờn quanh 12 ngôi sao, cười ha hả nhìn xem ra phong. Chào Phúng Chi ý, không cần nói cũng biết. Ha ha, ta liền biết, vương làm sao có thể thua ở tiểu tử này. Ô, ta kém chút ta cho rằng, ta ma tộc nên gặp lại bát minh. Chào thiên cung mọi người nhìn thấy lại đi ra một cái dư lam, lập tức đều trầm mặt xuống. Đào lý niên nhìn hướng dư họa cùng cố ly nhịn không được nói, cái này tựa hồ không có bằng. Ta cũng cho rằng như vậy. Mộc Mãn Chi nhấc tay phụ họa. Đúng a, đây không phải là chơi xấu sao? Mông Nguyên Nguyên cũng không nhịn được nổi nước bọn. Tình trạng kiệt sức giang phong đối đầu toàn tháng dư lam, thất bại đã kết quả cuối cùng. Dư họa nhìn hướng chào tiên cung đám người cười lạnh một tiếng, thân ngoại thân muốn là thuật pháp một loại, trận chiến này không có người ngoài núm tay, kết quả tự phụ, làm sao xương bên trên chơi xấu? Chính là, các ngươi hẳn là thua không nổi. Ma tộc có người cười to ồn ào, nói cái gì đó, tin hay không lão nương để ngươi sinh hoạt không thể tự đánh bác. Thử, ngươi dáng rất xấu, còn rất có thể khoác lác. Dựa vào, nhìn ta nửa chết nửa sống thuốc. Triết họa đột nhiên giữ chặt mông nguyên nguyên, hắn nhìn hướng ngồi xếp bằng già phòng, trong mắt lóe lên một tia chửi tư. Giang Phong trước khi đến, làm rất nhiều chuẩn bị, mặc dù thời cơ cũng không khả lắm, nhưng hắn vẫn là tới. Nếu là Hoàn Vũ cảnh lại đến, nên sẽ không như vậy. Chỉ là cái này ma tộc. Nghĩ tới đây, chiếc họa mắt túi xuống. Một đôi đại nhãn tỉnh bỗng nhiên rơi vào trên tay, một đầu dập dạp sợi tóc bắt đầu nhiễm lên kim bóng ánh chi sắc. Đại nhãn tỉnh, ngươi muốn làm gì? Ha ha, đương nhiên là chơi hắn bọn họ a. Tiêu giao Sinh cười to, nhìn chiếc họa khí thế biến đổi, giữ họa âm thanh lạnh mấy phần, thua không nổi. Tiêu Dao Sinh cười nói, vương đối vương là một chuyện, nhưng chúng ta những người này há có thể được không? lại nói: Chào Thiên cung cung chủ, không phải dư hỏa sao? Hiện tại Giang Phong có thể đại biểu không được chúng ta?" A. Dư Hỏa cùng Cố Ly bị chọc giận quá mà cười lên. Chương 747, Thiên Sơn và tướng, hóa ta là Vương Chương 747, Thiên Sơn và tướng, hóa ta là Vương liền tại song phương giường cung bạc kiếm lúc, bầu trời bởi vì hỏa trụ tản đi, dẫn đến thiên nguyên dưới đáy hiện lộ ra. Quanh mình tầng mây bắt đầu đại lượng hướng bên trong tụ lại, không bao lâu liền biến mất không còn chút tung tích. Phách dư làm con ngón đúng ra vô hình lực đạo liền đem Giang Phong nện bay ra ngoài khiến cho tại dung nham bên trong lăn mấy chục vòng mới miễn cưỡng dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút chào thiên cung mọi người, dư lam đông nhiên cười nói, giang phong, ta ngược lại là hy vọng ngươi đừng nhận thua. cảm nhận được dung nham nhiệt độ, giang phong nhìn chằm chằm bầu trời mọi người, đông nhiên quát, các vị an tâm chớ đội, thắng bại còn chưa thể biết được. lời này vừa nói ra, không chỉ dư lam sử sốt, liền tiêu giao sinh đều gằng tới ánh mắt nghi hoặc, thắng bại không phải liếc qua thấy ngay sao? là ta xem thường ngươi, ngươi thực lực cũng không có miệng của ngươi cứng rắn. dư lam cũng bị giang phong lời nói cho cười. Giang Phong không để ý hắn, một cái bật dậy từ dung nham bên trong đứng lên, trên thân tư tư bốc lên khói trắng. Ha ha, Bái Dư Họa ban tặng, ta lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện một lần, đồng dạng thiệt tỏi ta cũng sẽ không ăn lần thứ hai. Giang Phong đưa tay, mặt đất dung nham bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện bạch khí, những cái kia bọn khí chậm rãi ly khai mặt đất, nhìn xem, có chút kỳ dị. Mọi người sửng sở, Dư Họa càng là những mày. Đây là, ta cũng sẽ không cho người thời gian. Dư Lam thấy tình huống có biến, đột nhiên trong tay xuất hiện bạch cốt kiếm đột nhiên hướng Giang Phong phương hướng huy động, kiếm khí bắn ra những cái kia bọt khí bắt đầu tản đi khắp nơi bày tán loạn. Giang Phong thân thể no. 47 nhất phân vi nhị lại không có huyết dịch chảy ra, ngược lại đứt gãy thân thể như bọn đồng dạng tán loạn ra. Dư Lam sương sở, ngay trong nháy mắt này, một viên bọt khí từ trước mắt hắn bay qua, hắn thấy được cái kia bọt khí bên trong có hình ảnh là Giang Phong cùng Dư hỏa tại đồ giỡn. Dư Lam, ngươi lưu lại một tay, làm sao biết ta không có đâu? Thư vô chi lực mở mị tâm thanh truyền ra, Dư Lam lại cảm giác không đến Giang Phong ở nơi nào. Có tiền bối từng nói, ta chưa thụ tinh trí bảo, lại không biết làm sao sử dụng. Bây giờ một lần nữa tới qua ngược lại là nghĩ thông suốt rất nhiều. Thiên Sơn Vạn Tướng Quyết tiếng nói vừa ra, những cái kia phiêu phù bọ khí đống nhiên bành trướng, phía sau như pha kén trùng sinh đồng dạng, có cánh tay trẻ con từ bên trong phá sát mà ra. Cái kia cánh tay trẻ con mới vừa tiếp xúc đến không khí nóng bỏng liền bắt đầu điên cuồng lớn lên, đồng thời khí tức trên thân tăng vọt. Dâm dạp chẳng chỉ Giang Phong bắt đầu xuất hiện, bọn họ dáng rất giống nhau như lúc, mỗi một cái đều là kiểu chuyển đam tiên, chỉ là có chút thoải mái cười to, có chút trách trời thương dân, có chút yêu thương có nhị, có chút lạnh lùng vô tình. Ồ nào âm thanh, để dư làm tâm thần chấn động. Bị nữ muộn như vậy đi nghĩa địa a giang lão bản mau chóng thành ra a giang phong người ta đều là phàm nhân cậu tử ta một mực tại chỗ này chờ ngươi giang phong ngươi muốn không phải trong ngực của ngươi sao huy nguyện minh hỏa, mặt trời lên mặt trăng lặn đều là nói sống có gì vui chết có gì khổ luôn là ngươi ôm ta hiện tại đổi ta đến ôm ngươi đi giang phong ta đói dư lang đột nhiên hoàn hồn trong mắt lóe lên một tia khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc mỗi một đạo âm thanh mỗi một bức họa, bên trong không chỉ có giang phong còn có dư hỏa Dư hòa nàng tựa hồ một mực đang cười. Cô cô lúc ấy có cười như vậy tùy ý sao? Hắn không biết. Đúng lúc này, những thân ảnh kia đống nhiên cùng nhau phóng hướng thiên trong không, như tinh hỏa liêu nguyên, lại giống trăm sông đổ về một biển. Bầu trời có gợn sóng từng vòng từng vòng tản ra, những này giang phong thân ảnh toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành to lớn hình cầu. Thiên sơn vạn tướng, hóa ta là vương. Làm gợn sóng tản đi, bầu trời chỉ để lại giang phong một người. Hắn nhàn nhạt nhìn xem dư lam, toàn thân khí tức không có chút nào ba động, giống như một người bình thường đồng dạng. Có thể người bình thường có thể đứng lơ lửng trên không sao? Đại nhắm tỉnh, ta thấy thế nào không hiểu cảnh giới của hắn. Mông Nguyên Nguyên có chút ngượng mức vấn đạo. Con mắt ta không lớn. Tiêu Dao sinh đầu tiên là phản bắt một câu, phía sau thở dài, ta cũng không có thấy rõ, Giang Phong tựa hồ tiến vào một loại rất huyền diệu cảnh giới. Mông Nguyên Nguyên. Cố Ly nhịn không được thấp giọng vấn đạo, mình cũng sao? Dư Họa lắc đầu, tao mày nói, không phải. Nói không rõ. Giang Phong rơi vào Dư Lam đối diện, cười ha hả nói, tiếp tục. Giả thần giả quỷ. Dư Lam triển khai chợ thế, từ lạnh một tiếng. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ. Tới đi chỉ là vừa đi một bước, Dư Lam liền phát hiện trước mắt phong Vân nổi biến, hư vô chi lực mở mị không gian bên trong có tinh hải vẩn quanh tại một phía. Mà Giang Phong ngồi tại một ngôi sao bên trên cười ha hà nói, hàng ngàn hàng vạn cái ta, đồng thời phá đăng tiên vào hoàn vũ, ta chưa hề nghĩ qua có thể đạt tới loại này cảnh giới. Dư Lam, ngươi đánh không lại ta, ngươi chỉ có 12 sao thần. Giang Phong đưa tay, cười nói, mà mảnh này tinh hải đều là ta, bọn họ là mỗi cái dài của ta. Dư Lam cũng nói, chỉ là một mặt huy kiếm, kiếm khí qua, ngôi sao lập tức nước toa ra sau đó nháy mắt sau đó những cái kia sao mảnh lại lần nữa tụ lại biến thành hoàn hảo như lúc ban đầu giang phong vẫn như cũ ngồi tại phía trên dư lam phía ngoài khán giả nghe thấy hai người thả lời hung ác lại không có động tác trong lúc nhất thời có chút mà bước dư họa nhìn trầm trầm rằng có hai người trong lòng khe khẽ thở dài thần hôn chi chiến lam nhi có tâm ma cuốn thân trận chiến này bại khiến dư họa ngoài ý muốn chính là sau nửa canh giờ đứng bất động hai người đồng thời phun ra một vụ máu phía sau đồng thời ngã xuống đất đều là lâm vào hôn mê dư họa tiêu giao sinh Ma tộc cùng chào Thiên Cung mọi người hai mặt nhìn nhau, đây rốt cuộc người nào thắng? Hai đoá hoa nở, các đơn một nhánh. Lâm Viên Thành bên trong, đùa bé con cố Phán đống nhiên hổ khu chấn động, đột nhiên quay đầu, trong viện rơi xuống ba đạo nhân ảnh, là nàng cha mẫu chi diện cùng một cái xoáy thúc thúc, Mụ mụ, to con đần đột. cố Phán đột nhiên hướng hai người tiến lên, sau đó cùng cố Diên đụng cái đẩy cõi lòng, cái này để cố Mai đưa ra tay dừng lại, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. đúng lúc này, đống nhiên có người giật giật hắn y phục, cố Mai cúi đầu, liền nhìn thấy một cái còn không có hắn cao đoàn nhỏ kinh ngạc nhìn hắn đôi mắt nhỏ lóe sáng lóe sáng, mùi trên người ngươi rất quen thuộc, ngươi là ba ba ta sao? Ta, Cố Mai sưng sở, đung nhiên ngồi sồn xuống đem dư Tư họa dơ lên cười to nói, đối, ta chính là cha ngươi. Nghe xong lời này, dư Tư họa vội vàng gãi gãi mặt của hắn, khanh khách cười không ngừng. Ta muốn đem cái tin tức tốt này nói cho ca ca, còn mua một tặng một, xinh đẹp. Cố Phán có chút ghét bỏ nhìn xem Cố Mai, to con đần độn, ngươi lại lọt nhận. Ha ha, cái này giống hay không ngươi khi còn bé? Cố Mai ngược lại là không quan trọng. Cố Diên Thản như nói, Cố Phán khi còn bé ngươi gặp qua sao? Cố Mai. Chết no môn, hết chuyện để nói. Ăn Bánh Ngọt Hương Chí nhìn xem đùa giỡn bốn người, trong mắt lóe lên một tia cái tị. Nếu không, chúng ta cùng ôm một cái. Vẫn khởi Thời nhìn nàng một thân một mình đống nhiên mở miệng. Hương Chí không để ý tới hắn, vung phóng đầu tăng nhanh ăn bánh ngọt tốc độ. Nàng hình như chỉ có một người. Sư phụ, sư nương, Hương Chí, rất nhớ các người. Chương 748, Thế nhân tránh né mũi nhọn chương 748, Thế nhân tránh né mũi nhọn tê. Dư Lam tỉnh lại thời điểm, chỉ có xương nhận một người ngồi tại bên giường, thần sắc thoạt nhìn không quá tốt. Trầm một lát. Dư Lam hơi có nói xin lỗi, "Sương Nhi, có lỗi với ta." Lời còn chưa dứt, chúc Sương nhận thảm nhiên nói, "Ngươi xác thực có lỗi với ta, hai tử đều nhận giặc làm cha." "Dư Lam." Sau 3 ngày, Dư Lam tại nóc nhà tìm tới Ngụ Giang Phong. Giang Phong nằm tại một chỗ trên nóc nhà, trong miệng ngậm một cái cỏ xanh, tựa hồ tại nhìn phương xa, lại tựa hồ tại nhìn Lâm Viên Thành. Lâm Viên Thành bên trong, tràn đầy đoàn viên bầu không khí. Thấy cảnh này, Dư Lam do dự một chút, đi đến Giang Phong ngồi xuống bên người. Nghe đến thanh, Giang Phong quay đầu cười ha hả nói, "Ngươi lại không tỉnh, ta phải đi, dù sao Dư Hỏa còn đang chờ ta." Dư Lam nhìn chằm chằm hắn bỗng nhiên khai cửa ra bảo chào Thiên cùng những người kia đâu đi thôi làm sao ngươi còn muốn mời bọn họ ăn cơm Giang Phong giật giật thân thể ngồi xếp bằng lẩm bẩm nói Ma tộc sự tình không nên dư hỏa một người gánh chịu ta vốn muốn lấy các ngươi đến kiểm chế cựu trọng thiên những tên kia nhưng hôm nay ta lại có chút dao động thiên ngoại thiên ma tộc đã tiêu vong hầu như không còn các ngươi cái này Lâm yên Thành thật bất bại lại dựng lên thay lời khác đến nói các ngươi nếu là cũng tử ma tộc nhưng là trở lại dư hỏa một cái dòng độc đình Dư Lam đi mạn uống không Giang Phong đưa cho hắn một bầu rượu. Dư Lam do dự sẽ tiếp nhận, lại không có đánh khai. Thấy thế Giang Phong cười nói, rượu này không sai, rất nhiều người đều thích uống. Phê nùng ngục Dư Lam đạn khai ngậm miệng, đột nhiên được một hơi, cũng không tệ lắm. Giang Phong, Dư Hoa Nàng. Dư Lam dư vị trong miệng tư vị, muốn nói lại thôi. Nàng qua có thể so với các ngươi thoải mái hơn. Đầu tiên là câu mấy ngàn năm cá, thuận tiện tính toán ta một phen, bây giờ lại lăn lộn đến chào Thiên Cung Cung Chủ, tính được là Xuân Phong đã ý. Nói tới chỗ này Giang Phong lại bổ sung một câu, nàng rất nhớ các người. Dư Lam mắt túi xuống trầm mặc không nói, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu, lại vẫn đạo cái kia Dư Hỏa đầu. Dư Hỏa nàng a. Giang Phong cười nói, nàng có tỉ tỉ, còn có ta, ngươi vẫn là đem tâm đặt ở Dư Hỏa trên thân a. Ngươi cho nữ nhi lên cái tên như vậy, cũng không tính toán may mắn lợi a. Nhớ, thường thường chỉ là từ người. Dư Lam. Giang Phong đứng lên, đem một cái khắc lấy hỏa diễm lệnh bài đưa cho hắn. Tất nhiên thắng bại chưa phần, ma tộc sự tình chính ngươi quyết định, ta chuẩn bị cách hai. Dư Lam tiếp nhận lệnh bài, nghi ngờ nói, ta không hiểu. Khi đó, Giang Phong chỉ thủ không công, mà hắn công kích cũng không có hiệu quả. Cuối cùng những cái kia ngôi sao tự bạo đem hai người đều nổ đi ra, rơi xuống cái thế hòa hạ tràng. Giang Phong bung bung tay, Vương không nên cúi đầu, tộc nhân sẽ không tự tin. Dư làm sướng sở, vừa định nói chuyện, Giang Phong cũng đã biến mất. Giang chiều rơi vào chân trời, tựa như ảo mộng. Liêu Lao Sư gặp lại. Liêu Lao Sư gặp lại. đối mặt bọn nhỏ tạm biệt. Liêu Như thị phất phất tay. dưới trời chiều, có hai người ôm lấy Dư Hoài. Tốt Tử, tối nay ăn chân gà lớn có tốt hay không? Không muốn, muội muội thích ăn ngọn. cái tia mãi mãi cho các ngươi làm, năm đó ta có thể là danh sương ma tộc bánh ngọt đại vương dùng vỏ cây làm sao? Lao Dư, ngươi có phải hay không nhớ ra? Liêu Như Thị nhìn chăm chăm một hồi, chờ nhìn không thấy bọn nhỏ nàng mới quay người trở về phòng học, chuẩn bị thu thập một phen. Lại không nghĩ phòng học bên trong nhiều một người, ngồi tại Dư Hải trôi ngồi, có chút không hợp nhau. Tỷ tỷ tuổi hồ rất thích dạy người. Giang Phong vấn đạo. Liêu Như Thị nâng đỡ hậu hắc kính mắt thản nhiên nói, ngươi tuổi hồ có chút đặc ý với báo. Giang Phong. Khu cụ. Giang Phong ho khan hai tiếng, chê cười nói, không quản cựu tiêu sao? đệ tử đều là đã xuất sư, không cần ta quản. Liêu Như Thị phản vấn đạo. Giang Phong gãi gãi đầu, nghiêm túc chút, "Tỷ tỷ, Hoàn Vũ đao đã mất, bốn tỏa thành bây giờ chỉ còn lại Viễn Hải thành. Cái này cũng có thể tính phá." Liễu Như Thị không đáp, ngược lại cầm lên một cái phấn viết, hai ngón tay nhẹ nhàng bóp, phấn viết ứng thanh mà đức, trong đó một đoạn rơi vào Giang phong trước mặt cái bản, lồi lồi chuyển động. "Giang Phong, tỷ tỷ là muốn nói." Thành. Giang Phong thử dò xét nói, "Không biết, vương đấu chẳng lẽ không có nói cho ngươi, vận mệnh vô thường." Giang Phong bất đắc dĩ, liền đứng lên chuẩn bị cách hai, đột nhiên lại dừng bước, hướng về Liễu Như Thị vấn đạo, "Tỷ tỷ tính toán một mực ở chỗ này sao?" liệu như thị gật gật đầu, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Giang phong muốn nói lại thôi, cuối cùng là vấn đạo, tỷ tỷ không phải là sợ ta tính toán ma tộc, mới đặc biệt đến đây thủ hộ. Nghe nói như thế, liễu như thị đem một nửa phấn biết đặt ở trong tay thưởng thức, khẽ cười nói, giang phong, quân tử luận việc làm không luận tâm, ta tới đây chỉ là muốn nhìn xem thân nhân mà thôi. Đi, dư hỏa đang chờ ta. Tốt. tạm biệt liễu như thị phía sau, giang phong đứng tại bầu trời, nhìn phía dưới Hàn Sơ Tự, trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Hàn sơn Tự bên trong có hai bé con đang nuốt gà vịt dây bỏ. Nguyên Tiêu cùng trừ tịch, nguy lai. Like. Nguyên Tiêu cường đại tồn tại, một mực phòng chính là hắn. Tại Lâm Viên Thành cùng Kinh Cực Bình Nguyên Dạo chơi một vòng, không có tìm đến Kinh tà thân ảnh, cái này để Giang Phong có chút thất vọng. Ai? Tại Giang Phong cách khai không lâu sau, Dư Lam về đến nhà, trời sập. Giá Sinh ra hỏa, thả khai nữ nhi của ta. Cố Mai ôm Dư Tư Hoa, nghe đến âm thanh đầu tiên là sức sở, phía sau lại cười ha ha. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Nhìn xem Tư Hoa tiêu người nào ba ba. Ngươi tìm tử. Anh một vệ sáng đánh nút về phía Cố Mai, Cố Mai vội vàng ôm Dư Tư Hoa khai, mà Dư Tư Hoa nhìn chầm chầm Dư Lam mắt nhỏ chuyển động, cái này thuốc thuốc hương bị, cũng tốt quen thuộc. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừngội, ta vừa vặn thấy được có cái tiểu bạch mặt đem ngươi nàng dâu mang đi. Dư Lam, dựa vào, hai đầu bốc cháy. Cùng Cố Diên lèm mề cố phán đột nhiên phát hiện không được sự tỉnh. Mu mụ. thân Thương Chí làm sao không thấy? Thương Chí là ai? Mu mụ thật sự là đệ tử. Xuất hiện lần nữa tại thập vạn đại sơn, Giang Phong nhịn không được hít sâu một hơi. Mùi vị quen thuộc. Đáng tiếc, lần này đi xem như là không công mà lui. Ngược lại là hắn ngoài ý muốn được đến không sai cơ duyên Sư phụ. Cương trí đứng ở một bên muốn nói lại thôi. Giang Phong quay đầu, nhịn không được cười nói, hảo đồ đệ, rất lâu không thấy. Ta. Cương chí do dự một chút, hướng Giang Phong vào tới. Giang Phong giật mình trong lòng, vội vàng tránh khai, chê cười nói, ngươi đã là đại cô nương, cử động lần này không ổn, trở về ôm sư nương của ngươi à. Cương trí đi môi, về chỗ nào? Đương nhiên là trào thiên cung, về sau ngươi chính là trào thiên cung đại sư tỷ. Cương chí Sư phụ, cái này trảo thiên cung lợi hại sao? Giang Phong gật gật đầu, đương nhiên, đồng lai bị hủy. Triều Giao Sơn không còn cường đại tồn tại, bất lao Sơn cũng tỷ thế không ra. Bây giờ ta chào Thiên Cung một nhà độc đại, ngươi xem như đại sư tỷ, ai cũng không thể ước hiếp ngươi. Thương Chí sững sở, nghi ngờ nói, cái kia U Minh đâu? Giang Phong sững sở, khẽ cười nói, U Minh cùng Lưỡng nghi Sơn, cùng ta giao hảo, không cần lo lắng. Dạng này a, Thương Chí gật gật đầu, trong lòng đỗng nhiên có chút hướng về. Về sau, nàng không còn là một người. Cửu Trọng Tiên tiến hành lớn sao mải, những năm này, Trào Thiên Cung lực lượng mới xuất hiện, tăng thêm dư họa có ý vận hành, thế nhân đều là tránh né mũi nhọn thảo phạt ma tộc sự tỉnh đã không người đề cập chương 749 năm mới sắp tới chương 749 năm mới sắp tới đường nút đích, bụng che lên nóng giang phong đem thảm lông đắp lên dư hỏa trên bụng lại bị hơi có có chút ghét bỏ phát hay giang phong đành phải đem cửa khe hở giảm một chút đánh khai không nhìn thấy tuyết giang phong gặp giang phong không nói lời nào dư hỏa bỗng nhiên vấn đạo ngươi có phải hay không ghét bỏ ta nói cái gì đó nhìn đi giang phong cười âm thanh đem cửa đánh khai lập tức có gió lạnh xen lẫn đông tuyết bay vào đến dư hỏa nhịn không được run lắc cợt lạnh ngươi ôm ta một cái. đi. dư hỏa bụng đã rất rõ ràng, giang phong ôm đều có chút không chỗ hạ thủ, hắn không khỏi có chút yếu kỳ, nhiều năm như vậy. ngươi mang na trà sao? dư hỏa đầu tại giang phong ngực cọ sát, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đông tuyết hỏi một đằng trả lời một nẻo. giang phong. a. may mắn ngươi không có tử. chúng ta nhưng là muốn sống lâu trăm tuổi, làm sao cũng không thể thua cho phú quý a. dư hỏa quay đầu, sắc mặt có chút ưu sầu, không quá xác định vấn đạo. thật sao? đương nhiên là thật, làm sao cảm giác ngươi gần nhất ngốc rất nhiều. nghe nói như thế, dư hỏa sờ lên bụng. Có lẽ là một dự ngốc 3 năm a, có thể ngươi ngu rồi rất nhiều năm. Tìm lệnh. Dư Hỏa mới vừa giơ tay lên, đống nhiên sử xuất, thần sắc hơi khất thường. Giang Phong do dự sẽ đem đầu đưa tới, lại không nghĩ Dư Hỏa đống nhiên đem hắn đè xuống. Ý Phục Ma sát làn ra, Giang Phong lập tức ngây người. Đây là bảo bảo tại đá ta. Ta lại nghe nghe. Giang Phong đổi tư thế, đem lỗ thai giàn đi lên, cứ việc ngăn cách ý phục, nhưng Giang Phong ý nguyên nghe đến mạnh mẽ có lực tiếng tim đập. Đây là một cái mới sinh mệnh xinh xinh. Người chờ một chút a. Giang Phong người đi vào gian phòng. Không bao lâu cầm một quyển sách đi ra, ngồi xuống, chúng ta cho Bảo Bảo nhìn xem danh tự. Tốt, đem Dư Hỏa ôm vào trong lực, sau đó đem quyển sách kia đặt ở náng trên bụng. Giang Phong vừa định cúi đầu, lại phát hiện ánh mắt có chút bị ngăn trở, đành phải ngồi tại Dư Hỏa bên cạnh. Mà Dư Hỏa lật khai quyển sách kia, hồng trần thiên ba chữ đập vào mí mắt. Ngươi làm sao sẽ có cái này? Dư Hỏa có chút kinh bái lạ. Theo Vân Mộng rời đi, tòa vong đạo hiển nhiên đã thất truyện. Giang Phong đem tóc của nàng đừng đến sau hai, cái này mới cười ha nói, ta dùng Tiên Sơn vạn tướng quyết nhớ kỹ, ngươi biết rõ, ta có cái này quân thuộc. Cái này không trọng yếu, trong quyển này có rất nhiều cố sự, cũng có bách gia tính đi chép, ngươi xem một chút lấy cái gì dành tự tốt." Ân Dư Hỏa gật gật đầu, mới vừa lật khai một trang, lại vấn đạo, "Tùy ngươi họ, vẫn là theo họ ta." "Nhất định phải theo họ ta a?" Đối với vấn đề này, Giang Phong biểu hiện kiên định lạ thường. Dư Hỏa bĩu môi, "Ta cùng tỷ tỷ cũng không theo bách hiệu sinh họ a." Giang Phong cười nói, "Bách hiệu họ cũng không tốt nghe a." Hình như có chút đạo lý, "Đúng không? Mau nhìn xem a." Ân nhìn chăm chăm Dư Hỏa thần sắc chuyên chú là xem, Giang Phong trong lòng không khỏi thở dài. Thật tốt lắm lư. Dư Hỏa tỉnh lại đến nay, đối với Ma Tổ không nói tới một chữ. Theo bụng càng lúc càng lớn, tính tình cũng cổ quái rất nhiều, nghĩ mới ra là mới ra. Thừa dịp nàng xem mê mẩn, Giang Phong lặng lẽ đem thảm lông đắp lên nàng trên chân. Mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn đầy trời. Phải chú ý giữ ấm. Giang Phong, ở đây, tìm tới. Giang Lê thế nào? Dư Hỏa ngẩng đầu vấn đạo. Giang Phong sửng sở, thử giọng xét nói, đây là Nam Hải tên vẫn là Nữ Hải tên. Đương nhiên là Nam Hải a, nếu là Nữ Hải liền gọi là a thế nào? Ân. Giang Phong sờ lên cảm do dự nói nếu không tìm tiếp ân ta cũng cảm thấy không quá tốt khiến giang phong không nghĩ tới chính là dư hỏa lật lên lật lên thế mà ngủ rồi hắn liền đội vàng đem cửa đóng lại sau đó đem dư hỏa ôm đến trên giường dùng chân mềm bọc lấy chặt chẽ nhìn chăm chăm ngủ say người nhìn rất lâu giang phong lấy ra một cái lệnh bài đem nhào nặn thành thơ sau đó đeo tại dư hỏa trên cổ tay cái này mới đứng dậy khai cửa cái tên vương bắt là ngươi ngươi thật làm lãng Xuyệt. giang phong làm cái im lặng động tắt tay sau đó chỉ chỉ trong phòng tựa vào cửa ra vào dư hỏa. Nàng thấp giọng, tức giận nói, ngươi làm lão nương là công cụ người đâu? Cái này cung chủ ngươi nếu là không làm, liền nhường cho ta. Nghe vậy Giang Phong cười nói, ngươi biết rõ, Dư hỏa tỉnh lại nhìn không thấy ta, sẽ suy nghĩ lung tung. Dư Hoạ, cái kia lão nương liền đáng đợi làm trâu ngựa sao? Kiên trì, kiên trì, ít nhất ta không tại, ngươi chính là cung chủ. Ni mạ, Giang Phong tựa vào bên kia, lấy ra một bầu rượu uống một ngụm, mới yếu đất nói, biểu tỷ, người đi qua kinh khắc bình như sao? Đi qua, bọn họ đã vui đến quên cả trời đất, tâm tư đều tại hai cái kia tiểu tỷ hải trên thân. Nói đến cái này, Dư Họa liền có chút ưu sầu. Nhiều năm không thấy, cha mẫu chi diện cùng ca ca quan tâm nàng nữa ngày, lực chú ý liền chết đi. Còn có cái kia lạnh lạnh xinh đẹp tổ tử. Đương nhiên, hai đứa bé kia cũng xác thực rất đáng yêu. Chỉ là chờ thời gian dài, Dư Họa có chút cảm giác khó chịu. Thật giống như có chút hơi thừa. Cuối cùng, nàng vẫn là về tới Trào Thiên Cung. Trào Thiên Cung chiếm cứ toàn bộ Tam Trọng Thiên, lấy Thiên Lý Hải cùng thương Minh Hải làm ranh giới. Cùng hắn nói Giang Phong là công chủ, không bằng nói đây là Dư Họa một tay tạo dựng lên. Nàng tự nhiên có chút không muốn. Đúng lúc này, Bầu trời bỗng nhiên có kiếm quang lẹt qua, bị đánh thành hai nửa đông tuyết rơi vào Giang Phong trước mắt. Hắn đưa tay nắm cái kia đứt gãy bằng phẳng đông tuyết, bỗng nhiên vấn đạo, năm nay lại khai mới. Dư họa gật gật đầu, đúng vậy à, đám người kia hết ăn lại nằm, không được cho bọn họ tìm chút đồ đệ sao? Giang Phong bật cười, có người nguyện ý đến. Ha ha, muội phu xem xét ngươi liền không hiểu. Giang Phong, cầu tiên vấn đạo cũng không hỏi ra chỗ, chỉ câu tốt nhất, mà hiện nay trảo tiền cung là những người tuổi trẻ kia lựa chọn hàng đầu, cử động lần này bén bọn họ. Đối chúng ta cũng có chỗ tốt, tông môn muốn trưởng tồn, đệ tử trẻ tuổi là không thể thiếu. Giang Phong giơ ngón tay cái lên, có ngươi tại, ta thật đúng là nhàn nhã. Dư Họa, lúc này, trong môn đống nhiên truyền đến kinh sợ âm thanh. Giang Phong, tới. Giang Phong đội vàng đẩy cửa đi vào, vẫn không quên cho Dư Họa nói tiếng. Cố gắng, gặp Giang Phong đi vào, Dư Họa nhẹ nhàng thở ra, buồn bực vấn đạo, ngươi đi đâu? Giang Phong đem trên mặt nàng chăn mền cầm ai, có chút im lặng nói ngươi dò cái con mắt, cũng không sợ tìm nén. Ta vừa bật ở ngoài cửa nhìn thấy, có tân nhân phóng qua đảo Nguyên giống Trào Thiên cũng tới. Ân, lệnh. Giang Phong sững sờ, chỗ nào lệnh? Diệu. Giang Phong liền hiểu ngay, chờ lấy. Không bao lâu, hắn một tay cầm bàn nhỏ, một tay bưng một chậu nóng hổi nước đi đến. Ngươi dìu ta một cái, không ngồi nổi đến. Chờ dư hỏa ngồi xuống phía sau, Giang Phong chi kỵ ở sau lưng nhét vào hai cái gối. Hắn thuần thục ngồi tại bàn nhỏ bên trên, cười ha hả nói, nhấc chân. Nhìn trăm trăm cái kia đứa ra nhiệt khí nước, dư hỏa có chút chần trở, nhìn xem có chút nóng. Tin tưởng thủ pháp của ta tốt ta, quên chúng ta là làm gì? Dư hỏa sững sờ, thừa dịp cái này ngây người nháy mắt. Giang Phong đã đem chân của nàng bỏ vào trong nước nóng, trong tưởng tượng nóng rực cảm giác cũng không có chuyển đến, ngược lại cảm giác cấm áp. Giang Phong cũng đem bàn tay vào trong nước, cho Dư Hỏa chân tiến hành xoa bóp. Một chút. Giang Phong một bên theo một bên đánh giá. Dư Hỏa nghĩ nhấc chân, lại cấp tốc bị Giang Phong đè xuống. Đừng ngô nào, Túc Đạo muốn chuyên tâm hưởng thụ. Giang Phong nói nghĩa chính ngữ tử. Dư Hỏa. theo Giang Phong xoa bóp, Dư Hỏa thoải mái neo lại mắt, vô ý thức đem thân thể ngửa ra sau, có nhàn nhạt, nhạt buồn ngủ đánh tới. Giang Phong, ở đây, Trào Thiên Cung hiện tại thế nào? Giang Phong cười ha hà nói, "Biểu tỷ là cái nhân tài, đã đi đến quý đạo chính. Dạng này a, ta có chút nói bụng." Dữ Hỏa chủ đề nhảy chuyển nhanh chóng khiến Giang Phong trở tay không kịp. "Ta hầu hạ xong, liền cho ngươi làm. Ta nghĩ ăn thịt khó tiêu xanh, không có vấn đề. Muốn ăn năm đó cái kia đại nương làm, vậy sẽ cũng hạng như thế tuy lớn." Giang Phong do dự một chút, Giang Phong nguyện chuyển nói vị kia đại nương là phàm nhân, chỉ sợ sớm đã không còn nữa. "Thử xem ta a, thủ nghệ của ta cũng không kém. Chỉ là một đĩa thịt khò tiêu xanh mà thôi." Dữ Hỏa lắc đầu, "Ta không quản" Ta liền muốn ăn vị Tia đại nương làm. Dãy dụ đứng dậy, dư Hỏa hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Giang Phong, sau đó đưa tay sờ sờ bụng. Các người coi trọng nhất Hương Hỏa truyền thừa, vị Tia đại nương hậu nhân nói không chừng chính ở chỗ này bán cơm đâu. Chúng ta đi xem một chút, có tốt hay không. Nghe nói như thế, Giang Phong đống nhiên nở nụ cười. Đi, vừa vận năm mới sắp tới, để ngươi thể nghiệm thể nghiệm nhân gian năm mới làm như thế nào qua. Ừm, trên 750, muôn đợi lưu danh chương 750, muốn đợi lưu danh mức đừng nói nhà này hương vị quả thật không tệ a. Đúng không? Đáng tiếp thời đại không bằng trước kia ngày trước vậy sẽ ăn cơm xong còn có tích lũy sức lực tiết mục đầu cái gì tiết mục? đừng hỏi chờ chuyến này hàng đưa xong ca ca dẫn ngươi đi thành phố lớn thể nghiệm một phen cảm ơn ca đừng cảm ơn tranh thủ thời gian vào trong xe ấm áp ấm áp đây con mẹ nó quỷ thời tiết kiếm chút tiền thật là dễ dàng có ngay gió tuyết trong đêm một năm trưởng giả cùng một người trẻ tuổi rụt lại thân thể đánh lấy ở một cái từ ưu ám quán cơm nhỏ đi ra một bên khoác lác một bên hướng về một bên xe tải lớn đi đến không bao lâu đèn xe chiếu sáng trong đêm tối bay xuống đúc tuyết theo động cơ bên mình Xe ngựa tại đất tuyết bên trong chậm rãi tiến lên, không bao lâu, liền không có ảnh. Mà gian kia u ám quán cơm nhỏ tại nửa giờ sau, cũng đóng cửa đóng cửa. "Đưa ra, chúng ta năm nay kiếm bao nhiêu?" Nữ chủ nhân ngồi tại bên giường vấn đạo. "Hắc hắc, ta đây không phải là ngay tại tính toán sao?" Nam chủ nhân hà hơi, vừa vò xoa tay mới đem một cái cái hộp nhỏ lấy ra. Phu thê hai người tại đầu giường kiểm kê lợi nhuận. Không bao lâu, nữ chủ nhân có chút cao hứng nói, "Năm nay tạm được à, sang năm hải tử đến trường, báo cái tốt một chút à." Ngày. Nam chủ nhân có chút chần chờ. Tuất một chút học phí mỗi năm đều không ít ta, chúng ta không thể cam đoan mỗi năm đều kiếm nhiều như thế. Cái kia, nữ chủ nhân hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Sở dĩ tại chỗ này khai tiệc cơm, thứ nhất là tổ tiên lưu lại, thứ hai nơi đây không người cùng bọn họ tranh đoạt. Lâu dài hành tẩu xe tại sư phụ là bọn họ chủ yếu thu vào nơi phát ra. Làm công không nhất định có cái này kiếm nhiều, nhưng đối với Hải Tử tiêu phí đến nói, tựa hồ vẫn còn có chút hạn cắt trong sa mạc. Được rồi, đừng mặt mày hữu rũ, các gan tiết còn có nửa tháng đâu, chúng ta lại cố gắng một chút, trước thời hạn hai ngày trở về đi gặp nữ chủ nhân mặt mày ưu rũ, nam chủ nhân lập tức ăn nụi. Có thể là ta có chút nghĩ hải tử, ta cũng là một phen mây mưa đi qua, nam chủ nhân tựa hồ hạ quyết định gì đó. Tiểu Phương, chúng ta ngày mai liền trở về, tiền là kiếm không xong, năm nay sớm chút trở về cho nhi tử cái kinh tích à? Ân, nghe ngươi. Theo quán cơm nhỏ ánh đèn từ diện, phía ngoài bông tuyết vẫn còn tại bay xuống, rất mau đem trên đất lốp xe ấn che đậy. Sáng sớm ngày thứ hai, nam chủ nhân ở quán cơm phía sau hô hơi nóng cho xe đội tuyết hay. mà nữ chủ nhân thì ở bên trong thu dọn đồ đạc. Hôm nay là trở về nhà thời gian, tiệm cơm tự nhiên cũng sẽ không khai cửa. Nam đó nhà, ngươi mau tới. Nghe đến thê tử cấp thiết kêu gọi, nam chủ nhân biến sắc nổ ra trong miệng đầu thuốc lá, sách theo cờ lê liền và bảo. Nhà đơn, luôn là có chút không có mắt. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, trong phòng thê tử ngay tại cho một vị phụ nữ mang thai đưa tới trà nóng, nhìn bụng tia cũng nhanh. Phụ nữ mang thai bên cạnh còn có một nam tử, đánh giá bọn họ y phục, nam chủ nhân vô ý thức hướng ngoài có nhìn. Không có xe tải lớn, trên mặt tuyết càng không có lốp xe ấn, mà còn chỉ có một hàng dấu chân. Hai người này, đưa ra vị ôn nương này muốn ăn cơm, nghịch, chúng ta, nam chủ nhân lại nói một nửa, thê tử đống nhiên hướng hắn liếc mắt ra hiệu, có ngay, ta rửa tay một cái liền đến, tốt đa, đây là giữa phu thê hắn ý, nhìn thấy cái này ánh mắt, hắn liền biết có chó nhà giàu, đưa hàng những cái kia sư phụ bình thường sẽ không có nhà giàu, nhưng mùa xuân 3 tháng thời điểm, những cái kia du lịch có thể là rất nhiều chó nhà giàu, đến tự nhiên là giang phong cùng dư hỏa, nữ chủ nhân đem trà sau khi để xuống, liếc nhìn giang phong, lại hướng về dư cười nói, cô hương muốn ăn thứ gì, thịt kho tiêu xanh, tốt, còn có đây này không có, a gặp nữ chủ nhân có chút thất vọng, Giang Phong nói bổ sung, đem các ngươi chiêu bài đồ ăn đều lên một lần, sau đó thịt kho tiêu xanh đến mười phần, cơm dùng tủng trang, nữ chủ nhân nàng có chút không thể tin, xác định sao? Giang Phong gật gật đầu, có canh không có, lớn xương ngao cái chủng loại kia, đối hải tử tốt, có có bên trên chút rượu, tốt, làm nữ chủ nhân đi tới bếp sau, rửa sạch tay nam chủ nhân lập tức vấn đạo, bọn họ ăn cái gì? Thịt kho tiêu xanh 10 phần, chiêu bài đồ ăn toàn bộ đến một lần, cơm dùng thùng trang, ta rửa bảo nói tử quỷ đầu thai, nữ chủ nhân có chút lo lắng nói, phụ nữ mang thai ăn không được bao nhiêu, bạn nhất bọn họ không trả tiền làm sao bây giờ? này, vậy phải xem nhìn đầu có hay không lão tử nổi cưng rắn. được rồi, nhìn hai người kia y phục, hẳn là người có tiền, một bữa cơm tiền không đến mức. ta chưa làm, ngươi cho bên trên một ít ăn. ừ. trong phòng bếp khói dầu nổi lên một vía, mà nữ chủ nhân thì là bưng tự mình làm điểm tâm nhỏ đặt lên bàn, phía sau lại thuận thế ngồi xuống cười ha hả vui đạo, nhìn các ngươi hẳn là kết hôn không có mấy năm. bên ngoài bây giờ tuyết quá lớn, nâng cao bụng lớn không tiện A Dư hỏa hai tay nâng trà nóng một ngụm lại một ngụm uống, ánh mắt rơi vào trên bàn không biết đang suy nghĩ cái gì, tựa hồ không có nghe lọt đối phương. Thấy thế, Giang Phong cười nói, "Chúng ta về Ninh Thành thăm người thân, xe đưa đường thả neo." "Linh hành?" Nữ chủ nhân sửng sở, kinh kinh ngạc nói, "Các ngươi là Ninh Thành người?" "Lão bản đường cũng là. "Đúng vậy a, nếu như các ngươi không có tới, cái này sẽ ta cùng đường gia đã tại trên đường." "Dạng này a, đó có phải hay không có chút quấy dậy?" "Không quấy dậy, không quấy dậy." Gặp Giang Phong trên thân không có chuyện gì, nữ chủ nhân lại nhìn xem Dư Hỏa cười ha hà nói, Cô nương cảm xúc tựa hồ không cao, mang thai a đến tâm tình cất kĩ chút, đối thay như tốt, nhớ năm đó ta. Lại nói một nửa, Dư Hỏa đột nhiên ngẩng đầu, "Đói." Nữ chủ nhân chê cười nói, "Ta đi thúc dục thúc dục." Chờ đối phương cách khai phía sau, Giang Phong đưa tay nặng nặn dư Hỏa mặt. "Ta cảm thấy nàng nói thật có đạo lý, đừng luôn là người." Dư Hỏa nghiêng đầu, "Thật sự là đói." Giang Phong, tốt tại lão bản ra món ăn tốc độ rất nhanh." Làm nóng hổi thịt kho tiêu xanh bày trên bàn lúc, Giang Phong lập tức cho Dư Hỏa một chén lớn cơm. "Ta khai động." Dư Hỏa hít sâu một hơi. Chầm một chút, "Ừm." Dư hỏa trong miệng nói xong chậm một chút, nhưng động tác cũng không chậm. Làm nam chủ nhân lại lần nữa cầm một chén canh cùng một phần thịt kho tiêu xanh lúc đi ra, nhìn xem trên bàn trống rông đĩa, trong lòng nhịn không được đầu phộng một tiếng. Nị mạ, đây thật là đói tử quỷ đầu thai. Nữ chủ nhân, nàng ngồi tại quầy nhìn xem Dư hỏa ăn như hổ đói, rất có một bộ đói tử quỷ đầu thai dán dấp. Một đĩa lại một đĩa thịt kho tiêu xanh tiếp lấy bên trên, trong thùng cơm đang bay nhanh hạ xuống. Làm mười bàn thịt kho tiêu xanh ăn xong, Dư hỏa nhịn không được thân thể ngựa ra sau, sờ lên bụng. Gia phong, ta no, uống chút canh. Giang Phong lại cho nàng đựng chén canh. Uống không dưới, chấm một chút uống. Tốt ta, Nhìn hai người, nam chủ nhân đầu tiên là giơ ngón tay cái lên tán thưởng một tiếng cô nương tốt khẩu vị, phía sau lại có chút lo lắng nói, cái khác đồ ăn còn lên sao? Những cái kia đồ ăn có thể là đã chuẩn bị tốt. Giang Phong cười ha hà nói, muốn, ta còn không có ăn, lão bản tùy tiện làm chút, chúng ta cùng một chỗ ăn đi, đồng hương gặp đồng hương không dễ dàng. Nam chủ nhân sững sở, các ngươi cũng là Ninh Thành. Ừm, xe thả neo. Tốt a, phận a. Nam chủ nhân cười nói, dạng này Bữa cơm này cho các ngươi giảm giá, một hồi chúng ta cũng muốn về Ninh Thành, mang lên các ngươi." Giang Phong nhìn hướng lao bản nương không khỏi vấn đạo, "Có được hay không? Vậy thì có cái gì không tiện, liền phu thê chúng ta hai người không có người khác, trên đường còn có thể chém gió so cái gì? Đi, vậy liền đa tạ lão bản." Dư Hỏa đống nhiên lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn. Thấy thế, nam chủ nhân cười càng khai tâm, liền nữ chủ nhân trên mặt cũng gạt ra nụ cười. Chó nhà giàu tiền giấy năng lực luôn là có thể khiến người ta cảm nhận được tràn đầy tiện ý tràn đầy cả bàn đồ ăn. Dư Hỏa đã no, chỉ là ôm bát uống canh. "Đừng nói Cái này sát thực ngao tốt, dư bị vô tận. Giang Phong thấy thế, lại cho dư hỏa rót một chén. Nữ chủ nhân thì là ở một bên yên lạc ăn. Hai nam nhân nâng ly cạn chén ở giữa, rất nhanh liền đã minh đệ tương xứng. Trên bàn rượu hữu nghị luôn là đến đơn giản như vậy. Giang huynh, tại hạ Bạch sĩ, nàng dâu của ta Lưu Phương. Giang Phong sững sờ, cười nói, muôn đời lưu danh. Bạch sĩ cười to, ha ha. Lúc trước gặp nàng dâu của ta danh tự này, ta liền xuống định quyết tâm truy định, đây không phải là mỗi lần uống rượu đều có thể thôi một đợt. Nhắc tới, hai người các ngươi danh tự cũng là duyên trời định a đã nhường thừa nhận, đến uống. Ha ha, tốt. Liên tại hai người uống vui vẻ lúc, Dư Hỏa đột nhiên vấn đạo, bạch đại ca, ngươi uống rượu làm sao khai xe?" Bạch Sĩ sững sờ, "Không có vấn đề nói, nơi này hoang tàn vắng vẻ, nào có người kiểm tra." Yên tâm, ca kỹ thuật lái xe, lại uống 10 bình cũng có thể cho chúng ta mang đến linh thành." Dư Hỏa, "Giang Phong, có lẽ là uống có hơi nhiều, lại có lẽ là ở chỗ này khai tiệc cơm, nghe quá nhiều vào nam gia bắc cố sự." Bạch Sĩ vô cùng có thể cho chuyện, vô luận lớn nhỏ sự tình, hắn đều chỉnh lên mấy câu. "Ngáp Giang huynh, ca ca cho ngươi nói." hiện tại tiền không tốt kiểu a, về sau ăn cơm đừng như thế vung tay quá chán, cho hải tử lưu chút. Giang Phong bật cười, phản vấn đạo, nghe ninh thành bây giờ phát triển cấp tốc, vì sao không tại nội thành lưu sinh? Ha ha, minh, ngây thư a. Bạch sĩ lại đánh rượu nấc, ớt nói, tiền thứ này đều nắm giữ tại số ít người trong tay, ninh thành quản chi phát triển cho dù tốt, chúng ta vẫn là phải cất đạp thực địa sinh hoạt, nghĩ tiền kiếm kiếm không đến a. Cái này không chúng ta vất vả chút, sau này để hải tử dễ chịu chút. Giang Phong gật gật đầu, nói không sai, ta kính bạch đại ca một ly. Ha ha bên cạnh dư hỏa nhịn không được sờ lên bụng bạch sĩ lời nói tựa hồ rất có đạo lý qua ba lần rượu lưu Phương khai bắt đầu thu thập mà bạch sĩ thì là lung la lung lay hướng đi ngoài cửa trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm đậu phộng. lót xe còn không có đổi xong giang phong dư hỏa nhìn bạch sĩ bộ dạng nhịn không được thấp giọng nói khai xe không uống rượu giang phong mỉm cười yên tâm đi ta một hồi cho hắn tỉnh lại rượu ân phong ước phía sau đừng lại một chiếc xe bị dã sau bị nhét chân đầy giang phong cùng dư hỏa ngồi phía sau còn rất dạo dãi lưu Phương nhìn chính mình nam nhân dáng dấp vội vàng thắt chặt dây an toàn, lại có chút lo lắng vấn đạo, được hay không? nếu không ta đến ai à? bạch sĩ vô vô vô lăng, có chút ngượng bức nói tức phụ, ta khả năng là ngàn chén không đủ, vừa rồi thay cái lốp xe, cảm giác say thế mà tỉnh. lưu phương, ha ha, giang Vinh, làm tốt. còn có dư muội tử, ngươi cái kia an toàn mang cũng đừng buộc lại, để giang Vinh che chở ngươi liền được. linh hành, xuất phát. ầm ầm động cơ banh mình, thổi khai xung quanh bông tuyết, chỉ là xe vừa muốn khởi động, bạch sĩ đột nhiên lại hộp số dừng lại, khai cửa hướng trong phòng chạy đi. đi làm cái gì? lưu phương vội vàng vấn đạo. Thức phụ, ta quên cái này, không bao lâu, bạch sĩ từ trong nhà cầm một cái kiếm gỗ cười ha ha đi ra, cái này bảo bối cũng không thể quên. Giang Phong nhìn chăm chăm cái kia kiếm gỗ, trong mắt chợt loé sáng. Lúc trước về Ninh Thành lúc, năm đó nam chủ nhân liền cầm lấy dạng này một cái kiếm gỗ. Chiếc xe ổn định xuất phát, bạch sĩ thì là một bên khai vừa nói cố sự, mà Lưu Phương hiển nhiên đã nghe qua vô số lần, nghiêng đầu một cái chính là ngủ. Dư hỏa cũng tựa vào Giang Phong bả vai, buồn ngủ. Thấy thế, bạch sĩ giảm thấp xuống chút âm thanh. Giang Minh nhà ta lão Gia tử qua đời phía trước nói thanh này kiếm gỗ có linh tính giang phong hiếu kỳ nói nói một chút hít hít hắn khi còn bé cầm thanh này kiếm gỗ xung quanh mười dặm không có một quả cỏ dại dám ngẩng đầu vì thế không ít bị đánh giang phong nói đến đây bạch sĩ thở dài về sau sau khi thành niên mới phát hiện năm đó chính mình rất ngây thơ thanh kiếm này liền bị buông xuống lão gia tử bận rộn cả một đời tài mét có mối nghe lấy đơn giản có thể là khó a về sau con cháu đầy đàn bạn già qua đời lão gia tử ngồi tại cửa ra bảo ánh mắt chiếu tới đều là hồi ức chỉ là Nói đến đây, bạch sĩ dừng lại một lát mới tiếp tục nói, lúc đó lao ra tử lại lần nữa cầm lấy thanh kia kiếm vô lúc, phản phất chính mình vẫn là năm đó cái kia càng quét đồng ruộng thiếu niên, nhắm mắt phía trước, hắn cùng ta nói, trên đời này khả năng là có tiên nhân. Giang Phong. Giang Hình, ngươi nói trên đời này có tiên nhân sao? Có lẽ. Có a? Ha ha, ngươi thật là đùa, ta khai đùa giỡn, cho dù là có tiên nhân, cái kia cũng cùng chúng ta không quan hệ. Cái này nên kỷ, ta chỉ muốn kiếm tiền. Giang Phong gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Anh hùng sở kiến chiếc xe tại trong gió tuyết gào ghét lưu lại thật dày lớp xe ấn. mà theo trong xe tán gâu âm thanh, dư hỏa tượn vào giang phong bà vai đã ngủ thật say. linh thành, dạ lai tải, lý ngư, cẩn thận. ta có ưu thế thân cao, ngươi đánh không đến ta. a man, lý ngư thật là đần, ném tuyết, muốn cái gì thân cao. tới gần năm mới, tuyết lớn rơi linh thành. cửa ra vào cách đó không xa sân chơi cũng không có cái gì suy ý, thật sớm liền đóng cửa. mà lý ngư cùng a du lịch trở về, mỗi ngày không có việc gì, thường xuyên ném tuyết. thứ nhất là vì chơi thứ hai là vì diệt trừ cửa ra vào tuyết đạo hồng hộp quả cầu tuyết tại giữa hai người vừa đi vừa về giao ra a man từ trên mặt đất lăn lên một cái thể tích hoa trường quả cầu tuyết sau đó rơi lên cười to nói an ta một cái bạo trừ lý ngư chắc lần này quả cầu tuyết lý ngư nghiêng đầu tránh thoát nhưng đánh tới người phía sau giang phong lý ngư phía sau ngươi là ca ca cùng tỷ tỷ a man thị giác ngay lập tức phát hiện bọn họ lý ngư quay đầu liền nhìn thấy giang phong phủi xuống bả vai tuyết còn có trong ngực ngủ dư hỏa bất quá dư hỏa bụng tốt rõ ràng giang phong cười nói lý ngư Aman đã lâu không gặp. Aman nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, sờ lên dư hỏa bụng, không khỏi vấn đạo, đệ đệ vẫn là muộn muội. Giang Phong lắc đầu, còn không biết. Ngươi không nhìn, dư hỏa không cho nhìn. Aman kinh bị nói, thê quả nghiêm. Giang Phong, Lý Ngư vô vô Aman đầu, đi, đi đem trong cửa hàng dọn dẹp một chút. Tức. Lý Ngư nhìn xem hai người mỉm cười nói, hoang nên trở về. Chương 751, Thiên Nhân ngũ Suy Trương 751, Thiên Nhân ngũ Suy sau bữa ăn, ba người ngồi vây chung một chỗ sưởi ấm, mà Giang Phong thì là ra ngoài rồi. Lý Ngư đem chậu than hướng dư hỏa bên kia đẩy một cái, nhìn xem dư hỏa nhìn chằm chằm đống lửa một người, nàng không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi tựa hồ thay đổi rất nhiều. Trong ấn tượng dư hỏa không nên là dạng này. Nghe đến âm thanh, dư hỏa ngẩng đầu miễn cưỡng cười nói, chỗ nào thay đổi? Lý Ngư còn chưa khai cửa ra bảo, A Man cười nói, thì tỉ trước đây luôn là hàng hái, động một chút lại muốn nện ra vòng, bây giờ mang thai, tựa hồ yên tĩnh rất nhiều, chẳng lẽ là không tiện sao? Có cần hay không Aman làm thay? Dư hỏa lắc đầu, nói khẽ, không cần phải. Thấy thế Aman túi đầu lẩm bẩm, được rồi, ta gần nhất tu vi tăng lên không ít còn muốn luyện tay một chút đâu. Lý Ngư đưa tay sởi ấm, suy tư rất lâu mới khai cửa ra bảo. Dư hỏa, chúng ta gặp mặt mặc dù không nhiều, nhưng ta trong ấn tượng ngươi, làm việc từ trước đến nay bất chấp hậu quả, bây giờ làm người mẫu tri diện ngươi tựa hổ có chút lo trước lo sau. Lúc trước thực lực như vậy liền dám tính toán nàng, về sau ăn nhờ ở đậu cũng chưa từng cúi đầu, luôn là rất hoa bác, là ổn. Bây giờ một bữa cơm tối xuống, lại một câu đều không nói. Có người hỏi, mới miễn cưỡng nên một tiếng. Nghĩ tới đây, Lý Ngư bỗng nhiên nói, thời gian lâu dài, không có người sẽ nhớ, bao gồm thân phận của ngươi. Dư hỏa sưng sở, các ngươi cũng biết. Lý Ngư gật gật đầu, chỉ hướng Aman. Aman thấy thế lập tức nhấc tay, nhị trọng thiên linh khí không đủ, ta cùng Lý Ngư thường xuyên đi lên mượn linh khí tu luyện. Tự nhiên là nghe nói. Dư hỏa gật gật đầu, mắt uốn xuống thấp giọng nói, ta làm một chút không quá tốt ngọng, phía sau lại kinh lịch một chút không quá vui sướng sự tình, còn không có chỉ hoa tới. Dạng này a. Lý Ngư đứng lên, mỉm cười nói, vậy chúng ta đến nướng chút cá ăn đi. Ăn no liền quên mất những cái kia không vui. Tốt tốt, Lý Ngư cá nướng tay nghề nhất tuyệt. Aman lập tức ồn Lý Ngư lắc đầu, lười từ ngươi chính mình nướng chính mình, Aman, Dư hỏa sợ lên bụng, cảm thấy muốn cự tuyệt, mới ăn cơm xong, chỉ là lời nói chưa mở miệng, Lý Ngư giành nói, ngộng đều là giả dối, sự tình cũng đã đi qua, ngươi không thể luôn là yên lặng ở bên trong, đôi thai nhi không tốt, tốt, cảm ơn, Dư hỏa nói tiếng cảm ơn, nàng biết Lý Ngư ý tứ, cá nướng bất quá là mượn cớ, chỉ là để nàng không tại chính mình mà người, Lý Ngư, thật là cái rất ôn nhu người, cùng nàng tán gấu, thế mà đều không có nghĩ Giang Phong, nhắc tới, Giang Phong đi làm cái gì, tỷ tỷ, là để ngươi cả nướng không phải để ngươi cá nướng. A-man âm thanh kinh tỉnh dư hỏa cúi đầu xem xét cá trong tay nửa người đã chạm vào trong lửa nướng đen nhánh. Dư hỏa Thế thế Lý Ngư lại xuyên vào con cá đưa cho nàng đồng thời dặn dò đồ ăn không thể lãng phí đợi chút nữa ngươi nhưng muốn chính mình ăn hết chuyên tâm chút. Dư hỏa gật gật đầu tốt. Lúc này Aman nhấc tay đề nghị chỉ riêng cá nướng rất không ý tứ chúng ta đến đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm à hoàn thủ tỷ quyết định nghe nói như thế Lý Ngư nhìn hướng dư hỏa trưng cầu ý kiến của nàng. Dư hỏa nghe đến cái này đột nhiên nghĩ đến cái gì nét mặt biểu lộ đủ cười. Tới đi, bất quá, các người cho ra. Aman, Lý Ngư, Giang Phong đến Vương Phú Quý nhà thời điểm bị hung hăng chấn kinh một đợt. Phố xá sơ mất bên trong tứ hợp viện, lây dính Tuyết Nguyệt khí tức, chất phát cửa lớn bên trên mang theo một cái bảng hiệu, biển bền trên có chữ. Vương, Giang Phong, khá lắm, thế gia truyền thừa. Vương Phú Quý cái này một sinh, thật là sống không hưởng. Thùng thùng Giang Phong gõ cửa một cái, không bao lâu có vị A-di nửa khai cửa dọ xét Giang Phong một cái, cảnh rất nói, ngươi tìm ai? Vương Phú Quý liền nói bằng lũ cũ tới chơi chờ lấy tốt tại Giang Phong chờ không có mấy phút cửa lại lần nữa đánh khai Giang Phong mau mời vào đầu tử chúc mừng năm mới năm mới còn chưa tới đâu khai cửa chính là Liễu Thanh Đồng Tuế Nguyệt cũng không ở trên người nàng lưu lại vết tích Tu Vi cũng không tệ Phi Thăng Cảnh tại cái này nhị trọng tiên đầy đủ Liễu Thanh Đồng cho vị Tia A Di bàn giao vài câu cái này mới mang theo Giang Phong hướng bên trong đi đến trong nội viện trồng đầy hoa hoa thảo thảo chỉ là Giang Phong cao mày nói Tẩu tử không có nhiều người a Liễu Thanh Đồng sưng sở Trần Trò nói việc này nếu không ngươi cùng phú quý hàn viên một chút đa a tốt giang phong không hiểu nhưng vẫn là gật đầu trả lời cùng liêu thanh đồng quả thật có chút không tiện khiến giang phong ngoài ý muốn chính là cô nô cùng trúc dư cũng đại hai cái này tựa hồ đã dung nhập nhịp trọng tiền cái kia trên thân đồ trang sức thực sự là chói sáng gặp giang phong đi vào hai người vừa định đứng dậy giang phong đội vàng ánh mắt ra hiệu các nàng vừa rồi coi như thôi kéo kẹt cửa phòng bị đánh khai, vương phú quý nghe đến âm thanh liền đội vàng đứng lên giang phong sốt mày nói ngươi làm sao lão thành dạng này vương phú quý nằm ở trên giường các bậc sơ thần sát mê mang này giang phong a ngươi đến vương phú quý cười âm thanh gặp hắn muốn đứng dậy giang phong đội và nói đừng lúc đích nằm nói liền được ai vương phú quý nằm trên giường thở dài nhìn chăm chăm giang phong lẩm bẩm nói tu tiên quả thật thần kỳ như thế rõ ràng chúng ta là bình thường lớn nhỏ giang phong vẫn như cũ là năm đó giang dấp vương phú quý cũng đã dần dần già đi giang phong có chút không hiểu có liêu thanh đồng tại ngươi không nên đến đây a vương phú quý lắc đầu ta có thể sống đến hiện tại có thể may mắn mà có nàng nếu không phải ta liên lụy nàng chắc hẳn hiện tại tu vi không chỉ như vậy chỉ là ta không có bước lên con đường tu luyện, dựa vào ngoại lực sống tạm bỡ, cuối cùng cũng có nghèo lúc gà. vậy ngươi vì sao không tu luyện? Giang Phong nhìn Vương Phú Quý liền chút cơ đều không có, cái này thực sự không nên. nói đến cái này, Vương Phú Quý có chút lung tung nói, thử qua, đáng tiếc kinh lịch quá nhiều chuyện, tâm không có yên tĩnh, cái kia trúc linh đại làm không được. Giang Phong, cũng là, vương gia đến đây, Vương Phú Quý tất nhiên kinh lịch không ít sự tình. Từ xưa quyền lực dưới đài cao, đều là từng chồng mạnh cốt. Giang Phong, kỳ thật ta cảm thấy ta sống đủ rồi, nhưng chân chính cảm nhận được tử vong lúc, lại có chút không đỡ. Tất nhiên ngươi đến, ngươi nhìn ta có thể hay không sống qua cái này năm mới. Vương Phú Quý ngữ khí có chút chờ đợi, người luôn là lòng tham. Giang Phong thở dài, đưa tay điểm tại Vương Phú Quý giữa lông mày, theo tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Giang Phong sắc mặt lại khó coi mấy phần. Vương Phú Quý trong cơ thể khí quan đã khô kiệt, Mà Quang mang chui vào Vương Phú Quý trong cơ thể, hắn khí sắc nháy mắt tốt lên rất nhiều. Ta dự bảo, thật có thần ký như vậy. Giang Phong miễn cưỡng cười nói, tạm được. Ngươi đến tìm ta, không đơn thuần là vì nhìn xem ta đi. Vương Phú Quý cười ha ha đạo. Ấn, "Ta muốn hỏi một chút hiện tại phát triển làm sao?" Vương Phú Quý sững sờ, có chút hưng phân nói, "Ngươi lưu lại những cái kia quả thực là chất bảo, bây giờ nhị trọng thiên khoa học kỹ thuật đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng, có lẽ có một ngày có khả năng cùng tu tiên giả chống lại." Giang Phong giơ ngón tay cái lên, ta liền nói ngươi cháu trai kia không phải phàm nhân. Hắc hắc, Phương gia đủ, tiểu tử kia quen biết một chút tên kỳ quái, lại cùng Ngô Minh đi chung đường, bây giờ. Vương Phú Quý nói đến đây, không có tiếp tục nói hết. Giang Phong lại hiểu. Vương gia, cố gắng tiến lên một bước. Cho nên Linh thành nơi này mới không có người, chỉ còn Vương Phú Quý hai phụ thuê. Chúc mừng, đừng quên chúng ta ước định ban đầu. Giang Phong nhắc nhỏ nói. Vương Phú Quý vô ngực một cái, yên tâm, bọn họ nếu là dám quên, Lão Tử làm quỷ cũng sẽ không buông tha bọn họ. Giang Phong, thế thì không đến mức. Dư Hoa Cúc tới. Ân, mang thai. Chúc mừng chúc mừng, gia mới có con không dễ dàng a. Các ngươi chuẩn bị định ra tới sao? Vương Phú Quý lại vấn đạo. Nghe đến cái này, Giang Phong thở dài, nào có dễ dàng như vậy, người tại Giang Hồ thân thể đã không thuộc về mình a. Ha ha. Vẫn là ta sống dễ chịu a. A, cậu tử còn trẻ đâu, ngươi cái này quỷ bộ dáng, không được a. Ngươi lại ra. Hai người hàn huyên rất lâu, từ việc vận hàn huyên tới quốc gia đại sự, đều là khai mang cười to. Giang Phong cách khai vương ra lúc, sau lưng lập tức cùng đi ra hai người. Công chủ, Giang Phong buông bu tay, các ngươi là dư hỏa bằng hữu, không cần như vậy xưng hô. Trúc Dư cùng Côn Ngô lên nhau, Trúc Dư cười ha hả nói, nhận được Trào Thiên cung che chở, chúng ta mới có thể nằm ngựa, trên dưới Tôn Ti vẫn là muốn có. Cái kia tùy ngươi. Giang Phong tiếng, sau đó nhìn hướng Côn Ngô vân đạo. Vương phú quý cái này, tinh linh nhất tộc cũng không có biện pháp sao?" Côn Mô lắc đầu, "Đây là thiên nhân ngũ suy, không phải sức người có khả năng cứu. Dạng này, vậy các ngươi bất thời gian đi một chuyến tam trọng tiên có cái kêu mông Nguyên Nguyên gia hỏa, nàng có lẽ có biện pháp." Tức. "Chương 752, ta muốn làm sự nghiệp chương 752, ta muốn làm sự nghiệp ba ngủ Say Giang Phong trên đầu chịu một bàn tay, nháy mắt kinh tỉnh, ngộp bức nhìn xem Dư Hỏa. Dư Hỏa lắc lắc tay, "Đau, ngươi đầu làm sao như thế cứ rắn?" "Giang Phong, ta nói." buổi tối không phải còn ăn cá nướng sao?" Dư hỏa biểu môi, chỉ chỉ bụng, bảo bảo đói bụng, ngươi tin không. Giang Phong nuốt bước lông mày, bất đắc gì nói, muốn ăn cái gì? Lòng nướng. Đồ chơi kia không vệ sinh. Bảo bảo muốn ăn, ta thuận tiện đến thử. Vậy liền một cái. Mười cái. Dạng sáng bông tuyết ngược lại là ngừng, nhưng gió lạnh vẫn như cũ gào ghét Dư hỏa phủ lấy loại cực lớn áo lông, Giang Phong cho nàng đeo cái cái mũ, sau đó đem khăn quàng cổ nắm thật chặt. Duy nhất lộ ở bên ngoài khăn quàng cổ giật giật, không têu lý ngư các nàng sao. Giang Phong sững sờ, cười nói: Ngươi ngược lại là khai sáng rất nhiều, nhưng các nàng cũng không có ngươi như thế tham ăn. Thử, đều nói là bảo bảo đói bụng. Năm mới sắp tới, Linh Thành các nơi đều treo lên hoành phi, hương vị Tết càng thêm nồng đậm. Tốt tại con cua không ít, bán lòng nướng mới không có thu quán. Dù sao, năm trước cơ hội kiếm tiền gia tăng thật lớn. Giống Bạch Sĩ cùng Lưu Vương như thế trước thời hạn về nhà, dù sao cũng là số ít. Nói lên hai người kia, bọn họ tại tiến vào Linh Thành không lâu sau liền phân biệt. Bạch Sĩ còn nói về sau có cơ hội uống rượu với nhau, Giang Phong cười ha ha đáp ứng. Chỉ là về sau có thể hay không lại gặp mặt đều là vị trí cự kiếm ấy hai người tại chợ đêm đi dạo một vòng giang phong trên tay liền nhiều mười cái lòng nướng cùng một ly trà sữa trên đường về nhà dư hỏa trong tay lòng nướng cắn một cái liền đưa cho giang phong nhìn xem cái kia cắn một cái lòng nướng giang phong muốn nói lại thôi dư hỏa chớ mắt ngươi có phải hay không ghét bỏ ta đó cũng không phải chỉ là ngươi không nói muốn ăn mười cái giang phong lắc lắc trong tay còn lại lòng nướng ân bảo bảo nói có chút buồn nôn giang phong cái kia về ta rồi ân trà sữa cho ta đi tới công viên chỗ lúc. Dư Hỏa đột nhiên nói muốn ngồi một chút. Giang Phong diệt đi trên ghế dài tuyết động, đỡ Dư Hỏa chầm chậm ngồi xuống. Công viên cũng không có người, bầu trời ngôi sao cũng chỉ có rải rác mấy viên lại ảm đạm vô quang, có lẽ là ngôi sao cũng sợ lạnh. Dư Hỏa tựa vào Giang Phong trên bả vai uống trà sữa. "Giang Phong, ơn, ta muốn làm sự nghiệp." Ân, a, Nhìn thấy Giang Phong chấn kinh biểu lộ, Dư Hỏa nhịn không được đập hắn một cái, tức giận nói, "Lý Ngư cùng A Man tu luyện còn muốn đi mượn linh khí, quá mức phiền phức, mà còn các nàng cũng không có việc gì, ta nghĩ" Nhị trọng tiên bên trong còn không có túc đạo cửa hàng, chúng ta. Nghe vậy Giang Phong gật gật đầu, "Làm. Ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ngươi có tiền sao?" "Ngươi không phải có sao?" "Vậy ta là lão bản, ngươi là lão bản lương." "Tuất, tiểu nhân tất cả nghe theo ngươi." "Đúng. Dư Hỏa lại vấn đạo, Bồng Lai không có, Lý Thúy Hoa người đâu?" "Ân, đại khái tại bế quan a." Giang Phong suy đoán nói, "Tỷ tỷ thần cơ diệu toán, thật sớm cho Lý Thúy Hoa chuẩn bị đường lui." Hắn đi qua khoảng lăng một chuyến, đối với Bồng Lai một chuyện, Lý Thúy Hoa chỉ là thở dài, không hề nói gì. Vậy chúng ta cho Lý Thúy Hoa lưu cái kinh thì à, nhiều năm như vậy chúng ta xem như đối tác thật là không hoàn thành trách nhiệm." Giang Phong gật gật đầu, "Ngươi nhiều tiền, nghe ngươi." Thư từ." Tục Ngư nói có tiền có thể sai khiến ủy thần, ngắn ngủi tầm 10 thiên linh thành liền nhiều một gian túc đạo cửa hàng. Nhìn xem A Man tại trong cửa hàng nơi này, nhìn xem nơi đó, nhìn xem, Lý Ngư có chút muốn nói lại thôi. Nhìn nàng bộ dáng, Giang Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lý Ngư là cổ nhân, đại khái không thể tiếp thu cái này. Hắn đẩy một cái dư hỏa bà bay, ra hiệu nàng cho Lý Ngư nói một chút. "Dư hỏa nâng cao bụng lớn đi đến bên quầy, dư hỏa hướng về lý ngư cười nói, yên tâm đi, chúng ta làm chính là đứng đắn sinh ý, về sau ngươi cùng a man liền phụ trách đếm tiền là được rồi. mà còn trong cửa hàng này, các ngươi cũng có thể tu luyện, không cần lại đến về bôn ba. lý ngư suy tư rất lâu, gật gật đầu cười nói, quay đầu lại, ta vẫn là đến để giang phong một tiếng giang lão bản. giang phong, trong đại sảnh có cái bể cá, giang phong đem hai viên nhỏ thạch đầu ném vào, cái kia hai viên nhỏ thạch đầu rơi vào trong nước, lập tức dẫn tới bảy cá vây xem. lý ngư nhìn xem viên kia nhỏ thạch đầu giống như tất cả cảm giác không khỏi vấn đạo, đây là có thể cho tiệm này cung cấp linh khí, cũng có thể bảo hộ các ngươi an toàn." Lý Ngư sững sờ, "Các ngươi muốn đi sao?" Giang Phong cùng Dư Hỏa lướt nhau, Dư Hỏa cười nói, "Chúng ta còn muốn đi địa phương khác khai chỉ nhánh." Lý Ngư không hiểu, có thể là sắp hết năm. "Không sao, thừa dịp năm mới nhiều đi đi đối thai nhi cũng tốt." Làm Aman lúc đi ra, chỉ có Lý Ngư một người ngồi tại quầy lễ tân mà người. "Bọn họ đâu?" "Đi." "A." Lý Ngư sờ lên Aman đầu cười nói, "Nhanh đi mua chút pháo hoa, chúng ta thừa dịp năm trước hai nghề." "Aman, có thể là Túc đạo là cái gì nói, ca ca tỷ tỷ cũng không nói, A Lý Ngư thoạt nhìn cũng không biết. A Man trong lòng tràn đầy ưu sầu, nàng cảm thấy tiệm này mấy ngày liền muốn thất bại. Trên tầng mây, phi thuyền tại xuyên vân thấu xương ngủ. Hai người ngồi đối diện nhau, Dư hỏa ở trên người tìm tòi nửa ngày, bởi vì bụng có chút lớn, bởi vậy thoạt nhìn động tác có chút vụ về. Giang Phong nhịn không được cười nói, ngươi tìm cái gì, ta giúp ngươi a. Tại trong quần áo, không tiện. Bé con đều mang thai, còn có cái gì không tiện. Rất lâu không có đánh ngươi nữa, ngươi muốn lên phòng bóc ve đốt sao? Giang Phong nhếch miệng lên, Dư hỏa nàng, tựa hồ trở về chuyến này đến quá đúng. Không bao lâu, Dư Hỏa lấy ra một tờ phát cũ giấy trải ở trên bàn. Ta quyết định tốt. Giang Phong, Dư Hỏa lấy ra chính là một tấm bản đồ, nàng rỗi ngón tay hướng cầu bên trong một chỗ, trên mặt tràn đầy tiểu ý Giang Phong sững sờ, đây là Phi Tuyết Than. Lúc trước Tuần Trăng mật kế hoạch đi tới Phi Tuyết Than, cuối cùng bị Lý Mục đình chỉ, sau đó Dư Hỏa cũng không có lại nâng lên. Bây giờ phần này không có đi xong bản đồ, nàng lại lần nữa đem ra. Có thể, nàng cầu sự tình có kết quả, mà còn những người kia đại bộ phận đều không có nữa. Nghĩ tới đây, Giang Phong có chút chờ mặc. Thời khắc này trở lại chỗ cũ, đơn giản tăng thêm một đường. Mà Dư Hỏa mới vừa vặn bình thường chút. Hắn có chút bận tâm. Phụ nữ mang thai rất dễ dàng liền bị bốc lên cảm xúc. Giang Phong. A. Dư Hỏa thở phi phò nói, nghĩ gì thế, mê mẩn như vậy? Giang Phong gãi gãi đầu, không có cái gì, làm sao vậy? Ta để ngươi phanh lại a. Giang Phong. Chi Chi phi thuyền tại trên không im bặt mà dừng. Có lẽ là bởi vì tốc độ quá nhanh, phi thuyền đầu lại có ngẩng đầu chi tượng. Dư Hỏa đem bản đồ liếc nhìn một cái, phía sau lại cuốn lại thu vào trong ngực. Giang Phong có chút ngượng, không đi sao? Đương nhiên muốn đi, chỉ là chúng ta tới nơi này, không đi nhìn xem hấp miêu cùng mạnh đại nhân, có phải là có chút không thể nào nói nổi? Ấn. Giang Phong gật gật đầu, thấy ngươi có lương tâm. Muốn ăn đòn? Ngươi đổi không thì ta. Đau bụng. Ngậy. Giang Phong lập tức tới gần xem xét, lại không nghĩ rằng giữ hỏa trở tay nắm chặt hắn lộn ai. Giang Phong. Thử, binh bất tiếng trá. chương 753, quan thế chi chiến, quỳnh cung tam cảnh chương 753, quan thế chi chiến, quỳnh cung tam cảnh nhất trọng thiên. Tu minh những cái kia không tính dậy đặc kiến trúc đã bị sửa xong, chỉ là tòa kia cầu đá bị trúc tiêu thay thế, hai người dẫm lên trên két rung động. Dư Hỏa ngươi lề mề cái gì đâu, không biết chính mình siêu trọng sao? Một hồi cho ta cầu áp sập. Dư Hỏa, nhìn thấy Dư Hỏa nâng cao bụng lớn, bên kia bờ sông mạnh bà nhịn không được mánh liệt mãnh liệt tác dụng, không thấy được cầu kia công trình độ đều sắt bên mặt nước sao? Thật không biết chính mình đã chọn. Hai người qua cầu phía sau, Dư Hỏa nhịn không được nói, ngươi đoán khí thật nặng. Mạnh bà múc nước động tác trì trệ, yếu ớt nói, ta không nên đoán khí nặng sao? Nếu không phải không có chỗ đi, Ta địa phương rách nát ta căn bản không nghĩ ngốc, Dư Âm cũng không biết chạy đi đâu, ai, sống thật không có ý tứ. Dư Hỏa, Giang Phong, hình như Ú Minh làm việc cũng không thông báo Mạnh bà. trước đây là, hiện tại cũng là. Mạnh bà hiện tại cả người đều bị nồng đậm án khí vây quanh, Dư Hỏa lại nhất thời không biết nên nói cái gì. Sách, các ngươi cũng không có việc gì, không có việc gì đi nhanh lên đi, Ú Minh không có ý gì." Mạnh bà nói xong, lại đổi tư thế tiếp tục múc nước. Liên tại Dư Hỏa ấp ủ một hồi chuẩn bị khai cửa ra vào lúc, Mạnh Ba cái kia múc nước giọ chúc đông nhiên một trận run rẩy có cá vào giỏ trúc. Mạnh bà đem giỏ trúc cầm lấy đột nhiên đập vào mặt đất, lập tức bên trong cá truyền đến một tiếng hét thảm. Mạnh bà, là ta. Đừng ngã. Ta thế chính là ngươi. Mạnh bà hừ lạnh một tiếng, lại liên tục ngã đến mấy lần. Kinh ngê. bà điên. Thừa dịp giỏ trúc lại lần nữa tiếp xúc mặt đất lúc, Kinh Nê linh hoạt nhảy trong nước, lộ ra cái đầu cá miệng nói tiếng người. Mạnh bà, câu trần nói ngươi lại không đi xem hắn một chút, hắn muốn thương tâm đến biến hình. Mạnh bà sửng sở, thản nhiên nói, cái kia còn tính toán hữu hình hình dáng sao? Quá cay con mắt, ta tiếp thụ không được. Kinh hề lúc này, giang phong tại dư hỏa bên thai thấp giọng nói, câu trần giải khai trong cơ thể phong ấn, đã không cách nào duy trì nguyên nhân dạng. dư hỏa hiếu kỳ nói, biến thành dạng gì? thân ngươi biết sợ làm sao? cái kia không thật đáng yêu sao? nếu là mặt ngoài chảy vũng bùn đâu? nghe có chút buồn nôn, đúng không? hai người xì xào bản tán lúc, mạnh bà cùng kinh nê bỗng nhiên nhìn qua. a, cái kia chúng ta đi trước a, các ngươi tiếp tục. dư hỏa cười ngượng ngùng một tiếng, thúc giục giang phong tranh thủ thời gian đi. giang phong, câu trần giải phóng lực lượng trong cơ thể vũ rốt cuộc khôi phục không đến dáng dấp ban đầu, mà còn cái kia vũng bùn chỉ sợ là ngụy trang. Vũng bùn phía dưới có thể càng thêm dữ tợn. mà mạnh bà nàng, từ hạn đẹp và xấu, giang phong trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ, hai người này đến cùng có thể hay không tiến tới cùng nhau. chờ hai người cách khai phía sau, kinh nê còn muốn khai cửa ra bảo, mạnh bà dẫn đầu vấn đạo, ở đâu? trong nước ngắm đâu, nói là không mặt mũi gặp người. mạnh bà, lao tử bán khí có một nửa đến từ nơi này. giang phong cảm ứng được hắc miêu vị trí, chỉ là gian phòng bên trong không chỉ hắc miêu, còn có an miên. tới a, các ngươi trước trò chuyện ta đi nhị trọng thiên gặp hai người đi bảo hắc miêu từ trên cửa sổ đứng lên đong đưa cái đuôi chuẩn bị các hai hắc đản giang phong lại nói một nửa hắc miêu đống nhiên quay đầu nói nhị trọng thiên gặp hắc miêu đi rất nhanh hoàn toàn không cho giang phong cơ hội nói chuyện mà dư hỏa ngồi tại an miên đối diện không gọi cho mày nhìn thấy an miên bộ dạng giang phong cũng có chút trầm mặc tam sinh thạch bên trong an miên mang đến cho hắn một cảm giác cùng tỷ tỷ phi thừa giống luôn là có siêu nhiên thế ngoại bình tĩnh mặt như bình hồ lòng dạ kinh lôi chỉ là hiện tại an miên già đi rất nhiều tóc đen cũng thành màu trắng đi một cái ôn luyện kiểu tóc. vào giờ phút này, gia phong mới cảm giác an Miên sau khi bọn họ đến nói, xem như là chuẩn bối. dư hỏa không khỏi vấn đạo, ngươi làm sao biến thành dạng này? an miên ma massage móng tay cười ha hà nói, người sẽ giả, yêu cũng sẽ, cái này không có gì kỳ quái. có thể là yêu không phải giải sinh sao? giải sinh liền sẽ không giả sao? dư hỏa trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. thấy thế, Giang phong ngồi tại dư hỏa bên cạnh vừa định khai cửa ra vào lúc, an Miên bỗng nhiên chỉ bên cạnh Giang phong. dư hỏa, ta cho các ngươi hải tử chuẩn bị lễ vật, ngươi đi xem một chút ta. Dư Hỏa sững sờ, hoài nghi dò xét hai người, Giang Phong sở lên đầu của nàng cười nói: "Đi thôi, ta cùng Tiền Bối trò chuyện hai câu." Thử, còn không muốn để ta nghe." Dư Hỏa thở hổn hển thở hổn hển cách hai. Mãi đến Dư Hỏa thân ảnh biến mất, Giang Phong cái này mới nhìn hướng An Miên. "Tiền Bối, ngươi đây là thua." An Miên không trả lời mà hỏi lại: "Nghe nói ngươi phục sinh dư quỷ?" Ngạch. "Tựa hồ minh bạch An Miên ý tứ, Giang Phong giải thích nói, dư quỷ có thể sống, có hai cái nguyên nhân, một là Tiễn Chỉ linh lưu lại dư quỷ con mắt, hai là tự ngọ âm hồn châm. Cái này châm bốn loại năng lực vừa đi vừa về Luân Tiên." Mỗi ngàn năm mới sinh một lần ta dùng chính là mọc lại thịt từ xương tiền bối nếu là có ý sợ rằng còn phải chờ 900 năm bởi vì còn lại ba châm đã hủy bởi vậy dùng một lần liền mất đi tác dụng việc này vẫn là từ tọa vong đạo bên trong biết được từ ngọ âm một châm siêu thiết khí cái này châm tổng cộng có bốn cái phân biệt đại biểu 4 loại năng lực kỳ dị là trong đó bất luận cái gì một cái đều có bốn loại năng lực chỉ là dùng một loại còn lại ba châm cũng không cách nào lại dùng chỉ có thể chờ đợi ngàn năm mới sinh cái này bốn cái châm là một loại tổng sinh quan hệ không biết nơi phát ra sẽ tại hội thế thiên thứ 42 vị. Nghe đến đó, An Miên sắc mặt có chút khó coi, ta không có kim viêm gì vật. Cái kia sợ rằng. Giang Phong lời nói không nói tận, nghĩ đến tiền bối có lẽ minh mạch. An Miên thở dài, nhìn chầm chầm bóng tay không biết đang suy nghĩ cái gì. Giang Phong không khỏi vấn đạo, huyễn hải thành xảy ra chuyện sao? Không có, chỉ là khổ hải quá nhỏ, không tự do a, Ít nhất, còn sống. Giang Phong rõ ràng không quá sợ trường về trường an an ủi trừ bỏ dư hỏa bên ngoài người, đặc biệt đối phương vẫn là trưởng bối. An Miên trầm mặt một hồi nhiên nói. Ta bộ dáng này sát thực bái Tùng Long Vũ ban tạo, nhưng hắn cũng không chịu nổi, thắng thua trận này chưa phân. Giang Phong những mày, tiền bối vì sao một thân một mình, còn đầu không tốt sao? An Miên cười âm thanh, U Minh chúng yêu thực lực không tệ, bao gồm hắc miêu lén lút môi những cái kia quái, bọn họ rất mạnh. Nhưng đối với Quỳnh Cung nhất cảnh đến nói, pháo hôi mà thôi. Giang Phong do dự một chút, thử dò xét nói, hắn ở đâu? Hắn bất quá mới vừa phá cảnh, mà Tùng Long Vũ ít nhất đã đến địa cảnh. Địa cảnh? Giang Phong hơi nghi hoặc một chút, đây cũng là cảnh giới toàn mới sao? An Miên gật gật đầu gặp bản thân, mỗi ngày, gặp chúng sinh, đây chính là quỳnh cung tam cảnh, sau cùng tiến cảnh, cũng chính là cái gọi là tâm thần hợp nhất, thiên nhân cảnh giới. Nói đến đây, an miên dừng lại một lát, yếu ớt nói, cảnh giới này, nói thực ra, ta chỉ gặp qua một người, giang phong. Ta đại khái đoán được, do dự một chút, giang phong thử dò xét nói, cái kia tiền bối, ta, nhân cảnh bất ổn. Toàn đa giang phong dùng thiên sơn vạn tướng kết hợp đi ra cảnh giới, chính hắn đều có chút mơ hồ. Chỉ là từ cảm giác bên trên so dư lang cường, nhưng lại so ra kém dư họa hai thề, hai người lại hàn viễn rất lâu. Dư Hỏa khi trở về, trong tay ôm một cái bút b bài. Nàng có chút im lặng, cái này tựa như là cái bình thường bút bê. An Miên gật gật đầu, "Là, năm đó người mâu chi diện thân theo giá ý lúc, ta học mấy chiều, bêu xấu." Dư Hỏa trầm mặc, ngón tay nắm chặt bút bê 7 "Cảm ơn." "Không cần." An Miên vung vung tay, hạ lệnh chủ khách, "Không có việc gì đi trước a, người đã giả, phải nhiều hưu hơi thở." Hai người bị đuổi đi ra, Dư Hỏa ôm bút bê vài nhìn chằm chằm An Miên có chút tập tên bóng lưng, lẩm bẩm nói, "Cố nhân già rồi." Giang Phong bóp bóp mặt của nàng, ôn nano nói, "Lời nói không phải nói như vậy." nàng tại chúng ta đến nói là trưởng bối. ta không biết nha, muốn ngươi dậy. Giang Phong, Kinh Hải đã khôi phục nguyên dạng, phồn hoa so với ngày trước càng lớn. Hai người tìm tới lúc, Bạch Tương vẫn còn tại đập máy tính, mà hắt miêu ghé vào trên ghế sofa đi ngủ. Bạch Tương ngẩng đầu nhìn về phía Dư hỏa. Uống gì? Trà sữa a, nhiều thêm chút chân trâu. Bạch Tương gật gật đầu, hướng trong điện thoại phân phó, đưa một ly cà phê cùng một ly trắng khai nước. Dư hỏa sững sở, ta không thích uống cà phê, khổ. Bạch Tương nâm đỡ tơ vàng biển mắt thản nhiên nói, trắng khai nước là ngươi, mang thai uống ít trà sữa. Giữ hỏa Tốt một cái đã đọc là về. Lúc này Hắc miêu bỗng nhiên trận khai mắt, nhìn chầm chầm Giang Phong nói, cậu tử, An Miên cùng Tùng Long Vũ chi chiến, đem khổ hại hoàn cảnh bĩnh, cựu thay đổi, ngươi có thời gian đi xem một chút ngươi cái kia sứ tỷ Giang Phong sững sở, gật đầu đáp ứng. Hắc miêu lại thở dài. Trận chiến này thuộc về quan thế chi chiến, về sau sợ rằng rất khó xuất hiện chiến đấu như vậy, ta được lợi rất nhiều, chỉ là khổ An Miên.